Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện đoàn sủng cầm lý ở thập niên 70. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 76, Vương Thủy Sinh vừa nghe đến nàng nhéo giọng nói nói chuyện thanh âm, liền nhịn không được nhíu mày. Lần này thanh niên trí thức thật không hảo mang, đặc biệt là nữ thanh niên trí thức nhóm. Phía trước Diệp Trân Trân cùng hắn ngũ đệ thông đồng, hai người liên thủ hại Phương Tiểu Quyên, hắn ngũ đệ nhảy sông tự sát Phương Tiểu Quyên không có hài tử, nàng làm đương sự khẳng định muốn trả giá đại giới. Ở hắn làm chứng hạ, nàng bồi thanh toán Phương Tiểu Quyên 200 nguyên, lúc sau hắn lại vận dụng quan hệ đem nàng điều tới rồi một vị trí xa xôi đội sản xuất đi, Diệp Trân Trân tự giác hồ thẹn cho nên không dám phản kháng. Diệp chân chân đi rồi, làm nàng bạn tốt đáp chật an phận một đoạn thời gian, không nghĩ tới lúc này lại bắt đầu làm yêu. Nhìn nàng một đôi mắt hận không thể dính ở hắn tam đệ trên người, hắn liền nhịn không được tưởng lắc đầu hiện tại nữ thanh niên trí thức như thế nào một cái so một cái còn lớn mật. Đáp chật đi lên đi còn cố ý đi đến vương viêm sinh bên người, đối hắn lộ ra một cái nàng nhất cho rằng thực điểm mỹ lại hồn nhiên tươi cười. Vương viêm sinh trực tiếp từ bên người nàng lướt qua đi, liền nửa cái ánh mắt cũng chưa cấp. Ở hắn xem ra cái này không ngừng hướng hắn đưa thu ba nữ thanh niên trí thức bất quá là cái không liên quan người, nếu không liên quan, hà tất cùng nàng lãng phí biểu tình. Đáp chật mặt lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ đến đầu đều sắp rớt Vương viêm sinh đi xuống đài đi, bước chân dài chiều kiều ra chạm phương hướng đi đến. Kiều hồng hà tâm lại lần nữa điên cuồng mà nhảy lên lên, phanh phanh phanh. Hắn đây là muốn làm cái gì, nhiều người như vậy nhìn, hắn nên sẽ không nghĩ tới tới cùng nàng nói chuyện đi. Kiều Hồng Hà cắn môi dưới, khẩn trương đến trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Đại Kiều nói Tam Cô Cô, ngươi mặt hảo Hồng Nga, ngươi có phải hay không không thoải mái a? Kiều Hồng Hà không nghĩ tới bị cái hài từ chảo bao Tam Cô Cô không có việc gì, chính là thời tiết có điểm nhiệt. Kiều tú Chi bất động thanh sắc nhìn nàng một cái, nói cái gì cũng chưa nói. Vương Viêm sinh đi tới, ánh mắt như có như không đảo qua hắn đỏ thắm như máu khuôn mặt, sau đó đứng ở Kiều Trấn Quốc bên người. Kiều Trấn Quốc cảm thấy này vương lão tam thật là kỳ quái, nhiều như vậy địa phương không đi cố tình chạy tới cùng chính mình chen chung chỗ ngồi chí. Vương Viêm sinh đối hắn cười nói, ta vừa rồi nói sự loại trung thảo dược sự tình kiều đại ca không biết nghĩ như thế nào. Kiều Trấn Quốc gãi gãi đầu nói, ta không hiểu, dù sao nghe ta mẹ nó là được. Vương Viêm sinh đốn hạ nói, kiều đại ca thật là cái hiếu thuận người, tú chi tím con người như vậy nhi tử khẳng định thực an ủi. Ta người này lớn nhất ưu điểm chính là nghe ta mẹ nó lời nói, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị ngươi đã nhìn ra. Kiều Trấn Quốc vẻ mặt kiêu ngạo mà vỗ bờ vai của hắn, này vẫn là lần đầu tiên có người như vậy khen hắn đâu. Kiều Hồng Hà đứng ở phía sau bọn họ trong chốc lát lo lắng nàng đại ca ngữ ra lôi người, trong chốc lát lại lo lắng vương viêm sinh nói ra cái gì không nên lời nói, trên đài đang nói cái gì nàng một chữ cũng không nghe đi vào. Lúc này, đáp chật đứng ở trên đài, nhìn đến vương viêm sinh triều kiều chấn quốc kia khờ bước đi qua đi tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vương thủy sinh không kiên nhẫn nói, vị này nữ đồng chí, ngươi có nói cái gì liền nói đi, đoàn người làm một cái buổi sáng sống còn chờ trở về ăn cơm đâu. Cũng không phải lạc phía dưới người đã sớm không kiên nhẫn, nếu không phải sợ bị khấu công phân, đại gia đã sớm chạy. Đáp chật cắn cắn môi nói ta đứng ở chỗ này là tưởng cùng đại gia làm sáng tỏ một việc này trận đội sản xuất có rất nhiều về ta đồn đãi vớ vẩn kia đều là nói hưu nói vượn ta cá nhân là thanh thanh bạch bạch lần trước ta chỉ là bị người đánh hơn nữa đánh ta người là cái nữ nhân không phải nam nhân. Lời này đi xuống dưới đài an tĩnh một chút sau đó truyền đến suy suy tiếng cười. Cùng ngày cái kia bộ dáng còn nói chính mình là trong sạch khi chúng ta mắt mù mùa. Cũng không phải là... Đi đường đều ngoại tám còn nói cái gì trong sạch thật là trợn mắt nói nói dối. Hảo đi, vị này nữ thanh niên trí thức đồng chí, người hảo trong sạch ca. Hiện tại có thể cho chúng ta đi rồi sao? Đói chết lão tử đáp chợt nghe được dưới đài nói được như vậy khó nghe quả thực muốn chọc giận khóc đội trưởng, người lần trước nói muốn giúp ta điều tra, sự tình qua đi lâu như vậy, vì cái gì một chút tin tức đều không có. Vương Thủy sinh vừa nghe lời này, tức khắc liền không vui, ngươi xảy ra chuyện ngày hôm sau ta liền mang theo người ở đội sản xuất điều tra, nơi nơi dò hỏi bài cha, nhưng cái gì manh mối đều không có tìm được ta cũng hỏi qua ngươi có hay không cùng người kết oán, có hay không nhìn đến đánh ngươi người là ai, ngươi đều nói không có, vậy ngươi còn muốn cho ta như thế nào điều tra. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, hắn lại không phải thần tiên, bấm tay tính toán là có thể tính ra là ai đánh nàng. Đáp chợt ánh mắt lại lần nữa rơi xuống kiều gia phương hướng. Hùng hăng cắn răng một cái nói, ngày đó nữ nhân kia đánh ta khi đặt mông ngồi ở ta trên người, nàng mông rất lớn rất có thịt hơn nữa nàng thực trọng ta quan sát quá đội sản xuất nữ nhân, phù hợp này hai điều kiện tổng cộng có hai người, một cái là tống kim lai tức phụ, một cái kiều gia con dâu cả vạn xuân cốt. Tống kim lai tức phụ không nghĩ tới ăn dưa ăn đến chính mình trên người tới tức khắc nhảy dựng ba trượng cao, người cái xú đàn bà, người lại nói hưu nói vượn tiểu tâm ta xé người lạn miệng. Đáp chật không hoảng hốt không vội nói, tống đại tàu tử không nên gấp gáp, sau lại ta đã hỏi thăm qua ta xảy ra chuyện ngày đó đại tàu tử trở về nhà mẹ đẻ căn bản không ở đội sản xuất bên trong, cho nên. Cho nên đánh nàng người không phải tống kim lai tức phụ mà là kiều lão đại tức phụ vạn xuân cúc Mọi người quay đầu, động tác nhất trí chiều kiều gia hành chú mục lễ. Có người nói kiều lão đại kia nữ thanh niên trí thức nói ngươi tức phụ đánh nàng, việc này có phải hay không thật sự. Nhiều Trấn Quốc đang theo vương viêm sinh liệu đến lửa nóng, bị người như vậy một kêu, sừng sốt một chút nói ta tức phụ cùng nàng lại không thù, vì cái gì muốn đánh nàng. Mọi người vừa nghe, đích xác rất có vài phần đạo lý. Vạn Xuân Quốc ghi rằng lắm mồm ái nói bát quái, nhưng nàng rất ít cùng trong thôn nữ nhân đánh nhau chủ yếu là nàng dám làm như vậy nói, nàng khả năng về nhà không được. Nói nữa, không nghe nói qua Vạn Xuân Quốc cùng nữ thanh niên trí thức có lùi tới hoặc là kết oán. Vì thế đại gia lại truyền đi hỏi đáp chật ngươi nói kiểu lão đại gia đánh ngươi, vậy ngươi đắc tội nàng cái gì? Bằng không nàng vô duyên vô cớ làm gì muốn đánh ngươi? Đúng vậy, lại không thấy nàng tới đánh ta. Đáp chật mặt trướng đến đỏ bừng, ta không có đắc tội quá nàng, ta cũng không biết vì cái gì nàng muốn đánh ta. Bất quá ngày đó đánh ta nhân thân hình cùng nàng rất giống, ta liền muốn hỏi một chút cùng ngày lúc trạng vạng nàng người ở nơi nào. Kiều Trấn Quốc gãi đầu nói, đều đi qua đã lâu như vậy, ai còn nhớ rõ. Đáp chật lạnh mặt vậy ngươi làm ngươi tức phụ lại đây, ta giáp mặt cùng nàng đối chất. Kiều Tú Chi cười ta con dâu cả ở làm ở cữ, vô pháp ra tới cùng ngươi đối chất. Ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không xác định là ta con dâu cả đánh ngươi. Đáp chật đối tượng Kiều Tú Chi đôi mắt tâm run lên, nhưng vẫn là gật đầu nói, là ngày đó đánh ta người, thân hình cũng chỉ có nàng đối được. Kiều Tú Chi nói, hành, nếu ngươi như vậy khẳng định chúng ta đây hiện tại liền đi đồn công an báo án báo án. Mọi người vừa nghe đến lời này, tức khắc một trận ổ lên. Có người cảm thấy Kiều Tú Chi điên rồi, đến lúc đó nếu là thật sự điều tra ra là Vạn Xuân Cúc làm Kiều Gia đã có thể ra cái ngồi tù người. Cũng có người cảm thấy Kiều Tú Chi đây là định liệu trước cho nên mới không sợ cảnh sát tới điều tra. Đáp chợt nghe vậy, mặt tức khắc một bạch, nàng nếu là dám báo Nguy nói, liền sẽ không kéo dài cho tới hôm nay. Một khi báo nguy, nàng câu dẫn Kiều Trấn Quốc sự tình liền tàng không được đến lúc đó nàng thanh danh liền hoàn toàn xong đời. Vương Thủy sinh hỏi, vị này nữ đồng chí, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi nếu là xác định nói, chúng ta đây buổi chiều liền đi đồn công an báo án, đồn công an bên kia nhất định sẽ phái người xuống dưới nghiêm tra trả lại ngươi một cái công đạo. Không không không, không cần báo án. Đáp chật hoảng loạn nói ta vừa rồi lại nghĩ nghĩ, có khả năng là ta nghĩ sai rồi, rốt cuộc thời gian qua lâu như vậy, ta khả năng nghĩ sai rồi. Mọi người vừa nghe lời này, đều nhịn không được hừ nàng. Làm cái gì a, nói như vậy đa tài nói là nghĩ sai rồi, chơi chúng ta a. Chính là a, lãng phí đại gia như vậy nhiều thời gian, ngươi đầu óc có bệnh a? Các ngươi xem nàng trột dạ bộ dáng, ta xem nàng kỳ thật không phải bị người đánh, cũng không phải bị người cường, mà là cùng người tùy tiện làm loạn, sau đó bị người gặp được cho nên mới tìm lấy cớ nói chính mình bị người đánh, lại muốn đem này tội danh còn đâu kiều ra đầu. ngươi như vậy vừa nói thật đúng là giống như vậy một chuyện đâu. Bằng không nàng như thế nào không dám đi đồn công an. Đáp chật nghe được đại gia nói, một khuôn mặt trở nên trắng bạch trắng bạch. Tại sao lại như vậy? Nguyên bản ở nàng thiết thường chung là nàng giáp mặt cùng vạn xuân cúc đối chất nếu là đối phương không muốn thừa nhận nói nàng liền dùng muốn đi báo nguy tới hù dọa nàng. Nông thôn phụ nữ phần lớn đều thực ngu xuẩn tùy tiện hù dọa một chút nàng khẳng định sẽ chiêu. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới kiều tú chi cư nhiên trước đưa ra muốn đi báo nguy nàng trái lại bị thắng một nước cờ lập tức liền kém cỏi Kiều tú chi nhìn sắc mặt tái nhợt đáp chật trong lòng một chút cũng bất đồng tình nàng. Đánh nàng người thật là Vạn Xuân Cúc, nàng sáng sớm liền đoán được. Chỉ là việc này xét đến cùng là đắp chật cái này nữ thanh niên trí thức sai, biết rõ Kiều Trấn quốc là phụ nữ có chồng, nàng còn chủ động đi thông đồng, loại chuyện này nếu là phát sinh ở sớm mấy năm, nàng lúc này chỉ sợ sớm bị chụp tới dạo phố. Cho nên hiện tại Vạn Xuân Cúc bất quá là đánh nàng một đốn, hơn nữa đánh đến không nghiêm trọng lắm, đối phương thậm chí đều không cần đi bệnh viện, việc này cũng liền thanh toán xong, không nghĩ tới nàng còn muốn đem Vạn Xuân Cúc cấp xả ra tới, nàng sao có thể làm nàng như nguyện. Dưới đài người càng nói càng quá phận có người thậm chí ở phòng đoán đáp trật tình nhân là ai. Nói nói, có người liền đoán được đầu chốc cầu thẳng trên người, rốt cuộc cầu thẳng thường xuyên đưa hoa dại đi thanh niên trí thức điểm, không chuẩn ngày đó chính là bọn họ cùng nhau ở làm nhận không ra người nói. Đáp chật rốt cuộc chịu không nổi, che miệng lao xuống đài, khóc lóc anh anh anh mà chạy. Đường sự đều chạy, vương thủy sinh chỉ có thể tuyên bố tan họp. Kiều trấn cuối cùng vương viêm sinh liêu đến thật tốt quá, đã là đem đối phương dẫn vì chi kỷ còn mở miệng mời đối phương qua đi trong nhà ăn cơm. Kiều Hồng Hà nghe được lời này, tâm lại lần nữa bị nhắc lên. Nàng còn không có tưởng hào muốn như thế nào đối mặt vương viêm sinh người này. Cũng may vương viêm sinh cũng không phải không có ánh mắt người, hắn ánh mắt đào qua nàng mặt nói, trong nhà đã chuẩn bị tốt đồ ăn, lần sau ta lại qua đi tìm Kiều Đại Ca. Kiều Trấn Quốc trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc hảo đi, vậy ngươi lần sau nhất định phải tới tìm ta. Kiều Hồng Hà. Nàng lớn lên sao đại, này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng đại ca mời người khác về nhà ăn cơm, phải biết rằng đối nàng đại ca tới nói, lương thực chính là so tức phụ còn muốn quan trọng. Vương Viêm Sinh cùng Kiều Gia người chào hỏi, sau đó cùng hắn đại ca đi rồi. Một màn này dừng ở những người khác trong mắt có người phỏng đoán Vương Viêm Sinh là nhìn chúng Kiều Gia có môn phó sở trưởng thân thích cho nên mới cùng Kiều Gia giao hảo. Mọi người đều không nghĩ tới hắn là vì Kiều Hồng Hà, rốt cuộc Kiều Hồng Hà không chỉ có tuổi so vương viêm sinh đại, lại còn có từng ly hôn, hai người tám đời cũng xả không đến cùng đi. Trên đường trở về, Đại Kiều lôi kéo nàng nãi tay, nhỏ giọng nói, nãi, tam cô cô vừa rồi vẫn luôn trộm nhìn chằm chằm phía trước vị kia vương thúc thúc. Kiều Tú chi duỗi tay xoa xoa nàng tóc nói, nãi đã biết bất quá lời này ngươi cũng không thể đối những người khác nói, đã biết không? Đại kiều điểm đầu nhỏ nói ta hiểu được ta chỉ nói cho nãi Cơm nước xong kiều tú chi liền đi kiều ra tiểu viện tìm kiều hồng hà cũng hỏi nàng là chuyện như thế nào. Kiều hồng hà không nghĩ tới nàng mẹ sẽ như vậy trực tiếp ậm ừ một chút liền đem vương viêm sinh thường cùng nàng sự đối tượng sự tình nói ra. Kiều tú chi nghe xong nói chính ngươi là nghĩ như thế nào. Kiều hồng hà lắc đầu mẹ ta không biết ta lòng có điểm loạn ngươi nói hắn như vậy hào như thế nào sẽ coi trọng ta. Kiều Hồng Hà trong lòng là tự ti, nàng từng ly hôn, còn có đứa con trai, nàng điều kiện cùng vương viêm sinh kém quá nhiều, liền tính nàng vẫn là chưa lập gia đình, nàng đều cảm thấy chính mình không xứng với hắn. Kiều Tú chi nói, môn đăng hộ đối là tất yếu, nhưng so môn đăng hộ đối càng quan trọng là hai người tính tình có phải hay không thích hợp đối phương, có thể hay không đủ lẫn nhau bao dung. Lúc trước ta cùng người ba kết hôn khi có người nói ta là nhìn chúng người ba sắc đẹp. Cũng có người nói ngươi ba là muốn lợi dụng ta tới vượt qua cửa ải khó khăn, tóm lại không có người cảm thấy chúng ta có thể lâu dài làm vợ chồng, nhưng kết quả đâu? Kiều hồng hà vẻ mặt hâm mộ kết quả ngươi cùng ba so mặt khác phu thê đều phải ân ái. Ở nàng trong trí nhớ, nàng ba mẹ chưa từng có hồng quá mặt, nàng mẹ tính tình kiên cường, nhưng đối nàng ba lại là vô cùng ôn nhu, nàng ba còn lại là vô nguyên tắc duy trì nàng mẹ, vô luận nàng mẹ muốn làm cái gì, hắn đều sẽ duy trì. Chính là bởi vì quá hâm mộ nàng ba mẹ cảm tình, lúc trước nàng mới có thể ngàn chọn vạn tuyển, chỉ là không nghĩ tới chọn tới rồi chịu giải phóng cái kia kẻ bất lực. Kiều Tú chi nói, hai người phải đi đến cùng nhau, trừ bỏ duyên phận còn muốn lẫn nhau bao dung, nhưng quan trọng nhất chính là ngươi đến làm này duyên phận bắt đầu, nếu ngươi bởi vì lo lắng người khác nghị luận mà không dám tiếp thu kia tái hảo duyên phận, tái hảo người xuất hiện ở ngươi trước mặt cũng vô dụng ta cảm thấy vương lão tam là cái không tồi người được chọn chính ngươi hảo hảo suy xét rõ ràng. Nói xong, nàng xoay người rời đi, đi tới cửa, vừa lúc nhìn đến tiết xuyên lại đây kiều ra tiểu viện tiếp nàng. Kiều Hồng Hà nhìn nàng ba mẹ cầm tay mà đi bóng dáng, trong lòng đột nhiên có dũng khí. Ngày hôm sau, nàng cùng Vương Viêm sinh lại một chiếc một sau đi vào giữa sườn núi. Kiều Hồng Hà nhìn hắn một cái nói, ta tự cấp ngươi hồi phục phía trước, ta hỏi trước ngươi mấy vấn đề. Vương Viêm sinh khẩn trương đến trái tim đều phải nhảy ra ngoài, vội vàng gật đầu nói, ngươi hỏi, ngươi muốn hỏi nhiều ít cái đều được kiều hồng hà nhấp miệng cười một chút ngươi biết ta từng ly hôn ngươi tưởng cùng ta xử đối tượng sự tình người nhà ngươi biết không vương gia lão thái không có nhưng trong nhà còn có cái vương lão gia tử ở hắn sẽ đồng ý sao kiều hồng hà cũng không xem trọng vương viêm sinh thực thành thật mà lắc đầu việc này ta còn không có cùng trong nhà nói không có được đến ngươi đồng ý ta không hào cùng trong nhà khai miệng Việc này rốt cuộc liên lụy đến nàng thanh danh, vô luận nàng đáp ứng vẫn là không đáp ứng cùng chính mình xử đối tượng, hắn đều không nghĩ nàng bị những người khác nghị luận. Kiều Hồng Hà đối hắn săn sóc cùng cẩn thận cảm thấy giật mình, đồng thời trong lòng ấm áp kia vạn nhất ngươi ba không đồng ý đâu. Vương Viêm Sinh nói, ta rời đi trong nhà 11 năm, trong nhà đã sớm không thể đối chuyện của ta làm chủ ta có tin tưởng tuyết phục ta ba, nếu hắn không đồng ý ta cũng sẽ cưới ngươi chúng ta kết hôn lúc sau, ta sẽ xin làm ngươi tùy quân cùng ta đi bộ đội đến lúc đó bọn họ phản đối không phản đối kỳ thật không có ảnh hưởng quá lớn. Kiều Hồng Hà mặt đằng một tiếng liền hồng thấu giận hắn liếc mắt một cái nói ta khi nào nói muốn gả cho ngươi Vương Viêm sinh bị nàng này liếc mắt một cái xem đến cảm giác xương cốt đều phải tô đỏ mặt nói thực xin lỗi ta ta không phải tưởng chơi liêu manh ta là thật sự tưởng cưới ngươi. Kiều Hồng Hà trong không khí tràn ngập ái muội ước số hai người cách một cái cánh tay khoảng cách tương đối mà chạm mặt đều hồng đến cùng đích khỉ giống nhau. Chầm mặc một chút Kiều Hồng Hà lại nói ta nhi tử đi theo ta hồi kiều ra sự tình, ngươi hẳn là biết đi. Vương viêm sinh lại đột nhiên gật đầu ta biết. Về sau chúng ta kết hôn ta sẽ đem tiểu nhất minh làm như thân sinh nhi tử tới đối đãi nếu là ngươi không nghĩ sinh chúng ta liền không sinh có một cái hài tử là đủ rồi. Nghe được hắn nói Kiều Hồng Hà cái mũi đau xót nước mắt thiếu chút nữa không nhịn xuống rơi xuống. Như thế nào liền không làm nàng sớm một chút gặp được hắn đâu. Vương viêm sinh xem nàng đỏ hốc mắt tức khắc càng luống cuống, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ta nói sai lời nói làm ngươi không vui? Là ta không đúng, nếu không ngươi đánh ta đi. Kiều Hồng Hà xem hắn một đại nam nhân gấp đến độ hãn đều ra tới, trong lòng lại ngọt vừa muốn cười, giơ tay xoa xoa đôi mắt nói, ngốc tử ta đồng ý cùng ngươi xử đối tượng. Vương viêm sinh ngơ ngẩn, đôi mắt nhìn nàng, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, nhìn qua càng ngốc. Kiều Hồng Hà rốt cuộc nhịn không được bật cười. Vương viêm sinh nhìn nàng lúm đồng tiền như hoa mặt lồng ngực một trận chấn động hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hồng Hà, ngươi thật sự đồng ý cùng ta xử đối tượng. Ta không có làm mộng đi. Kiều Hồng Hà ngước mắt nhìn hắn, nếu không ta véo ngươi một chút. Xem có thể hay không đâu. Vương viêm sinh cầu mà không được A chạy nhanh đem mặt thỏ lại gần. Hắn thân cao 1m8, Kiều Hồng Hà mới 1m65, hắn thỏ lại gần khi cố ý cong thân mình, vì chính là phương tiện nàng véo chính mình. Kiều Hồng Hà xem hắn liền điểm này chi tiết nhỏ đều chú ý tới, trong lòng càng thêm ngọt. Có lẽ lúc này đây, nàng có thể có được một đoạn đầu bạc đến lão cảm tình. Nàng duỗi tay ở trên mặt hắn dùng sức kháp một phen. Vương viêm sinh đau đến đảo trừ khí lạnh, trong lòng lại cao hứng vô cùng. Không phải nằm mơ, hắn một vui vẻ đột nhiên bế lên Kiều Hồng Hà xoay hai vòng. Kiều Hồng Hà hoảng sợ, dùng sức đấm hắn, ngươi làm cái gì? Còn không chạy nhanh phóng ta xuống dưới? Vương Viêm sinh lúc này mới ý thức được chính mình đường đột chạy nhanh đem nàng buông xuống nói, Hồng Hà thực xin lỗi, ta vừa rồi rất cao hứng. Hắn 15 tuổi liền tưởng cưới nàng làm tức phụ, năm đó biết nàng gả cho người khác, hắn còn trộm khóc một hồi. Nguyên tưởng rằng đời này đều không thể có được nàng, không nghĩ tới ở nhiều năm trôi qua sau cương nhiên làm hắn mộng đẹp trở thành sự thật. Kiều Hồng Hà mặt đỏ đến giống như mùa thu thục thấu hồng quả táo, giận hắn liếc mắt một cái ta phải đi về. Vương viêm sinh chạy nhanh ngăn lại nàng, hồng hà ta kỳ nghỉ chỉ có 10 ngày còn có 2 ngày liền phải hồi bộ đội, ta tưởng ở trở về phía trước đem chuyện của chúng ta định ra tới, ngươi có chịu không? Đêm dài lắm mỏng, năm đó hắn chính là ra tay quá chậm cho nên mới để cho người khác đoạt đi rồi nàng, cho nên lần này vô luận như thế nào hắn đều không thể lại thất thủ. Hắn phải đi về bộ đội, rời đi xa như vậy, hắn đến có cái danh phận bằng không hắn vô pháp an tâm rời đi. Tại đây niên đại, cái gọi là sự đối tượng chính là thân cận, một khi nhìn vừa mắt thực mau liền sẽ đính hôn hoặc là lập tức kết hôn. Cho nên Kiều Hồng Hà nghe được hắn nói, cũng không cảm thấy nơi nào không ổn, đỏ mặt gật đầu nói, vậy ngươi làm người đi nhà ta đi. Vương viêm sinh gật đầu như đào tỏi, hảo hảo ta đây liền về nhà cùng nhà ta người ta nói, ngày mai ta khiến cho bà mối tới cửa đi để đính hôn sự tình. Hắn ánh mắt quá cực nóng, Kiều Hồng Hà bị hắn xem đến cả người không được tự nhiên, gật gật đầu xoay người chạy chờ chạy đến sườn núi phía dưới liền nghe được mặt trên truyền đến một tiếng thét to ta có tức phụ nàng rốt cuộc đáp ứng ta kiều hồng hà nở nụ cười trong lòng sọ so uống lên mật nước đường còn muốn ngọt ngào trở lại kiều gia tiểu viện lâm tuệ xem kiều hồng hà lại đuổi kịp một lần như vậy đỏ mặt chạy về tới nhịn không được lại lần nữa hỏi nàng lúc này đây kiều hồng hà không có giấu giếm đem sự tình nói cho nàng Lâm Tuệ đương trường liền chấn kinh rồi, khiếp sợ sau chiêu chọc nàng nói, Hảo A còn nói ta là người tốt nhất nhị tẩu đâu, như vậy chuyện quan trọng ngươi cư nhiên hiện tại mới nói cho ta. Kiều Hồng Hà đỏ mặt ta không phải không nghĩ nói cho nhị tẩu, mà là ta sợ việc này không dã tràng đến lúc đó. Lâm Tuệ gật đầu ta hiểu ta hiểu, Hồng Hà thật sự là quá tốt. Vương lão tam người nọ tuy rằng ta không phải thực hiểu biết hắn, nhưng hắn chịu vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ta tin tưởng các ngươi về sau khẳng định sẽ thực hạnh phúc. Vương viêm sinh điều kiện như vậy hảo, lại có thể nói ra không cần hài tử nói, liền điểm này đã thập phần khó được. Kiều Hồng Hà gật đầu, hắn đích xác thực hảo ta hiện tại liền có chút lo lắng tiểu nhất minh kia hài tử, không biết hắn có thể hay không tiếp thu hắn. Lâm Tuệ lại một chút cũng không lo lắng, ngược lại cười nói ta cảm thấy ngươi hẳn là lo lắng Tiểu Nhất Minh về sau không muốn rời đi hắn Đại Kiều Tỷ Tỷ, không muốn cùng các ngươi đi bộ đội mới là. Nghe vậy Kiều Hồng Hà cũng nhịn không được cười. Tiểu Nhất Minh cùng Tiểu Đông Lâm Tựa như hai điều cái đuôi nhỏ giống nhau, cả ngày Đại Kiều Tỷ Tỷ lớn lên Kiều Tỷ Tỷ đoàn, về sau nếu là tách ra thật là cái việc khó. Vương Viêm sinh cùng ngày trở về, liền sắp xử cùng Kiều Hồng Hà xử đối tượng đính hôn sự tình cùng trong nhà nói lời này giống như ở trong chảo dầu mặt đầu nhập một giò thủy toàn bộ nổi tức khắc liền sôi trào cái gì lão tam muốn cưới tiểu hồng hà sao có thể là bọn họ nghe lầm sao vương gia mấy cái con dâu càng là khiếp sợ vô cùng vương lão tam điều kiện hảo tuổi còn trẻ liền ở bộ đội đương đoàn trưởng tiền đồ không thể hạn lượng mấy cái chị em dâu đã sớm muốn đem trong nhà đường muội cùng biểu muội giới thiệu cho hắn chỉ là gần nhất bà bà vừa qua đời lúc này không hảo đề việc này thứ hai vương lão tam sau khi trở về rất ít ngốc tại trong nhà các nàng cũng không hào mỗi ngày lại đây thủ hắn đệ tam là vương lão tam rất có chính mình chủ kiến khi thế không giận tự uy các nàng mỗi lần nhìn đến hắn liền sợ hãi cho nên mới vẫn luôn không có mở miệng nhưng không nghĩ tới lại bị người thiệt hồ vương lão gia từ cũng là chinh lăng một hồi mới chậm rãi mở miệng nói ngươi nói kiều hồng hà là kiều gia cái kia từng ly hôn còn mang theo cái hài tử nữ nhân sao Vương viêm sinh nghe được hắn ba nói, trong lòng có thi không thoải mái, là nàng ta biết các ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng ta không thèm để ý nàng ly quá hỗn ta cũng không ngại nàng có hài từ ta tưởng cưới nàng, các ngươi đáp ứng cũng hảo, không đáp ứng cũng thế tóm lại ta nhất định phải cưới nàng. Vương gia người nghe được lời này, đều là một trận trầm mặc. Này hai người là khi nào làm đến cùng nhau, như thế nào bọn họ một chút manh mối cũng chưa nhìn ra tới đâu. Vương lão gia từ trùa một ngụm thuốc lá sợi nói ta có thể không phản đối, nhưng ngươi đến đáp ứng ta một sự kiện. Vương viêm sinh nhướng mày, chuyện gì? Vương lão gia tử, ngươi đem ngươi ngũ đệ nhi tử thông nhi tiếp về nhà tới, cũng đem hắn ghi tạc ngươi danh nghĩa ta liền đáp ứng ngươi. Trường 77, vương gia những người khác nghe được lời này, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Vương hâm sinh cùng vợ trước năm năm tiền sinh đứa con trai vợ trước suất huyết nhiều đã chết nhi từ bị vợ trước nhà mẹ đẻ cấp ôm trở về dưỡng bọn họ nói nữ nhi gà lại đây không đến một năm liền không có nếu là không cho bọn họ đem cháu ngoại ôm trở về bọn họ liền đi công xã cử báo vương hâm sinh vợ trước nhà mẹ đẻ phía trước có đứa con trai. Đáng tiếc 7-8 năm trước bệnh đã chết lưu gia lập tức thiệt hậu, bọn họ đem hài tử ôm sau khi trở về, đem hài tử sửa lại họ làm như thân tôn từ tới dưỡng, hiện giờ dưỡng 5 năm, nếu là lúc này đem người cướp về nói, đối phương khẳng định muốn cùng vương gia liều mạng. Nói nữa, vương viêm sinh chính mình lại không phải không thể sinh, làm hắn dưỡng lão năm nhi tử, này có điểm quá phận. Đại gia cho rằng vương viêm sinh nhất định sẽ cự tuyệt ai ngờ lại nghe hắn thanh âm bình tĩnh nói, hảo không thành vấn đề nghe được lời này, đại gia lại lần nữa đồng thời ngây ngẩn cả người. vương lão tam không thành vấn đề sao? dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. này nhưng một chút cũng không giống lão tam tính cách cả. vương lão gia từ cũng ngây ngẩn cả người, thuốc lá sợi treo ở bên miệng đều quên triều, nhìn con thứ ba nói, ngươi, ngươi thật sự đáp ứng? vương viêm sinh bình tĩnh đến làm nhân tâm hoảng, ngươi còn không phải là tưởng ta đáp ứng sao? nếu là ta không đáp ứng nói ba ngươi hẳn là sẽ đi bộ đội cáo ta bất hiếu đi vương lão gia từ sắc mặt hiện lên một mặt trột giả cùng không được tự nhiên lão tam a ba biết ngươi trong lòng không thoải mái nhưng ngươi ngũ đệ liền dư lại như vậy điểm huyết mạch ta không thể trơ mắt nhìn hắn lưu lạc bên ngoài a Con út tuy rằng không biết cố gắng, nhưng hắn đau vài thập niên, hiện giờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hắn này trận ngày qua thiên mộng thấy con út sau khi chết bộ dáng, con út còn nói với hắn hắn thực lo lắng nhi tử, duy nhất tâm nguyện chính là làm nhi tử nhận tổ quy tông Mấy năm gần đây, hắn cùng bạn già cũng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhớ thông nhi đưa bé kia từ bạn già cùng con út đi rồi sau, hắn cảm giác chính mình cũng thời gian vô nhiều cho nên muốn ở trước khi chết đem kia hài tử phải về tới cũng ghi tạc lão tam danh nghĩa. Lão Tam có bản lĩnh chỉ có ghi tạc hắn danh nghĩa thông nhi mới sẽ không bị người khi dễ tương lai cũng không sợ không tiền đồ. Hắn cũng biết như vậy đối lão Tam có chút không công bằng, nhưng hắn này không phải không có biện pháp sao. Nói nữa, lão Tam liền người khác nhi tử đều nguyện ý dưỡng, dưỡng chính mình thân cháu trai kia không phải càng hẳn là sao. Hắn nguyên tưởng rằng lão Tam khẳng định sẽ không vui, đến lúc đó hắn liền dùng tuyệt thực uy hiếp hắn, lão Tam trọng tình, chỉ cần hắn kiên trì, hắn cuối cùng khẳng định sẽ thỏa hiệp. Chỉ là không nghĩ tới hắn liền cự tuyệt đều không có cự tuyệt liền một ngụm đáp ứng rồi, cái này làm cho hắn trong lòng ngược lại có chút bất an. Vương viêm sinh khóe miệng kéo kéo, ba, ngươi yên tâm, thông nhi kia hài từ ta dưỡng, tương lai ta cũng sẽ cho hắn lót đường, làm hắn trở nên nổi bật. Nghe được lời này, vương lão nhị cùng vương lão thứ hai người tức phụ đôi mắt đều sáng lên, lão tam tốt như vậy nói chuyện kia về sau làm hắn rìu rắt một chút mặt khác cháu trai hẳn là không là vấn đề đi. Nhưng vương lão gia tử nghe được lời này, trong lòng càng thêm bất an, thực mau hắn liền biết vì cái gì hắn sẽ bất an. Chỉ nghe vương viêm sinh tiếp tục nói, chờ hắn trở nên nổi bật sau ta là có thể lui ra tới hưởng phúc. Ta sẽ làm hắn đem mỗi tháng tiền lương nộp lên cho ta, làm hắn cho ta nhi tử mua phòng mua xe kiếm tiền cưới vợ chờ ta già rồi không thể động, hắn còn cần thiết hầu hạ ta ăn uống tiêu tiểu cho ta đoan phân đảo nước tiểu, nếu là hắn không muốn nói ta tựa như ba như vậy, đến hắn đơn vị đi cử báo hắn không hiếu thuận, nói hắn lòng lang dạ sói. Nói đến này, vương viêm sinh dừng một chút một đôi sắc bén đôi mắt nhìn hắn ba cho nên ba người yên tâm đi, liền tính là vì ta về sau ngày lành ta cũng sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngũ đệ nhi tử. Vương lão gia tử, vương gia những người khác, này nhất chiêu thật tàn nhẫn a. Lão tam quả nhiên vẫn là lão tam, bọn họ liền nói vừa rồi hắn như thế nào như vậy dễ nói chuyện, nguyên lai like là có hậu chiêu ở chỗ này chờ. Vương lão gia tử tức giận đến đôi tay run rẩy, ngươi ngươi cái bất hiếu tử. Vương Viêm sinh nhướng mày, ta đều dựa theo ba nói đi làm, như thế nào còn bất hiếu. Chọn ngày sớm không bằng xung đột, chúng ta hôm nay liền đi lưu gia đem Thông Nhi phải về đến đây đi, quá hai ngày ta liền phải hồi bộ đội. Chạy nhanh đem hộ khẩu chuyển qua tới, quay đầu lại ta đem hắn cùng nhau đưa tới bộ đội đi, làm cho hắn từ nhỏ thao luyện thân mình. Năm tuổi hài tử mang đi bộ đội thao luyện, kia còn không bằng trực tiếp muốn hắn mạnh. Vương lão gia từ tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng thờ hồn hển như vậy nhìn thực dọa người. Vương thủy sinh chạy nhanh qua đi cho hắn thuận khí tam đệ, người ít nói vài câu. Vương lão ra từ bắt lấy đại nhi từ tay nói: "Lão đại, ngươi hảo hảo nói nói ngươi tam đệ, ngươi ngũ đệ bị chết như vậy thảm, hắn làm ca ca có năng lực giúp hắn, vì cái gì không muốn? Làm người không thể như vậy ích kỳ a." Vương Thủy Sinh lại không có khuyên bảo, ngược lại thở dài nói: "Ba, ngươi nếu là thật vì thông nhi hảo, khiến cho hắn lưu tại lưu gia, tương lai hắn nếu là có việc chúng ta làm thân nhân khẳng định sẽ không mặc kệ hắn, ngươi như vậy bức tam đệ, ngươi không phải ở giúp hắn, ngươi là ở hại hắn a." Thông nhì ở lưu gia quá đến ăn ngon đến no, lưu gia nhị lão đem hắn đương thân tôn tử tới đối đãi căn bản không cần thiết đem hắn phải về tới. Hắn tam đệ không phải vô tình người, có thể hỗ trợ hắn đều sẽ hỗ trợ, nhưng hắn ba như bây giờ bức bách hắn, đó là ở tiêu hao vốn dĩ liền không nhiều lắm tình cảm, hắn hiện tại có thể quản lão tam, nhưng hắn còn có thể quản cả đời sao? vương lão gia từ nhìn xem đại nhi tử, lại nhìn xem con thứ ba cuối cùng rũ xuống tay thở dài một hơi. ta già rồi, vô dụng. các ngươi muốn thế nào liền thế nào đi. vương lão gia từ không tính hồ đồ, rốt cuộc hắn cũng biết chính mình nhật tử không nhiều lắm. lão tam nếu là tổn oán khí, chờ hắn đi rồi, nói không chừng sẽ như thế nào đối đại đứa bé kia. thôi, vẫn là làm hắn lưu tại lưu gia đi. Chỉ là tưởng tượng đến tuổi còn trẻ liền tự sát con út hắn trong lòng thập phần tự trách cùng ái náy, hắn thân mình nguyên bản liền không tốt này tưởng tượng không khai thân mình càng thêm không được. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Mấy phòng người tan đi sau, vương thủy sinh nói, tam đệ, đính hôn muốn chuẩn bị sự tình, làm ngươi đại tầu giúp ngươi đi. Lần này vương viêm sinh không có cự tuyệt vậy phiền toái đại tầu. Liêu Thúy Hoa xua xua tay cười nói, người một nhà nói cái gì phiền toái, này đính hôn muốn chuẩn bị không ít đồ vật người qua hai ngày lại phải đi, đến chạy nhanh chuẩn bị lên ta đây liền đi liên hệ hoàng bà mối. Nói xong, nàng liền vội vàng ra cửa. Đối với vương lão tam muốn cưới kiều hồng hà, Liêu Thúy Hoa trong lòng đích xác thực khiếp sợ cùng tiếc nuối, chỉ là nàng cũng nghĩ đến minh bạch vương lão tam người này không phải cái người thường, trừ phi chính hắn nguyện ý, nếu không ai cũng không có biện pháp bức bách hắn. Nói nữa, nàng nhà mẹ đẻ mấy cái tôi còn nhỏ đường muội tuy rằng bộ dáng lớn lên không tồi, nhưng tính tình cùng kiến thức đều không được liền tính thành công làm các nàng gả cho lão tam tương lai cũng chưa chắc có thể đem nhật từ quá hảo Cho nên nàng hà tất đi tranh vũng nước đục này còn không bằng dụng tâm giúp lão tam tương lai hắn còn có thể niệm nàng một phân hảo Mặt khác hai phòng chị em dâu ở thở dài qua đi cũng đem việc này cấp ném tại sau đầu. Thực mau, Lưu Thúy Hoa liền cùng Hoàng Bà mối cùng đi Kiều Gia trưng cầu nhà gái giả ý kiến. Kiều Hồng Hà bên này một hồi đi cũng sớm đem tình huống cùng nàng ba mẹ nói, những người khác sau khi nghe xong cũng là thập phần khiếp sợ bất quá giật mình qua đi, đều sôi nổi vì nàng cảm thấy cao hứng. Nếu là lưỡng tình tương duyệt lại đối lẫn nhau ra cảnh hiểu tận gốc dễ quan trọng nhất là Vương Viêm sinh quá hai ngày phải về bộ đội cho nên Kiều Gia cũng không có làm bộ làm tịch. Thực mau liền đồng ý. Liều Thúy Hoa mang theo hoàng bà mối vào kiều gia môn, một màn này đã sớm dừng ở người có tâm trong mắt đại gia tò mò vô cùng. Lúc này xem nàng tươi cười đầy mặt mà ra tới chạy nhanh cùng ruồi bọ người được thịt vị giống nhau vây đi lên. Thúy Hoa à, ngươi cùng hoàng bà mối như thế nào đi kiều gia? Chẳng lẽ ngươi nhà mẹ đẻ bên kia thường cùng kiều gia làm thân thích sao? Kiều Gia hiện giờ cũng chỉ dư lại một cái Kiều Hồng Hà có thể bàn chuyện cưới hỏi tuy rằng từng ly hôn nhưng điều kiện thiếu chút nữa nam nhân hoặc là đã chết lão bà người quá vợ hẳn là sẽ không quá để ý. Bất quá nói đến Lưu Thúy Hoa động tác thật mau a, xem Kiều Gia nhiều môn phó sở trưởng thân thích lập tức liền đem ánh mắt dừng ở Kiều Hồng Hà trên người chật chật chật bọn họ như thế nào liền không nghĩ tới điểm này đâu. Lưu Thúy Hoa cười tùm tìm không phải ta nhà mẹ đẻ tưởng cùng Kiều Gia làm thân thích là chúng ta vương gia. Vương gia, đại gia nghe được lời này, không khỏi khiếp sợ lại khó hiểu. Vương gia liền dư lại một cái vương viêm sinh còn không có cưới vợ, nhưng hắn sao có thể nhìn chúng kiều hồng hà cái kia từng ly hôn nữ nhân đâu. Phải biết rằng vương viêm sinh ở bộ đội chính là đoàn trưởng A, 26 tuổi đoàn trưởng, đây chính là có người có bản lĩnh lớn, chờ lại quá mấy năm, nói không chừng hắn còn có thể lại đi lên trên. Khi thật vương viêm sinh một hồi tới, đại gia ánh mắt liền tỏa định ở hắn trên người, chỉ là vương gia mới làm hai chàng tăng sự, một năm nội không chuẩn đón dâu cho nên đại gia mới không dám tùy tiện đi lên hỏi thăm. Hiện tại vương gia muốn cùng kiều gia kết thân gia, nhưng vương gia trừ bỏ vương viêm sinh, rốt cuộc nghĩ không ra người thứ hai. Có người đem nghi vấn hỏi ra tới các ngươi vương gia vị nào tưởng cùng kiều gia kết thân gia. Liêu Thúy Hoa cũng không tính toán gạt còn có thể là vị nào. Chúng ta vương gia trừ bỏ lão tam, nhưng đều cưới vợ ta nhi tử mới bất quá 10 tuổi, muốn cưới vợ còn sớm đâu. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Lời này vừa ra tới, tức khắc đem tất cả mọi người tạc hôn mê. ngươi là nói vương lão tam thưởng cưới Kiều Hồng Hà làm tức phụ. Không thể nào, sao có thể đâu, vương lão tam lại không mắt mù, đầu óc cũng chưa đi đến thủy, sao có thể coi trọng Kiều Hồng Hà kia chỉ giày rách. Liều Thúy Hoa đem mọi người biểu tình xem ở trong mắt cười nói. Vì cái gì không có khả năng? Hồng hà người lớn lên xinh đẹp, lại cần lao có khả năng, trong nhà ngoài ngõ một phen hảo thủ, ai cưới đến nàng mới là chân chính có phúc khí. Nhưng nàng không phải từng ly hôn sao, lại còn có mang theo đứa con trai, vương lão tam tốt như vậy điều kiện, hắn cưới ai không thể cưới a Như thế nào cố tình coi trọng như vậy chỉ dày rách? Có cái đã sớm nhìn chúng vương lão tam làm con rể phụ nữ xóa xóa bất bình nói. Liêu Thúy Hoa nhìn nàng một cái kéo xuống mặt nói từng ly hôn làm sao vậy. Từng ly hôn liền không thể tái giá người sao. Người mở miệng ngậm miệng dài rách có bản lĩnh người đến tú chi thẩm trước mặt đi nói lời này. Kia phụ nữ mặt lúc đỏ lúc trắng. Liêu Thúy Hoa cũng bất hòa này đó bà tám vô nghĩa bài trừ đám người đi rồi. Đính hôn đính đến quá nóng nảy, còn có thật nhiều sự tình muốn chuẩn bị nàng nơi nào có thời gian cùng các nàng vô nghĩa. Thực mau, Vương Viêm Sinh muốn cưới Kiều Hồng Hà làm tức phụ sự tình liền truyền khắp toàn bộ đội sản xuất nhất thời trở thành đội sản xuất tốt nhất ăn với cơm gia vị. Có chút người cảm thấy Vương Viêm Sinh đôi mắt mù, ngàn chọn vạn tuyển cư nhiên tuyển cái giày rách. Cũng có người cảm thấy Vương Viêm Sinh căn bản không phải coi trọng Kiều Hồng Hà, mà là coi trọng Kiều gia nhân mạch. Dù sao nói đến nói đi, liền không có một người tin tưởng Vương Viêm Sinh là coi trọng Kiều Hồng Hà người này. Phương Tiêu Quyên biết việc này sau cũng là sửng sốt một hồi lâu, bởi vì đời trước Vương Viêm sinh căn bản không cưới Kiều Hồng Hà. Đời trước Kiều Hồng Hà không có ly hôn, nàng ở nàng kia ngốc nhi tử sau khi chết cầm đao thọc đã chết triệu ra vài người, sau đó tự sát đã chết lúc ấy việc này oanh động toàn bộ huyện thành Kiều gia cũng bởi vì việc này thật nhiều năm đều không dám ngẩng đầu. Đời trước bởi vì việc này, nàng trước công công cũng chính là tiết xuyên càng bởi vậy một bệnh không dậy nổi, không đến đã hơn một năm liền đi, lúc sau kiều tú chi cũng đi theo đi. Đến nỗi vương viêm sinh, nghe nói hơn 30 tuổi khi mới ở bộ đội kết hôn, sau lại lại ly hôn, ly hôn sau mang theo một cái nữ nhi đơn độc quá, cả đời không có lại cưới. Đời này đã xảy ra thật nhiều biến hóa kiều hồng hà nhi tử không có chết nàng không có thọc chết triệu ra người, lại còn có ly hôn, hiện tại càng là thông đồng vương viêm sinh đối với kiều hồng hà có thể gả cho vương viêm sinh phương tiểu quyên trong lòng một chút cũng không hâm mộ nàng thực sợ hãi vương viêm sinh nói nữa nàng mạnh hồng quang một chút cũng không thể so vương viêm sinh kém lại qua mấy ngày chờ đại gia biết nàng phải gả đến trong thành đi đến lúc đó đại gia nhất định sẽ càng hâm mộ nàng nhưng tiểu kiều nhìn đến kiều gia nhật tử càng ngày càng tốt tức giận đến hai mắt đều đỏ vào lúc ban đêm kiều gia tiểu viện thí thí lại lần nữa sủa như điên lên Kiều Hồng Hà nghĩ đến lần trước vương viêm sinh lại đây sự tình chạy nhanh bỏ dậy cầm đèn pin đi ra ngoài. Đi đến sân quả nhiên nghe được vương viêm sinh ở thấp giọng kêu thí thí không cần kêu, nhưng thí thí đối hắn không quen thuộc ngược lại càng kêu càng lớn tiếng, lộ ra một ngụm sắc nhọn răng hàm, bộ dáng thập phần hung mãnh. Kiều Hồng Hà sợ đánh thức những người khác chạy nhanh uống trụ thí thí, sau đó đi đến viện môn son môi mặt nói, như vậy vãn, ngươi như thế nào lại đây? Vương Viêm sinh một đôi mắt rào ở trên mặt nàng, ánh mắt cực nóng, ta lại đây cùng ngươi giải thích sự tình, ta sợ ngươi hiểu lầm. Hắn muốn cưới chuyện của nàng truyền ra đi, đội sản xuất lập tức truyền ra tới rất nhiều lời đồn đãi. hắn lo lắng nàng tin vào những cái đó lời đồn đãi hiểu lầm hắn, sau đó không làm hắn tức phụ. Hắn ở trên giường lăn qua lộn lại, càng nghĩ càng lo lắng, cho nên liền đợi không được hừng đông lại đây. Kiều Hồng Hà Kỳ thật cũng nghe đến những cái đó lời đồn đãi, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Vương Viêm xinh vẻ mặt trịnh trọng nói: Ta tưởng cưới người là ngươi cùng nhà, ngươi cùng ai là thân thích không có quan hệ. Kiều Hồng hà mặt bá một tiếng càng đỏ, buông xuống đầu không dám nhìn hắn đôi mắt. Nếu ngươi không thẹn với lương tâm, vậy không cần lo cho người khác nói như thế nào. mới vừa nghe được những cái đó lời đồn đãi khi nàng trong lòng đích xác có hoài nghi một chút, bất quá thực mau liền bình thường trở lại kiều gia cùng thẩm gia bất quá là cái kết nghĩa, đừng nói bọn họ kiều gia sẽ không mở miệng làm thẩm gia hỗ trợ, liền tính thẩm gia nguyện ý, bọn họ cũng chưa chắc có năng lực nhúng tay bộ đội sự tình. Cho nên đội sản xuất người bất quá là đỏ mắt nàng này chỉ dày rách cơ nhiên có thể nhị gà cái tốt như vậy nam nhân, mới đến chỗ nói toan lời nói ghê tởm người. Vương Viêm Sinh nghe nàng nói như vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi không hiểu lầm liền hảo. Ta liền sợ ngươi hiểu lầm, sau đó không gả cho ta. Kiều Hồng Hà xem hắn dáng vẻ khẩn trương, nhịn không được phục cười ra tiếng tới, ngươi khẩn trương cái gì. Liền tính ta không gả cho ngươi, lấy ngươi điều kiện tưởng cưới cái gì cô nương sẽ cưới không đến. Ngươi không nghe được trong thôn người ta nói ngươi mắt mù sao. Vương viêm sinh ta chỉ nghĩ cưới ngươi một người làm tức phụ, mặc kệ người khác lại hảo ta đều không cần. Nói xong lời này, hắn mặt cũng hồng thấu. Kiều Hồng Hà mặt càng là nhiệt đến có thể chiên trứng gà, hai người nhìn lẫn nhau tình ý ở hai người chi gian thăng ôn. Thí thí mở to ngập nước mắt to, ánh mắt ở hai người trên mặt nhìn tới nhìn lui, vẻ mặt mê mang cùng tò mò. Lâm tuệ sáng sớm đã bị đánh thức cố ý không ra tới làm cho bọn họ hai người nói chuyện, đợi đã lâu xem kiều Hồng Hà vẫn là không có vào, đành phải mở miệng nhắc nhở nói, Hồng Hà là ai ở bên ngoài a Kiều Hồng Hà lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chuột dạ nói, không ngủ chính là thí thí gọi bậy. Bị oan uổng thí thí thập phần bất mãn mà ô ô hai tiếng. Kiều Hồng Hà quay đầu lại thúc giục hắn, ngươi chạy nhanh trở về đi. Vương Viêm sinh đôi mắt vẫn như cũ nhìn nàng, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai ta lại qua đây. Hào, ngày hôm sau là Vương Viêm sinh lại đây kiều gia hạ định nhật tử, vừa lúc lại là Tết đoan ngọ. Vương Viêm sinh quả nhiên rất có bản lĩnh thời gian như vậy khẩn, hắn tự nhiên còn có thể thấu ra như vậy nhiều đồ vật. Có thuốc lá và rượu có hai vại sữa mạch nha. Có hài từ thích ăn quả quýt đồ hộp còn có mấy chục cân thịt heo, này phân đính hôn lễ thập phần đủ xem. Trong thôn người nhìn đến vương viêm sinh sáng sớm liền dẫn theo bao lớn bao nhỏ vào kiều gia lão viện môn, trong lòng toan đến độ mạo phao có chút cô nương càng là ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Kiều Hồng Hà hôm nay cố ý xuyên một thân quần áo mới, nhìn đến vương viêm sinh lại đây, nàng chỉ xa xa nhìn hắn một cái liền xoay người vào phòng bếp đi bận việc. Vương viêm sinh nhìn nàng yểu điệu bóng dáng, trong lòng một mảnh lửa nóng, hận không thể lập tức đem nàng cưới về nhà. Kiều Tú chỉ cùng tiết xuyên hai người đối trên bàn bao lớn bao nhỏ đồ vật không thèm để ý, nhưng vương viêm sinh có thể tại như vậy đoàn thời gian nội chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật gần nhất chứng minh năng lực của hắn, thứ hai cũng thuyết minh hắn coi trọng hồng hà. Cho nên hai người đều thập phần vừa lòng. Vương Viêm Sinh đối với tương lai nhạc phụ nhạc mẫu, Khẩn Trương Đắc Thù Tâm đều đổ mồ hôi, ba mẹ ta về sau sẽ hảo hảo đối đãi Hồng Hà, nỗ lực làm các nàng hai mẫu từ quá tốt nhất nhật tử. Một bên Kiều Trấn Quốc ha ha nở nụ cười, Vương lão tam, này còn không có cưới ngươi liền đổi xưng hô, ngươi về sau khẳng định là cái sợ tức phụ. Vương Viêm Sinh một trương tiểu mạch sắc mặt trướng đến đỏ bừng, sợ tức phụ kỳ thật cũng không có gì không tốt. Kiều Tú chi nói, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi nói những lời này. Hảo hảo đối đãi hồng hà hai mẫu tử, nếu là ngươi dám đối bọn họ không tốt ta nắm tay tuyệt đối sẽ không đối với ngươi khách khí. Vương viêm sinh nhìn đến tương lai nhạc mẫu nắm tay, nghĩ đến đồn đại trung bị một quyền đánh chết lợn rừng, cả người run run một chút gật đầu như đào tỏi nói, mẹ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nói đến làm được. Kiều tú chi vừa lòng, đợi lát nữa lưu lại ăn cơm chưa đi. Vương viêm sinh nghe được lời này, tức khắc đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn quá quan. Ra tới sau, hắn đi tìm Kiều Hồng Hà, Kiều Hồng Hà làm trò người nhà mặt ngượng ngùng nói với hắn lời nói, lại đem hắn đuổi đi ra ngoài, hắn đành phải đi lấy lòng tương lai nhi tử. Tiểu Nhất Minh lúc này đang theo ở Đại Kiều phía sau, đoàn người chuẩn bị đi bên dòng suối bắt giữ tôm hùm đất. Vương Viêm Sinh đi tới nói, các ngươi đây là muốn đi trảo tôm hùm đất sao? Muốn hay không ta giúp các ngươi. Đại Kiều ngửa đầu, Nguyễn Thanh nói, ngươi rất lợi hại sao? Vương viêm sinh xem trước mắt tiểu cô nương làn da trắng nõn, đại đại đôi mắt cùng nho đen giống nhau, trong lòng có chút sai biệt nông thôn cư nhiên có như vậy đẹp hài tử. Hắn khiêm tốn nói, ta còn hành đi. Tiểu nhất minh nói, còn hành chính là không quá hành, ngươi quả nhiên không có đại kiều tỷ tỷ lợi hại. Ở tiểu nhất minh trong mắt, hắn đại kiều tỷ tỷ không chỗ nào vô năng, làm gì đều là cao nhất hoa hoa. Vương Viêm Sinh ngồi xuồng xuống, thập phần có kiên nhẫn nói: Ta khả năng không bằng ngươi đại kiều tỷ tỷ lợi hại, bất quá ta tưởng cùng các ngươi cùng đi có thể chứ? Tiểu Nhất Minh nháy nho nhỏ đôi mắt nãi thanh nãi khi nói có thể đi, bất quá ngươi đợi lát nữa cần phải ngoan ngoãn nghe lời, không thể chạy loạn. Đặc biệt muốn nghe ta đại kiều tỷ tỷ nói đã biết sao? Bị giáo huấn muốn nghe lời nói, Vương Viêm Sinh một đầu hãn, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu hào tiểu nhất minh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ngoan lạp quay đầu lại cho ngươi đường ăn vương viêm sinh hôm nay đội sản xuất rất nhiều người nhìn đến vương viêm sinh đi theo kiều gia một đám hài tử đi bên dòng suối trào tôm hùm đất trên mặt không chỉ có không có không kiên nhẫn hơn nữa cùng kiều gia đoàn người ở chung đến thập phần hảo Vương viêm sinh bắt giữ tôm hùm đất đích sát sát có bản lĩnh, đáng tiếc đại kiều vận khí càng tốt, chỉ cần nàng hướng nơi đó vừa đứng, tôm hùm đất liền chiều nàng bỏ lại đây, xôi nổi chui vào nàng quăng vào đi giỏ che từ bên trong. Đại kiều muội muội, ngươi thật là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, liền tôm hùm đất thấy ngươi đều tự động chạy tới. An bình hâm mộ vô cùng, hắn như thế nào liền không có loại này bản lĩnh đâu. Đại kiều cũng không rõ vì cái gì, nhưng nhìn đến như vậy tôm hùm đất nghĩ đến trong chốc lát có thể ăn thịt nàng cười đến mi mắt cong cong. Đội sản xuất mặt khác ra tiểu hài tử cũng lại đây chào tôm hùm đất nhưng vận khí cùng kiều gia so sánh với thật sự quá kém, bọn họ đại đa số chỉ sờ đến mấy chỉ đối kiều gia hâm mộ vô cùng. Bắt suốt hai tiểu sọt tôm hùm đất sau kiều gia mấy cái hài tử vừa lòng cười chạy về ra. Đại Kiều sung phong nhận việc tiến phòng bếp làm một chậu tôm hùm đất xào cay cho đại gia ăn. kia hương vị hương đến đại gia thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều cấp ăn xong đi. ăn xong cơm trưa sau, Đại Kiều trộm cầm ba cái bánh trưng cùng một tiểu bồn tôm hùm đất đi chuồng heo. Hót chỉ nhìn đến nhiều như vậy ăn, nhịn không được nuốt nước miếng nói, này tôm hùm đất là ngươi làm. Đại Kiều đỉnh tiểu bộ ngực kiêu ngạo mà điểm điểm tiểu nãi túi chủ nghệ của ta cùng ta ra học rất lợi hại nga. Hoắc trì mỗi lần xem nàng khen chính mình liền muốn cười, ngươi bộ dáng này quá không khiêm tốn. Chẳng lẽ các ngươi lão sư không dạy qua các ngươi không thể kiêu ngạo tự mãn sao? Đại kiều nháy trường mật lông mi nói, nhưng ta nãy nói ta đây là tự tin, không phải tự mãn. Hơn nữa ta thật sự rất lợi hại à? Ta vì cái gì không thể khen chính mình? Lời này nghe đi lên còn man có đạo lý. Hoắc trì tức khắc bị hỏi lại đến á khẩu không trả lời được. Từ chuồng heo trở về, đại kiều ở nửa đường nhìn đến ngũ thầm thầm trong tay xủy hai cái bánh trưng chiều phòng y tế đi đến. Nàng kêu nàng một tiếng, đáng tiếc đối phương không có nghe được nàng đành phải thôi. Trần xảo xảo đẩy khai phòng y tế môn, đã bị bên trong người cấp dùng sức kéo đi vào. Nàng sợ tới mức hét lên một tiếng, ngươi làm gì vậy? Nếu như bị người nhìn đến liền không hào. Điền kiến Minh cúi đầu ở nàng môi thượng cắn một mụn thấp giọng cười nói, sợ cái gì, lúc này ai sẽ qua tới phòng y tế. Trần xào xào trong lòng lại sợ hãi lại ngọt ngào, người trước tướng môn khóa lại bằng không ngươi liền đừng đụng ta. Hảo hảo hảo ta tiểu tổ tông ta đây liền đi khóa được rồi đi. Điền kiến Minh lại hôn nàng một mụn mới buông ra, xoay người tướng môn khóa lại. Khóa kỹ phía sau cửa, hắn xoay người đem Trần xào xào một phen bế lên tới, hướng bên trong phòng bệnh đi vào đi trong phòng bệnh thực mau liền vang lên làm người mặt đỏ hồng tiếng thở dốc đại kiều trở lại kiều gia lão viện nghe được một cái tin tức trọng yếu đó chính là tương lai tam dưỡng chuẩn bị dẫn bọn hắn đi chấn trên trụ ảnh chương 78, đại kiều đi vào tiểu nhất minh cùng tiểu đông lâm hai cái tiểu đoàn tử liền đặng đặng đặng chạy tới phía sau tiếp trước nói đại kiều tỷ tỷ vương thúc thúc muốn mang chúng ta đi chấn trên trụ ảnh đại kiều chớp đại đại đôi mắt hỏi cái gì là trụ ảnh Một câu thức khắp đem hai cái tiểu đoàn tử đều cấp hỏi ở, hai người nho nhỏ trong ánh mắt có đại đại ngốc phòng. Mọi người xem bọn họ cái dạng này, đều nhịn không được nở nụ cười. Lâm Tuệ đi tới giải thích nói, trụ ảnh chính là đem bộ dáng của người dùng camera họa xuống dưới, bất quá cùng vẽ tranh không giống nhau, camera đánh ra tới họa cùng chân nhân giống nhau như đúc. Wow, nghe đi lên thật là lợi hại bộ dáng. Đại Kiều tỏ vẻ chấn kinh rồi, trên đời này cư nhiên còn có như vậy thần kỳ đồ vật thật là lợi hại bộ dáng, thật là lợi hại bộ dáng. Tiểu Nhất Minh cùng Tiểu Đông Lâm hai chỉ trùng theo đôi chạy nhanh phụ họa nói. Kỳ thật bọn họ một chút cũng không minh bạch rốt cuộc như thế nào lợi hại. Dù sao đại kiều tỷ tỷ nói lợi hại kia khẳng định chính là rất lợi hại. Vương Viêm sinh đi tới hỏi mấy cái hài tử nói, vậy các ngươi có nghĩ đi? Tưởng ta muốn đi, ta cũng phải đi. Như vậy nhiều hài tử ngươi một lời ta một ngữ, nóc nhà đều mau bị ném đi. Lâm tuệ xem tiểu hoàn nhi không có trả lời, liền đậu nàng nói tiểu hoàn nhi, người đâu, người có nghĩ đi à. Tiểu hoàn nhi miệng nhỏ nhấp nhấp chiều đại kiều phía sau núp vào, giống chỉ thẹn thùng tiểu động vật. Trong khoảng thời gian này tới nay, tiểu hoàn nhi tính tình có rất lớn biến hóa tuy rằng còn không thể giống bình thường hài tử như vậy cùng người hỗ động, nhưng ít nhất đối người khác lời nói có phản ứng, hơn nữa thực thích dính đại kiều. Nói cách khác hiện giờ đại kiều phía sau có ba con trùng theo đuôi, mà cái này đội ngũ hiển nhiên còn ở tiếp tục lớn mạnh. Đại kiều cầm muội muội tay, Nguyễn Thanh hỏi nàng Tiểu Uẩn Nhi, người muốn hay không cùng đem Tỷ Tỷ cùng đi. Tiểu Uẩn Nhi không rõ muốn đi đâu, muốn đi làm gì, nhưng chỉ cần đi theo Tỷ Tỷ nàng liền sẽ thực vui vẻ, cho nên nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, nhỏ giọng nói muốn. Nếu là kiều chấn dân nhìn đến Tiểu Uẩn Nhi cái dạng này, chỉ sợ sẽ cao hứng đến rơi lệ. Bởi vì muốn đi hài từ quá nhiều kiều tú chi không thể không đi theo đi, bằng không kiều hồng hà cùng vương viêm sinh hai cái đại nhân khẳng định chăm sóc bất qua tới. Tiết xuyên đi tới đối thê tử nói, hai chúng ta chưa từng có cùng nhau chụp quá ảnh chụp, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau bổ chụp một chương kết hôn ảnh chụp. Kiều Tú Chi Nguyên bản chính mình không tính toán chụp ảnh hiện tại nghe trưởng phu như vậy vừa nói, lập tức liền đáp ứng rồi, hảo ta đi vào bên trong rửa mặt chải đầu một chút miễn cho đợi lát nữa hôi đầu hôi mặt. Kiều Trấn Quốc xem hắn ba mẹ muốn đi, hắn cũng tưởng đi theo đi, đáng tiếc trong nhà không thể không ai, hắn bị bắt giữ lại. Vạn Xuân Cúc xem mọi người đều đi chụp ảnh, trong lòng cũng thực hụt hẫng, đem ta một người ném ở nhà, bọn họ lương tâm sẽ không đau sao? Kiều Trấn Quốc thở dài nói, nói đến việc này đều tại ngươi, sớm không ở Cữ Vãn không ở Cữ Cố Tình ở đại gia muốn đi chụp ảnh thời điểm ở Cữ, liên lụy ta cũng không đến đi. Khi nào sinh hài tử là nàng có thể làm quyết định sao? Vạn Xuân Cúc thiếu chút nữa bị nàng nam nhân nói cấp tức chết hít sâu một hơi nói, Trấn Quốc nói đến chúng ta cũng không có chụp quá kết hôn chiếu đâu, nếu không chờ ta ở cửa xong, chúng ta cũng đi chụp một chương. Kiều Trấn Quốc đào qua nàng lại béo một vòng dáng người, lắc đầu nói, vẫn là thôi đi. Này có ý tứ gì? Ghét bỏ nàng khó coi sao? Vạn Xuân Cúc thiếu chút nữa khí hộc máu, đoàn người xuất phát trải qua phòng y tế khi Kiều Hồng Hà nói. Không biết xào xào còn ở đây không bên trong, nếu không đi vào cùng nàng nói một tiếng. Tuy rằng trần xào xào không để bụng tiểu oản nhi cái này nữ nhi cần phải đem tiểu oản nhi mang đi tốt xấu vẫn là cùng nàng nói một tiếng tương đối hảo, miễn cho quay đầu lại nháo mâu thuẫn. Kiều tú Chi gật đầu, vậy ngươi qua đi nói một tiếng, chúng ta đoàn người ở chỗ này chờ ngươi. Kiều Hồng hà ứng hảo, đi rồi hai bước, sau đó phát hiện Vương Viêm Sinh theo đi lên. Ta bồi ngươi qua đi. Vương Viêm Sinh nhìn nàng nói. Kiều Hồng Hà mi mắt rủ xuống, đôi mắt nhìn dưới mặt đất nói, bất quá mới hai bước lộ nơi nào yêu cầu người bồi. Vương viêm sinh nghĩ tiêm nóng lên ta kỳ thật là tưởng cùng ngươi nhiều lời nói mấy câu. Ngày mai hắn liền phải hồi bộ đội, này một phân khai khả năng phải chờ tới kết hôn phía trước mới có thể trở về cho nên hắn đến nắm chặt hết thảy cơ hội cùng nàng ở chung. Kiều Hồng Hà nghe được hắn nói, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng cùng ăn mật giống nhau ngọt. Đi vào phòng y tế, lại ngoài ý muốn nhìn đến môn đóng lại, phải biết rằng này phòng y tế môn rất ít đóng lại. Kiều Hồng Hà đi lên gõ hai hạ, hồ có người ở bên trong sao. Phòng trong đang ở đánh nhau kịch liệt hai người nghe được tiếng la, sợ tới mức thiếu chút nữa song song từ trên giường lăn xuống tới. Trần Sảo Sảo bắt lấy chân đơn, khẩn trương đến thiếu chút nữa khóc ra tới, đó là ta tam ni cô thanh âm. Làm sao bây giờ, nàng có phải hay không phát hiện cái gì? Điền Kiến Minh từ trên giường xuống dưới, một bên mặc quần áo, một bên an ủi nàng nói: "Ngươi không cần chính mình dọa chính mình, ngươi trước cầm quần áo mặc vào tới, sau đó không cần ra tới ta đi ra ngoài nhìn xem là chuyện như thế nào." Trần Sảo Sảo tái nhợt mặt gật đầu, run run căng căng từ trên giường bỏ dậy mặc quần áo trên người che kín dấu hôn. Điền Kiến Minh đi ra ngoài, làm bộ một bộ vừa mới bị đánh thức bộ dáng mở cửa nói: "Các ngươi nơi nào không thoải mái?" Kiều Hồng Hà nói, chúng ta không phải tới xem bệnh chúng ta là Trần Sảo Sảo người nhà, nàng không ở bên trong sao. Điền Kiến Minh lại ngắp một cái, lắc đầu nói, hôm nay là Tết đoan ngọ, phòng y tế nghỉ nửa ngày, nàng chưa từng có tới. Lời nói mới rơi xuống, hắn liền chú ý đến Kiều Hồng Hà bên người nam nhân ánh mắt xuyên qua hắn, dừng ở bên trong trên bàn, hắn xoay người theo hắn ánh mắt xem qua đi, chỉ thấy trên mặt bàn phóng hai cây bánh trưng, đó là vừa rồi Trần Sảo Sảo mang lại đây. Hắn trong lòng lục bục một tiếng, bất quá thực mau liền bình tĩnh lại, di kỳ quái, nơi nào tới bánh trưng. Kiều Hồng Hà nói, ta ngũ đệ muội nói ngươi hôm nay không trở về cùng người nhà cùng nhau ăn Tết, cho nên từ trong nhà lấy hai cây bánh trưng lại đây cho ngươi, nàng vẫn luôn không trở về, ta còn tưởng rằng nàng ở phòng y tế đâu. Điền Kiến Minh lộ ra cảm ơn biểu tình, nguyên lai like là như thế này, thật là thật cảm ơn các ngươi. Hôm nay không có gì người tới xem bệnh ta ăn cơm chưa liền đi ngủ chưa, khả năng nàng lại đây xem ta ở nghỉ ngơi, buông đồ vật liền đi trở về, nói không chừng nàng ở nơi nào bị vướng chân. Kiều Hồng Hà gật đầu, nếu nàng không ở nơi này, vậy quên đi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn vương viêm sinh liếc mắt một cái, hai người xoay người rời đi. Liền ở bọn họ xoay người khoảnh khắc bên trong truyền đến đông một tiếng, giống như có thứ gì bị đánh ngã trên mặt đất. Hai người theo bản năng quay đầu lại. Điền Kiến Minh trên mặt hiện lên một mặt kinh hoàng, giới cười nói, này phòng y tế lão thử thật là càng ngày càng càn dỡ, quay đầu lại ta muốn cùng đội trưởng nói một tiếng, làm hắn ôm chỉ miêu lại đây bên này dưỡng. Kiều Hồng Hà nhìn hắn một cái, sau đó cùng vương viêm sinh đi rồi. Điền Kiến Minh xem bọn họ đi rồi, tức khắc đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đóng cửa lại đi trở về đi nói, ngươi vừa rồi là chuyện như thế nào. Thiếu chút nữa đã bị bọn họ phát hiện. Trần xào xào hồng hốc mắt nói ta không cẩn thận đụng vào cái bàn ta tam ni cô nàng đi rồi sao. Điền kiến Minh gật đầu, nhớ tới kiều hồng hà tươi đẹp ngũ quan, trong lòng có chút nhộn nhạo, Ngươi tam ni cô ly hôn sau vẫn luôn ở tại nhà mẹ đẻ, nàng không tính toán gả chồng sao. Trần xào xào dáng người tinh tế, ngũ quan thực nhạt nhẽo, nếu không phải hắn tìm không thấy tốt mục tiêu, hắn khẳng định sẽ không coi trọng nàng như vậy, không mùi vị nữ nhân. Vừa rồi kia nữ nhân cùng nàng so sánh với... Không chỉ có mặt lớn lên đẹp hơn nữa dáng người cũng thực nóng bỏng, đặc biệt là kia một đôi phình phình đào nhi, nếu có thể làm hắn thân hương một ngụm khẳng định thực mất hồn. Trần xào xào không biết tâm tư của hắn, nhàn nhạt nói, nàng cùng trường đội sản xuất đệ đệ đính hôn, liền ở hôm nay. Điền kiến minh ngẩn ra một chút nhớ tới vừa rồi đứng ở nàng phía sau nam nhân, lập tức đánh mất đối kiều hồng hà xuống tay ý niệm. Vừa rồi kia nam nhân một thân khí thế, vừa thấy liền không dễ chọc hắn thích nơi nơi treo chọc nữ nhân, nhưng hắn càng tích mệnh cho nên vẫn là tính. Trần xào xào tay chặt chẽ nắm góc áo, biểu tình dễ dụa nói, chúng ta về sau không cần còn như vậy, ta không thể lại thực xin lỗi ta trưởng phu. Điền kiến minh bắt lấy tay nàng hôn hôn nói, ta minh bạch nỗi khổ của ngươi ta chỉ oán không có thể sớm một chút nhận thức ngươi ta tôn trọng ngươi lựa chọn, về sau chúng ta chỉ làm đồng chí. Trần xào xào cắn môi hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn cảm giác chính mình tâm giống như sinh sôi bị xé thành hai nửa. Nàng một phương diện không nghĩ ly hôn, nàng đối kiểu chấn dân còn có cảm tình, một phương diện nàng lại hãm ở điển kiến minh ôn nhu, hận không thể ngày ngày đêm đêm cùng hắn bên nhau ở bên nhau. Cuối cùng nàng vẫn là hồng hốc mắt chạy kiều hồng hà dám ly hôn, đó là bởi vì nàng có một đôi duy trì cha mẹ nàng, nàng nếu là dám ly hôn, nàng cha mẹ khẳng định sẽ cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Vương viêm sinh cùng Kiều Hồng Hà trở về đi. Vương viêm sinh biểu tình nghiêm túc nói, vừa rồi nam nhân kia đang nói dối. Kiều Hồng Hà ngẩn ra một chút nói dối. Hắn nói cái gì hoảng. Vương viêm sinh nói, hắn nói chuyện khi ánh mắt mơ hồ, biểu tình hoảng loạn, rõ ràng chính là đang nói dối, trong phòng mặt hẳn là cất giấu người, mà không phải lão thử. Kiều Hồng Hà A một tiếng, sau đó hai má đỏ lên, kia bác sĩ điền nghe nói trong nhà đã cho hắn đính hôn, có khả năng là hắn vị hôn thê lại đây xem hắn. Vương Viêm sinh gật gật đầu, hai người đều cho rằng bên trong cất giấu Điển Kiến Minh bị hôn thê. Đường thời nam nữ cho dù đính hôn, hành vi cũng không thể quá thân mật bằng không truyền ra đi thanh danh không dễ nghe cho nên bọn họ có thể lý giải Điển Kiến Minh vừa rồi vì sao nói dối. Bởi vì hài từ quá nhiều, hơn nữa thời gian không còn sớm cho nên lần này bọn họ đến công xã bên kia ngồi xe đi chấn trên bọn họ vận khí không tồi, không chờ bao lâu xe liền tới đây. đi chấn trên, đại nhân hai mao tiền, giống kiều đông hà như vậy, không lớn không nhỏ hài tử nửa giá một mao tiền. tiểu oản nhi chờ mấy cái nhóc con tắc không cần tiền, đương nhiên cũng không thể chiếm dụng vị trí. vương viêm sinh thập phần thượng nói cướp đem tiền thanh toán. kiều hồng hà nhìn hắn một cái, đỏ mặt nói quay đầu lại ta đem tiền còn cho ngươi. vương viêm sinh ánh mắt cực nóng, tiền của ta chính là ngươi tiền, ngươi tưởng xài như thế nào đều được, không cần trả lại cho ta. Kiều hồng hà mặt càng đỏ hơn, người bán vé ngày thường liền không sắc mặt tốt tối hôm qua mới cùng nàng nam nhân xào một trận, này sẽ làm nhìn đến người khác giải cầu lương trong lòng liền không thoải mái thô giọng nói nói, đều ở chỗ này xử làm cái gì. Nếu là không nghĩ ngồi liền đi xuống, đầu năm nay làm nhà nước công tác người thái độ ác liệt đại gia đã sớm thấy nhiều không trách. Vương viêm xinh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái kia người bán vé cả người run run một chút giống như bị bóp chặt cổ gà không dám lại ồn ào đi chấn trên lộ gập gành, xe một đường sóc nảy rốt cuộc ở một cái giờ sau đến chấn trên đại kiều vừa xuống xe lập tức dặn dò ba con cái đuôi nhỏ nói các ngươi tam tiểu chỉ nhất định phải đi theo đại nhân ngàn vạn không thể một người chạy loạn đã biết sao đã biết chúng ta nhất định gắt gao đi theo đại kiều tỉ tỉ tiểu đông lâm cùng tiểu nhất minh hai người châm miệng một lời nói tiểu oản nhi không biết nhớ tới cái gì tiểu thân mình run run một chút nắm chặt khẩn tỉ tỉ tay Kiều Hồng Hà đối nàng ba mẹ nói, đại kiều thật là càng ngày càng có đại tỷ tỷ bộ dáng. Kiều Tú chỉ cùng tiết xuyên hai người đối diện cười, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được kiêu ngào. Trấn trên chỉ có một nhà trụ ảnh quán, hơn nữa quy mô rất nhỏ, cũng chỉ có một gian phòng nhỏ kiều ra đoàn người quá khứ thời điểm trụ ảnh quán lão bản chính nhàn đến ở đuổi rùi bỏ. Trụ ảnh một chương một mao tiền, đầu năm nay đại bộ phận người liền ăn đều ăn không đủ no cho nên rất ít người nguyện ý ra tiền tới chụp ngoạn ý như này. Lão bản nhìn đến có sinh ý tới cửa tức khắc tinh thần tỉnh táo, có phải hay không muốn chụp ảnh gia đình a? Kiều tú chi gật đầu, muốn chụp một chương ảnh gia đình, còn muốn chụp một chương kết hôn chiếu, một chương đơn người chiếu, còn có mặt khác một chương chụp ảnh chung. Hảo hảo hảo, không thành vấn đề, đều vào đi. Lão bản vừa nghe muốn chụp nhiều như vậy, trên mặt tươi cười càng sáng lạn. Lão bản làm cho bọn họ trước chụp đại chụp ảnh chung, chụp hào sau lại chụp mặt khác bằng không nhiều người như vậy xử ở bên trong cũng không phải một chuyện. Chụp đại chụp ảnh chung khi vương viêm sinh bị bài trừ bên ngoài tuy rằng hắn đã cùng Kiều Hồng Hà đính hôn, nhưng rốt cuộc còn không có kết hôn, vạn nhất chung gian ra cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó này ảnh chụp ở lại cũng không xong ném cũng không phải. Vương viêm sinh nhìn bọn họ trong lòng có điểm tiểu ủy khuất âm thầm thề, sang năm hắn nhất định phải ra nhập ảnh gia đình hàng ngũ. Lão bản làm cho bọn họ dựa theo chính mình nói lập vị trí, hồ, đều cho ta cười một cái, liền cùng ngày thường giống nhau, cái kia nam Hải, ngươi biểu tình quá giữ tợn, thả lỏng một chút. Lão bản nói không phải người khác, đúng là An Bình. Đại gia quay đầu chiều An Bình xem qua đi, chỉ thấy hắn liệt miệng, biểu tình cứng rắn, bộ dáng thập phần khôi hài, mọi người nhìn nhịn không được nở nụ cười. Kiều Đông Anh bang một tiếng trụ ở trên vai hắn, cho ta thả lỏng điểm, một hồi đánh ra tới không thể xem, xem ta như thế nào thu thập ngươi nị tỷ không phải ta không thả lòng a ta thật sự hảo khẩn trương a an bình cứng đờ biểu tình nói đây chính là hắn lần đầu tiên chụp ảnh hắn rất muốn đánh ra đẹp bộ dáng nhưng càng muốn chụp hảo tâm tình liền càng khẩn trương sau đó liền biến thành cái dạng này kiều đông anh đôi mắt dạo qua một vòng giũi tay ở cánh tay hắn thượng hung hăng một véo an bình kêu lớn lên sát ca Lão bản nhân cơ hội ấn hạ chụp ảnh cái nút, hảo hảo, hai từ đều đi ra ngoài bên ngoài chờ một chút kế tiếp chụp kết hôn chiếu. Đường thời chụp kết hôn chiếu đều thích ăn mặc lục quân trang tới chụp Kiều Tú chi nguyên bản không nghĩ xuyên, nhưng Tiết xuyên lại nói chụp hai chương, một chương hiện tại hai người ăn mặc quần áo, một chương ăn mặc lục quân trang, coi như đền bù năm đó tiếc nuối. Kiều Tú chi từ trước đến nay không bỏ được làm trái triệu phu nói, không có nhiều hơn do dự liền gật đầu lão bản cười đến càng vui vẻ chạy nhanh lấy xuất lục quân trang làm cho bọn họ phù thêm đúng rồi còn có tiểu hồng hoa trang bị thập phần đầy đủ hết hảo hai người đầu dựa vào cùng nhau ai đúng rồi chính là bộ dáng này đừng cử động sát ca thực mau kiều tú chi cùng tiết xuyên hai người liền chụp xong rồi bởi vì người quá nhiều bọn họ liền mang theo đại kiều đáng người đi phụ cận mua đồ vật Vương Viêm Sinh làm Kiều Hồng Hà chụp một chương đơn độc ảnh chụp lại chụp một chương ôm tiểu nhất minh chụp ảnh chung, sau đó bọn họ một nhà ba người lại chụp một chương. Kiều Hồng Hà cảm thấy như vậy quá lãng phí tiền, trực tiếp sợ một chương đại chụp ảnh chung là được nhưng Vương Viêm Sinh thực kiên trì Kiều Hồng Hà đành phải đỏ mặt đồng ý. Chờ đến chụp ba người chụp ảnh chung khi Kiều Hồng Hà mặt đỏ đến cùng hồng quả táo giống nhau, cùng Vương Viêm Sinh đứng cách nửa cái cánh tay khoảng cách. Lão bản vừa thấy liền nhíu mày, sao lại thế này? chạm như vậy sao còn chụp cái gì chụp ảnh chung, tới gần một chút, gần chút nữa một chút, các ngươi không phải người một nhà sao? Hẹn thùng cái gì, lời này rơi xuống đất, bên ngoài có hai người đi đến, sư phó, chúng ta muốn chụp ảnh. Kiều Hồng Hà nghe thế thanh âm, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại. Tới người không phải người khác, đúng là nàng chồng trước Triệu Giải phóng cùng hắn hiện tại thê tử Từ Quế anh. Kiều Hồng Hà mặt tức khắc liền trầm xuống dưới, thấp giọng nói, thật là đen đủi. Như thế nào mỗi lần tới chấn trên đều có thể gặp được này đối hoan gia đây là cái gì ngược duyên A. Vương viêm sinh năm đó xa xa gặp qua triệu giải phóng một lần, tuy rằng hắn hiện tại bộ dáng tang thương biến già rồi rất nhiều, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Triệu giải phóng cùng từ quế anh cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được kiều hồng hà hai mẫu tử. Từ Quế Anh lần trước ở Trấn Trên gặp được Kiều Hồng Hà sau, ở cung tiêu xã cùng Triệu Giải Phóng đánh một đốn, sau khi trở về Triệu Giải Phóng đối nàng càng thêm lãnh đạm rất nhiều lần trong mộng đều ở kêu Kiều Hồng Hà tên. Nếu không phải nàng làm bà bà đối hắn tạo áp lực, chỉ sợ hắn đã sớm đi thất lý đội sản xuất tìm các nàng hai mẹ con. Nàng tức giận đến muốn chết hận không thể trừ chết Kiều Hồng Hà cái kia hồ ly tinh, đều đã ly hôn, còn câu đến Triệu Giải Phóng đối nàng niệm niệm không quên. Lúc này nhìn thấy nàng, đó chính là tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt a Nàng ném ra triệu giải phóng tay, đi qua đi nói ai ra, này không phải Hồng Hà sao. Các ngươi cũng là lại đây chụp ảnh. Kiều Hồng Hà đem tiểu nhất mình kéo đến chính mình phía sau, lạnh mặt nói, ngươi không cần tới gần ta. Từ quê anh cười đến rất đắc ý, nhìn ngươi này chột dạ bộ dáng, ta lại không phải lão hổ, cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi sợ hãi cái gì. Kiều Hồng Hà nói, ta không phải sợ hãi ngươi, là miệng của ngươi quá xú, huân đến ta tưởng phun. Ngươi, từ quế anh khí được yêu thích lúc đỏ lúc trắng, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Vị này đồng chí, ngươi nên sẽ không Kiều Hồng Hà thân cận đối tượng đi. Nàng đôi mắt đột nhiên vừa chuyển, rơi xuống vương viêm sinh trên người, trên dưới đánh giá một chút, trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ ghen ghét, đồng dạng là hàng second hand, như thế nào Kiều Hồng Hà này hồ ly tinh vận khí tốt như vậy. Vương Viêm Sinh gật đầu. Không sai, ngươi có gì phải làm sao? Từ quế anh cười ra vẻ mặt nếp gấp vậy ngươi có biết hay không vì cái gì triệu gia sẽ hiêu kiều hồng hà nữ nhân này? Vương viêm sinh lắc đầu chẳng lẽ không phải nàng chồng trước là cái kẻ bất lực triệu gia một nhà đê tiện vô sỉ sao? Triệu giải phóng mặt tức giận đến đỏ bừng, rất muốn đi lên hung hăng tấu kia nam nhân một đốn, nhưng hắn đứng ở nam nhân trước mặt so đối phương ước chừng lùn nửa cái đầu, hơn nửa thân mình bản hiển nhiên không đủ đối phương tráng, vì thế hắn túng. Từ Quế anh cười đến vẻ mặt khoa trương, đương nhiên không phải Triệu gia sở dĩ hưu nữ nhân này, là bởi vì nàng cõng chồng trước trộm người, ngươi nhìn đến nàng phía sau hài tử sao? Kia hài tử lớn lên vừa không giống nàng, cũng không giống nàng chồng trước, nói rõ chính là giống nàng tình nhân, Triệu gia người lúc này mới hưu nàng, ta khuyên ngươi vẫn là không cần bị lừa, như vậy nữ nhân cưới về nhà đi, sớm hay muộn sẽ cho ngươi đội nón xanh. Ngươi câm miệng cho ta. Kiều Hồng Hà tức giận đến mặt đỏ bừng, tưởng đi lên triều từ Quế Anh lại bị Vương Viêm Sinh cấp ngăn cản. Nàng quay đầu lại vẻ mặt không tin tưởng mà nhìn hắn. Từ Quế Anh thấy thế cho rằng kia nam nhân tin vào chính mình nói tức khắc cười ra heo tiếng kêu. Vương Viêm Sinh đem nàng kéo đến chính mình phía sau, thanh âm trầm thấp nói: đừng ô uế người tay ta tới. Nói xong, hắn đi nhanh đi lên, một phen bóp chặt từ Quế Anh cổ, dùng một chút lực cư nhiên sinh sôi đem nàng nhấc lên. Từ quế anh hai chân cách mặt đất cổ bị bóp, hô hấp lập tức khó khăn lên. Nàng hai mắt chừng đến cùng nghiêu mắt giống nhau đại khủng hoảng mà nhìn trước mắt như ác quỷ giống nhau nam nhân, ngươi ngươi buông ta ra khụ khụ triệu giải phóng. Nàng gả rốt cuộc là cái gì kẻ bất lực, nàng đều phải bị người bóp chết, hắn còn có thể cùng giống như người không có việc gì đứng ở nơi đó. Mẹ nó trách không được lúc trước Kiều Hồng Hà muốn cùng hắn ly hôn, nàng quả thực chính là nhặt Kiều Hồng Hà không cần rác rửi. Từ Quế anh bị véo đến sắc mặt trắng bệch, hai chân dùng sức loạn đá. Lão bản sở tới mức mặt mũi trắng bệch, các ngươi làm gì vậy? Vị này đồng chí, ngươi lại không buông tay, đợi lát nữa liền phải ra mạng người. Kiều Hồng Hà cũng sợ xảy ra chuyện, chạy nhanh chạy tới lôi kéo Vương Viêm sinh tay, đối hắn lắc đầu nói, tính không đáng vì loại người này ô uế chính mình tay. Vương Viêm sinh lúc này mới đem từ Quế Anh ném trên mặt đất trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói, Hồng Hà hiện tại là vị hôn thê của ta các ngươi về sau nếu là còn dám quân lấy nàng, hoặc là nói nàng nói bậy tốt nhất đừng cho ta nghe thấy, bằng không ngươi lần sau khẳng định sẽ không may mắn như vậy. Từ Quế Anh chính là cái khinh thiện sợ ác người, sợ tới mức liên tục lắc đầu, một bên ho khan một bên run rẩy nói, không dám ta cũng không dám nữa. Vương viêm sinh ngẩng đầu nhìn về phía một bên kẻ bất lực triệu giải phóng nói, ngươi cũng cho ta nhớ kỹ tuy rằng ngươi là tiểu nhất minh cha ruột, nhưng ở tiểu nhất minh 18 tuổi phía trước ngươi không thể đi quây dối bọn họ hai mẫu tử, bằng không ta sẽ làm các ngươi triệu gia ở phong đỏ đội sản xuất xuất cuộc sinh hoạt không đi xuống. Ngươi tốt nhất không cần nghi ngờ lời nói của ta ta có năng lực này nói được thì làm được. Triệu giải phóng mặt lúc đỏ lúc trắng, đôi tay tạo thành nắm tay, bởi vì dùng sức mơ u bàn tay gân xanh đều bại lộ ra tới. Hắn tưởng nói dựa vào cái gì, liền tính hắn cùng Hồng Hà ly hôn, nhưng tiểu nhất minh là con hắn, dựa vào cái gì hắn không thể đi gặp hắn. Nhưng người nam nhân này đứng ở nơi đó, như núi cao giống nhau, khi thế ép tới hắn không thở nổi, hắn miệng trương thật nhiều thứ, lăng là chưa nói ra nửa cái tự tới. Từ quế anh từ trên mặt đất bỏ dậy, chiều triệu giải phóng trên mặt phun ra một ngụm nước miếng, vô dụng kẻ bất lực ta muốn cùng ngươi ly hôn. Nói xong nàng xoay người đi ra trụ ảnh quán. Triệu giải phóng trên mặt treo một mụn đàm, đỏ mặt chiều Kiều Hồng Hà nhìn lại, người sau đem đầu vặn đến một bên, hiển nhiên liền lời nói đều khinh thường nói với hắn. Cuối cùng hắn giơ tay xoa xoa trên mặt đàm, xoay người đi ra ngoài. Triệu giải phóng đi rồi, Kiều Hồng Hà xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta vừa rồi không nên hoài nghi ngươi. Vương viêm sinh cúi đầu nhìn nàng, ta nói rồi sẽ chiếu cố hào các ngươi hai mẫu tử, ngươi phải đối ta có tin tưởng. Kiều Hồng Hà gật đầu, về sau sẽ không còn như vậy. Chụp xong ảnh chụp bọn họ đi cung tiêu xã mua đồ vật lại đi xưởng thực phẩm Vân An Kiều Trấn Quân, sau đó mới ngồi xe hồi sinh sản đội. Ngày hôm sau, Vương Viêm Sinh chuẩn bị hồi bộ đội đi. Thời tiết càng ngày càng nhiệt đảo mắt tới rồi tiểu học tốt nghiệp khảo. Liền ở ngay lúc này, Trần Sảo Sảo phát hiện chính mình kinh nguyệt đã có hơn một tháng không có tới. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, chương 79. Đang là tháng 6 phân, đúng là lúa mì vụ đông thành thục mùa các đại đội sản xuất vội vàng gặt gấp lúa mì vụ đông. Tháng 6 đến 8 tháng là mỗi năm nhất nhiệt thời điểm, nhưng lại nhiệt cũng đến làm việc đội sản xuất người mỗi ngày đỉnh độc ác thái dương đi sớm về trễ, đầu năm nay còn không có máy gặt đập liên hợp, gặt gấp chỉ có thể dựa nhân thủ một phen lưỡi hái. Lúa mì vụ đông thu hoạch xuống dưới sau, cần thiết sành giật từng giây vận đến kho hàng đi, bằng không một khi bị vũ xối đến nói, này hơn nửa năm bận việc đã có thể muốn uổng phí. Thu hoạch hảo lúa mì vụ đông sau cũng không thể nhàn rỗi, đến chạy nhanh đem cao lương gieo giống đi xuống, như vậy tới rồi cuối năm mới có thể lại thu một phần lương thực đi lên. Nhìn đến người trong nhà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hắc biến gầy, đại kiều rất là đau lòng, mỗi ngày đều đem ngọc châu từ lộng tới trong nước mặt, hoặc là làm thành đồ ăn cho đại gia ăn. Mặt khác nàng còn mỗi ngày cố ý lộng một phần ngọc châu từ cấp đại đường tỷ kiều Đông Hà Dùng, đại đường tỷ hai ngày này liền phải đi chấn trên tham gia tiểu học tốt nghiệp khảo thí, nàng mỗi ngày đều học tập đến đã khuya mới ngủ, sợ chính mình thi không đậu sơ trung Tháng 6 15 hào toàn huyện tiểu học ngay đón cuối kỳ khảo thí tốt nghiệp ban học lên khảo thí cũng định tại đây một ngày. Hôm nay Tiết Xuyên cùng Kiều Tú Chi hai người sáng sớm liền lên cấp mấy cái cháu trai cháu gái mỗi người chuẩn bị hai cái trứng gà, mặt khác lại thêm một cây bánh quẩy, hy vọng bọn họ mỗi người đều có thể khảo một trăm phân trở về. Bánh quẩy thứ này không đỉnh no lại phí du, giống nhau trong nhà đều sẽ không làm, nhưng Tiết Xuyên cùng kiều tú chi hai người vì làm hài tử vui vẻ, cũng là vì lấy cái hảo ý đầu tiên còn không có lượng liền lên bột lên men. Quả nhiên, mấy cái hài tử nhìn đến bánh quẩy cảm thấy lại mới lạ lại, lại hưng phấn, cắn thượng một ngụm tùng giòn tô hương, hương vô cùng. An bình ăn đến đầy miệng thơm nức ra, nãy thật là ăn quá ngon, ta cảm thấy ta ăn mấy thứ này, ta nhất định có thể khảo cái 100 phân trở về. Kiều Đông Anh không chút nào nể tình mà chọc thủng hắn, người thiếu khoác lác liền người kia trình độ còn tưởng khảo 100 phân. An Bình Cộc Lốc cười nói, như thế nào liền không thể. Toán học cùng ngữ văn hai khoa thêm lên tổng cộng 100 phân, ta cảm thấy ta liều một lần khẳng định không thành vấn đề. Mọi người, hảo đi, này đích xác cũng coi như 100 phân, huống chi phía trước hắn hứa hẹn mỗi môn khảo 40 phân, nếu có thể khảo 50 phân trở về kia cũng coi như siêu trình độ phát huy. Đại Kiều cũng thực thích cái này kêu bánh quẩy đồ vật, Nguyễn Thanh nói, ra, nãy ta lần này còn có thể khảo xong một trăm trở về. Kiều Tú chỉ cùng tiết xuyên hai người đều cười nhìn hài tử, gật đầu nói, hảo hảo, các ngươi hảo hảo khảo, đặc biệt là Đông Hà, liền cùng ngày thường giống nhau khảo là được ngàn vạn không cần khẩn trương. Kiều Đông Hà nghe ra cùng nãy cổ vũ, trong lòng ấm áp, đang muốn mở miệng ứng hảo, liền nghe nàng ba nói. Đông Hà, ngươi cần phải tranh đua A, ba lần này có thể hay không cưỡi lên xe đạp liền xem ngươi. Kiều Đông Hà tức khắc cảm thấy áp lực gấp bội như thế nào phá kiêu kiêu. Kiều Tú chỉ nhìn chính mình xuẩn như tử, vô ngữ mắt trợn trắng, từ giờ trở đi ngươi đừng nói chuyện, ăn xong chạy nhanh xuống đất đi. Kiều Trấn Quốc vẻ mặt vô tội, mẹ, người phía trước không phải làm ta đưa Đông Hà bọn họ đi khảo thí sao. Vì cái gì hủy bỏ hắn tư cách lại còn có không chuẩn hắn nói chuyện, hắn làm sai cái gì. Kiều Tú chi lười đi để ý xuân nhi tử, ít nói nhảm, ngươi dựa theo lời nói của ta đi làm là được. Nếu là thật làm hắn đưa hài tử đi khảo thí kiều đông hà phòng trừng không cần khảo. Xuống đất, xuống đất đi học đi học chờ trong phòng an tĩnh lại sau trần xào xào lúc này mới tái nhợt mặt từ trong phòng đi ra. Nàng đôi tay đang run rẩy mỗi đi một bước lộ đều giống như đạp lên đám mây thượng kiều hữu nhục xem nàng ra tới, đối nàng phệ hai tiếng, nàng khiếp sợ đem phơi ở sân đậu xanh tất cả đều đá ngã xuống đất. Vạn Xuân Cúc nghe được động tĩnh ôm tiểu nữ Nhi đi ra chật chật chật nói, xảo xảo a, ngươi đây là đang làm cái gì a? Lớn như vậy Trúc Si đều có thể đá đảo, ngươi đi đường không mang theo đôi mắt a. Trần xảo xảo không có cùng nàng tranh luận, thậm chí liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái cuốn quýt đem trên mặt đất đậu xanh quét tiến Trúc Si bên trong, sau đó đứng lên vội vàng chạy ra ra môn. Vạn Xuân Cúc nhìn nàng chạy trốn giống như có quỷ ở truy nàng bĩu môi, lén lút khẳng định là làm cái gì nhận không ra người xử. Nói xong, nàng cúi đầu hôn hôn tiểu nữ nhi mặt tiểu Đông Đảo a, ngươi nói mụ mụ nói có đúng hay không? Bông nhỏ Trần xảo xảo có phải hay không thực cổ quái? Phó, tiểu Đông Vân làm đáp lại, dùng nước miếng phun ra nàng mẹ vẻ mặt Vạn Xuân Cúc cũng không tức giận, ngược lại cười đến càng thêm vui vẻ ai ra, ta tâm can bảo chính là thông minh, như vậy tiểu là có thể nghe hiểu mụ mụ nói, chờ ngươi trưởng thành nhất định có thể khảo một trăm phân trở về, so đại kiều kia vua định nọt còn lợi hại. Trần xào xào chạy ra kiều ra thất hồn lạc phách đi vào phòng y tế, nhìn đến Điền kiến Minh kia một khắc, nàng nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Chỉ là bởi vì phòng y tế có người bệnh ở, nàng chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem nước mắt cấp bức trở về. Thật vất vả chờ đến thôn dân đều đi rồi, nàng lúc này mới hồng hốc mắt nức nở nói kiến minh ta có lời cùng ngươi nói. Điền kiến minh ở cúi đầu thu thập đồ vật liền đầu đều không có ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái chuyện gì. Ngươi nói đi, bất quá về sau ngươi vẫn là kêu ta bác sĩ điền đi, nếu như bị người khác nghe được hiểu lầm liền không hảo, ngươi nói đúng đi. Từ đêm nàng làm tới tay sau, hắn liền đối nàng mất đi hứng thú, huống chi lại quá 2 tháng hắn liền phải kết hôn cho nên hắn tính toán cùng Trần Sảo Sảo kéo ra khoảng cách. Trần Sảo Sảo cảm nhận được hắn lãnh đạm trong lòng giống như trời đông giá rét bị người đâu đầu, đầu bắt một chậu nước lạnh giống nhau, kiến ta ta có hơn 1 tháng không có tới cái kia. Điền Kiến Minh nhất thời không phản ứng lại đây, không có tới cái nào. Trần xảo xảo xem hắn từ đầu đến cuối cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái, trong lòng càng thêm ủy khuất nước mắt bá một tiếng liền chảy xuống tới, nữ nhân cái kia ta ta khả năng mang thai. Phanh một tiếng, điền kiến Minh trong tay trắng men lu rơi trên mặt đất thủy tạt ra, đem hắn dày mặt đều làm ướt. Hắn rốt cuộc ngẩng đầu lên xem nàng, đôi mắt chừng đến đại đại giống như đâm quỷ giống nhau, ngươi vừa rồi nói cái gì? Trần đồng chí, loại chuyện này cũng không thể lấy tới nói giỡn. Trần xào xào tay tạo thành nắm tay, ta không có nói giỡn, ta cái kia một tháng rưỡi không có tới. Nàng kinh nguyệt vẫn luôn đều đỉnh chuẩn, lần này từ ngày đầu tiên chậm lại bắt đầu, nàng trong lòng liền phi thường bất an, vẫn luôn hy vọng chỉ là thân thể xảy ra vấn đề mới chậm lại, nhưng hiện tại đã chậm nửa tháng, nàng không có biện pháp lại tiếp tục lừa mình dối người. Điền kiến Minh sắc mặt rốt cuộc có biến hóa, ngươi ngươi xác định đứa bé kia là của ta. Bọn họ cũng chỉ thượng qua ba bốn thứ rừng hơn nữa hắn mỗi lần đều rất cẩn thận lộng ở bên ngoài theo đạo lý tới nói hẳn là sẽ không mang thai mới đúng. Bang trần sảo sảo đỏ mặt phiến hắn một cái thắt điền kiến minh ngươi như vậy có thể nói loại này lời nói tới thương ta tâm. hắn biết rõ trong khoảng thời gian này kiều trấn dân vẫn luôn không có trở về hắn nói như vậy rõ ràng chính là tại hoài nghi nàng trong sạch. Điền Kiến Minh đáy mắt hiện lên một mặt lệ khí, nhưng thực mau lại khôi phục ngày xưa cái kia ôn nhu bác sĩ Điền, xào xào ta không phải hoài nghi ngươi, ta chỉ là lo lắng ngươi lầm, rốt cuộc chúng ta lộng cái kia sự tình thời điểm ta vẫn luôn đều không có. Câu nói kế tiếp quá lộ liễu, Điền Kiến Minh không có nói tiếp nhưng hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Trần xào xào nghe hắn nói như vậy, trong lòng mới dễ chịu một chút, sẽ không lầm ta cái kia vẫn luôn đều thực chuẩn, nhưng hiện tại đã chậm lại nửa tháng, khẳng định là mang thai. Điền Kiến Minh trong lòng thầm mắng đen đùi, xem bên ngoài không ai, bắt lấy tay nàng nói, sảo sảo ngươi biết ta rất muốn cưới ngươi, đáng tiếc chúng ta tương ngộ đến quá muộn, nếu chúng ta ở bên nhau, ta vị hôn thê bên kia kiều ra bên này đều sẽ không bỏ qua chúng ta, đến lúc đó đại gia nước miếng tử cũng có thể chết đuối chúng ta cho nên đứa nhỏ này trăm triệu không thể sinh hạ tới. Trần sảo sảo cảm giác chính mình tâm đều phải nát nàng như vậy hy vọng có thể lại hoài thượng một cái hài tử cố tình hiện tại có mang lại không thể sinh hạ tới. Nàng khóc đến cả người run rẩy. Điền Kiến Minh một bên an ủi nàng, một bên chú ý bên ngoài động tĩnh, xào xào, nếu là ngươi thật sự luyến tiếp đứa nhỏ này ta nhưng thật ra có cái ý kiến hay. Trần xào xào ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm nói cái gì ý kiến hay. Điền Kiến Minh đầy đầy hốc mắt nói, ngươi không phải vẫn luôn tưởng cùng ngươi trưởng phu lại hoài cái hài từ sao. Ngươi hiện tại mới mang thai hơn một tháng. Người lập tức thu thập đồ vật đi tìm ngươi nam nhân, đến muốn sinh thời điểm chế tạo cái ngoài ý muốn, làm bộ là sinh non. Trần xào xào tâm phanh phanh phanh nhanh chóng nhảy lên lên, như vậy không hảo đi. Điền Kiến Minh nói, ngươi không phải nói ngươi nam nhân nơi đó không được sao. Lấy năng lực của hắn, ngươi khả năng đời này cũng vô pháp lại hoài thượng hài tử, hiện tại đứa nhỏ này tới, chẳng lẽ không phải ý trời sao? Nghĩ đến có thể làm nam nhân khác cấp chính mình dưỡng nhi tử, Điền Kiến Minh trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mạc danh hưng phấn. Trần xào xào cắn môi dưới, nội tâm thập phần dãy rủa. Điền Kiến Minh nói đánh trúng nàng nội tâm lo lắng nhất sự tình. Kiều Trấn dân nơi đó sau khi bị thương, bọn họ phu thê sinh hoạt liền không có vài lần là tận hứng, hơn nữa hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng thực lo lắng cho mình đời này cũng vô pháp sinh ra đứa con trai tới. Vạn nhất kiều chấn dân nơi đó vẫn luôn đều không thể hảo kia đứa nhỏ này rất có khả năng chính là nàng duy nhất hy vọng Điền kiến minh xem nàng tâm động, không ngừng cố gắng nói thời gian không đợi người, người nhưng đến chạy nhanh làm quyết định bằng không chờ bụng nổi lên tới liền không hảo lộng Trần xào xào ngước mắt nhìn hắn, liền ở nàng tưởng mở miệng nói chuyện khi bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm, hai người chạy nhanh tách ra Bởi vì thời tiết nóng bức bị cảm nắng bị bệnh người rất nhiều tới phòng y tế xem bệnh người so ngày xưa nhiều thật nhiều lần trần xào xào bởi vì biểu tình hoảng hốt không phải lấy sai dược chính là lộng đau thôn dân, thôn dân đối này rất là bất mãn. Nhưng Điền Kiến Minh từ đầu đến cuối đều không có mắng nàng, chờ người bệnh đi rồi còn kiên nhẫn an ủi nàng, cái này làm cho nàng lại lần nữa bốc cháy lên đối Điền Kiến Minh tình yêu. Nếu là có thể sinh hạ Điền Kiến Minh cùng nàng hài tử cũng coi như là toàn bọn họ hai người tình ý, vì thế ở hoàng hôn nhiễm hồng toàn bộ phía chân trời khi nàng rốt cuộc hạ quyết tâm. Nàng muốn sinh hạ đứa nhỏ này, trở lại kiều ra lão viện ống khói đã mạo khói trắng, từng trận mùi hương không ngừng từ nhà bếp bay ra. Vì khao xuống đất người, cũng vì cấp mấy cái hài tử bổ một bổ, hôm nay Lâm Tuệ cố ý lại đây lão viện bên này nấu cơm. Vạn xuân cúc làm cơm quá khó ăn, trong nhà liền không có người muốn ăn nàng làm đồ ăn. lâm tuệ quán một đại phân bánh trứng, dùng khoai lang phấn ma thành cháo hơn nửa trứng gà làm thành, mặt trên lại bao dưa muối cùng nhau ăn, ăn pháp mới lạ hương vị lại hương mỹ, đại gia rất là thích. Nhất chịu đại gia hoan nghênh vẫn là kia phân cải mai út thịt làm cải mai út thịt quan trọng nhất chính là muốn ngon miệng, nếu hương vị không có thầm thấu nói ăn lên liền sẽ cùng bình thường thịt không gì khác nhau. Vì làm thịt ngon miệng, Lâm Tuệ trước tiên đem thịt chưng mấy cái giờ, chờ đại gia đã trở lại, nàng lại đem thịt một lần nữa lại chưng một lần, hương vị thập phần hào. Lâm Tuệ chủ nghệ là trong nhà trừ bỏ tiết xuyên ở ngoài tốt nhất, này cái mai út thịt làm ra tới nhan sắc sáng bóng, đỏ rực, không giống có chút người làm được nhan sắc biến thành màu đen, khấu thịt mềm lạn thơm nước béo mà không ngán, cái mai thơm ngọt nhai rất ngon, xứng ở bên nhau ăn, kia hương vị hương đến làm người hận, không thể đem toàn bộ chén đều ăn xong đi. ăn quá ngon Nhị thầm thầm, ngươi này trù nghệ ta thật là bội phục sát đất A. An Bình một bên ăn một bên phồng lên miệng nói. Lâm tuệ cười đến mi mắt cong cong, thích ngươi liền ăn nhiều một chút. Ta sẽ, ngươi không cần lo lắng, ta khẳng định sẽ không khách khí. An Bình nói, mọi người xem hắn cái dạng này, đều nhịn không được cười. Đại kiều cho nàng mẹ gấp một khối khấu nhục đảo, mụ mụ, ngươi ăn nhiều một chút như vậy mới sẽ không bị đói bọn đệ đệ. Lâm tuệ cười đến càng vui vẻ cho nàng cũng gắp một miếng thịt nói, hảo ngươi cũng ăn nhiều một chút hôm nay khảo thí khảo đến thế nào. Đại kiều Nguyễn Thanh nói, ta cảm thấy rất đơn giản. Bài thi đề mục nàng toàn bộ đều sẽ làm, làm xong sau nàng còn kiểm tra rồi hai lần, đã có thể như vậy, nàng vẫn như cũ là cái thứ nhất giao bài thi người, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng lần này hẳn là vẫn là xong một trăm. An Bình nghe được lời này, thiếu chút nữa nước mắt chảy xuống. Lời này thật sự quá chọc học cha tâm, Kiều Trấn Quốc nghe được lời này, vội vàng hỏi đại nữ nhi nói, Đông Hà, ngươi đâu? Có phải hay không cũng cảm thấy rất đơn giản, Kiều Đông Hà, ba ta không cảm thấy rất đơn giản, bất quá ta toàn bộ đều làm xong. Đại Kiều muội muội đầu óc thật tốt quá, học thứ gì vừa thấy liền sẽ, lại còn có đã gặp qua là không quên được nhưng nàng không được đồng dạng một thiên văn chương, nàng muốn đọc diễn cảm thật nhiều biến mới có thể nhớ kỹ bất quá công phu không phụ lòng người, lần này khảo thí đề thi mọi người đều nói toán học khó khăn rất lớn, thật nhiều người đều không có hoàn thành, nàng lại toàn bộ đều làm xong, cho nên nàng cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không khảo đến quá kém. Kiều Trấn Quốc yên tâm, làm xong liền hảo, chỉ cần ngươi có thể thi đậu sơ trung, ba là có thể kỵ xe đạp. Kiều Đông Hà, hóa ra nàng ba như vậy quan tâm nàng, vẫn là vì xe đạp. Đại gia nói nói cười cười, không khí rất là hòa hợp, chỉ có Trần Sảo Sảo một người ngồi ở một bên, giống như người ngoài cuộc sống nhau. Cơm nước xong, đại gia ở trong sân hóng mát, Trần Sảo Sảo giặt sạch chén sau, túm góc áo đi tới nói, ba, mẹ trấn dân mau hai tháng không đã trở lại ta nghĩ tới đi huyện thượng xem hắn. Lời này vừa ra tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, đôi mắt động tác nhất trí dừng ở trên người nàng. Kiều Tú chỉ nhìn nàng một cái nói kia phòng y tế sống đâu. Gần nhất sinh bệnh người nhiều như vậy, người có thể đi được khai sao? Trần xào xào trong lòng lục bục một tiếng, cứng đờ bài trừ vẻ tươi cười nói, cái này ta cùng bác sĩ điển nói qua, bác sĩ điển nói hắn một người bận việc đến lại đây. Vạn Xuân Cúc bĩu môi nói, hắn một người nếu là bận việc đến lại đây nói kia phía trước vì cái gì còn muốn chiêu ngươi qua đi. Trần Sảo Sảo tổng cảm thấy Vạn Xuân Cúc lời này ý có điều chỉ nàng khẩn trương đến tâm đều sắp nhảy ra ngoài kỳ thật cũng không phải bận việc đến lại đây chỉ là ta kiên trì muốn xin nghỉ hắn không hào cự tuyệt cho nên liền đáp ứng rồi Vạn Xuân Cúc sách một tiếng nói như vậy bác sĩ Điền đối với ngươi thật đúng là khá tốt Trần Sảo Sảo mặt tức khắc chướng đến đỏ bừng Đại Tẩu ngươi nói lời này là có ý tứ gì ngươi là tưởng nói ta cùng bác sĩ Điền có nhận không ra người quan hệ sao? ngươi lại nói hươu nói vượn ta cùng ngươi không để yên Nàng thanh âm cao vút mà bén nhọn giống như móng tay sẹt qua pha lê phát ra thanh âm Làm người nghe xong thập phần không thoải mái Nhưng càng kỳ quái chính là nàng thái độ này Vừa rồi vạn xuân cúc kia lời tuy nhiên có chút không ổn Nhưng lấy nàng chỉ số thông minh cùng tính cách hẳn là không phải ở châm chọc mỉa mai Nếu nàng thật hoài nghi nàng hòa điền bác sĩ quan hệ khẳng định sẽ nói thẳng ra tới Tiểu Đông Vân bị dọa tỉnh. Quá một tiếng khóc ra tới, khóc đến mặt đều đỏ lên. Vạn xuân cúc vội vàng hống tiểu nữ nhi. Chờ đem tiểu đông vân hống hảo, nàng lúc này mới ngẩng đầu lên phun nói, ngươi muốn chết à. Lớn tiếng như vậy chẳng lẽ không biết sẽ dọa đến ta tiểu đông đảo sao? Còn có ta khi nào nói ngươi cùng bác sĩ điền có một chân, nên không phải là ngươi làm cái gì nhận không ra người sự tình chính mình chuột dạ đi. Vạn Xuân Cúc hiện tại thập phần bảo bối tiểu Đông Vân cái này tiểu nữ nhi không chỉ có vì đem nàng bồi dưỡng trở thành tiếp theo cái đại kiều càng là bởi vì tiểu nữ nhi lớn lên rất giống nàng. Tiểu Đông Vân bộ dáng giống như cùng nàng một cái khuôn mẫu ấn ra tới giống nhau, nàng càng xem càng cảm thấy đẹp càng xem càng thích dần dần liền thật sự đem nữ nhi đặt ở tâm khảm thưởng. Người đều là cái dạng này, một khi ngươi đối một người hoặc là đồ vật đầu nhập rất nhiều tinh lực cùng cảm tình chìm mìm tư bản liền càng nhiều cũng liền càng vô pháp giải khai tay. Trần xào xào tức giận đến muốn chết gắt gao cắn môi dưới, hốc mắt đỏ bừng, đại tẩu, ngươi lại nói hưu nói vượn ta ta liền. Vạn xuân Cúc từ lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, ngươi liền cái gì? Ngươi là tưởng đối mắng vẫn là muốn đánh nhau, cứ việc nói ra, lão nương trước nay chưa sợ qua. Đều câm miệng cho ta, kiều tú chỉ quát lạnh một tiếng nói, muốn đánh ra đi đánh, đánh xong đều không cần đã trở lại. Vạn Xuân Cúc sụt sụt cổ, không dám lại mở miệng âm thầm oán hận, chừng mắt nhìn Trần Sảo Sảo liếc mắt một cái. Trần Sảo Sảo trong lòng ủy khuất đến muốn mệt, nàng cảm thấy bà bà chính là bất công, rõ ràng là Vạn Xuân Cúc gây chuyện, nàng lại đem nàng cũng cùng nhau mắng đi vào cái này ra, nàng thật sự ngốc không nổi nữa. Kiều Tú chi nhìn Tiểu Nhi thức liếc mắt một cái nói, ngươi muốn đi vậy đi thôi, chỉ là lão ngũ công tác thường xuyên muốn đi công tác, ngươi đi phía trước tốt nhất gọi điện thoại qua đi, nếu là hắn không ở huyện thành nói, ngươi không phải một chuyến tay không sao. Trần Sảo sảo nghe được lời này, đầu óc giống như bị người hung hăng gõ một chút, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Nàng phía trước như thế nào không nghĩ tới điểm này, nếu là Kiều Trấn dân thật không ở huyện thành nói, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng bụng nhưng chờ không được lâu lắm. Liền ở ngay lúc này, Đại Kiều hướng phao một hồ nàng dùng hoa hồng phao chế trà hoa đã đi tới, ở nàng phía sau Kiều Đông Hà còn lại là bưng một mâm tỏi hương đậu nành. Nàng tư thẩm lão ra từ trong tay được đến hoa hồng cùng hoa nhài toàn bộ đều nở hoa rồi, nàng đem nụ hoa toàn hái xuống, sau đó rửa sạch sẽ, lại dùng nước muối ngâm nửa giờ lúc sau lấy đi ra ngoài phơi khô ở Đại Thái Dương phía dưới phơi 4-5 ngày, liền có thể được đến hoa hồng trà cùng trà hoa lại biện pháp này là thẩm lão ra từ phía trước giáo nàng có thể đem đóa hoa tốt lắm bảo tồn xuống dưới nàng cảm thấy phương pháp này thập phần hảo này đóa hoa nàng mỗi ngày đều dùng ngọc châu từ thủy tưới nếu là dùng chúng nó tới pha trà uống hẳn là đối thân thể thực hảo nàng tính toán qua đoạn thời gian cấp mẹ nuôi bọn họ đưa mấy bình qua đi lâm tuệ thấy thế cười đến vẻ mặt ôn nhu đại kiều thật là càng ngày càng có khả năng tương lai khẳng định là cái hảo tỷ tỷ đại kiều nghe được lời này Khuôn mặt nhỏ cao hứng đến hồng hồng, vẻ mặt tiều kiêu ngạo bộ dáng thập phần manh người. Mặt sau kiều Đông Hà theo kịp nói, đại kiều muội muội hiện tại thật là quá lợi hại, này bàn tỏi hương đậu nành chính là nàng làm thật là quá thơm. Này đó đậu nành là phía trước loại ở kiều gia đất phần trăm thu hoạch sau đất phần trăm liền toàn bộ sử loại trung thảo dược. Chỉ là này đó đậu nành cũng là dùng ngọc châu từ thủy tưới ra tới, viên viên no đủ không nói ăn lên lại hương lại ngọt so nhà người khác muốn ăn ngon rất nhiều lần. An bình nghe hương vị, thiếu chút nữa nước miếng đều phải xuống dưới, vội vàng bắt một tiểu đem ném vào miệng, thật là ăn quá ngon. Đại kiều muội muội quay đầu lại ngươi lại cho ta làm một ít đi. Vừa dứt lời mà, đại kiều còn không kịp trả lời, liền nghe được phía sau truyền đến nôn khan thanh âm. Mọi người ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy trần xào xào ngồi sổm trên mặt đất, nôn khan đến mặt đều trắng. Đại gia ở ăn cái gì, nàng lại ở một bên nôn khan, này liền có chút quá phận. Trần Sở Sở sợ mọi người xem ra cái gì tới, đứng lên nói, "Thực xin lỗi, ta có chút không thoải mái nôn." Lời nói còn không có nói xong, nàng che miệng chạy vào nhà, trong phòng không ngừng truyền ra nôn khan thanh âm. Vạn Xuân cúp bĩu môi nói, "Nôn khan thành dáng vẻ kia, nếu là không biết người còn tưởng rằng nàng là mang thai đâu, hừ, ta xem nàng chính là cố ý ghê tởm đại gia." Lời này vừa ra, xung quanh một trận an tĩnh. Vạn Xuân Cúc xem mọi người xem chính mình, sợ tới mức nói lắp lên, đều như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta lại không có nói sai, nàng chính là cố ý ghê tởm đại gia, bằng không nàng lại không mang thai, làm cái gì nôn khan a kiều tú chi mày nhíu nhíu, không nói gì, chỉ là ngày hôm sau Trần Sảo Sảo muốn đi đội sản xuất văn phòng gọi điện thoại khi nàng theo qua đi. Trần Sảo Sảo đối bà bà muốn cùng nàng cùng đi gọi điện thoại, trong lòng thập phần không vui, nhưng lại vô pháp cự tuyệt. Nàng trong lòng chỉ có thể cầu nguyện Kiều Trấn Dân ở vận chuyển trong đội, chỉ là nàng vận khí không tốt lắm, điện thoại kia đầu người nói cho nàng Kiều Trấn Dân mấy ngày hôm trước mới vừa đi, phải đợi một tháng sau mới có thể trở về. Nàng cả người như trụy hầm băng, bắt lấy điện thoại tay run rẩy cái không ngừng. Kiều Tú chỉ ánh mắt sắc bén nhìn nàng nói, lão ngũ ở vận chuyển đội sao. Trần xào xào nghe thấy chính mình thanh âm đáp, ở, hắn đồng ý, làm ta hôm nay liền qua đi. Kiều Tú chỉ nhướng mày nói, phải không? Người đem điện thoại cho ta, ta vừa lúc có việc muốn cùng lão ngũ nói." Trần Sảo Sảo nắm chặt điện thoại không buông tay, cả người run rẩy đến giống như cái sàng giống nhau. Kiều Tú chi xem nàng cái dạng này, trong lòng còn có cái gì không rõ, "Đem điện thoại cho ta." Trần Sảo Sảo sắc mặt trắng bệch giống như toàn thân huyết sắc bị chiều đi rồi giống nhau, nàng đột nhiên hai mắt vừa lật cả người hôn mê qua đi. Văn phòng người kêu lên, "Này êm đẹp như thế nào liền té xỉu. Mau đưa đi phòng y tế." Kiều Tú Chi lại cự tuyệt trực tiếp đem người đưa đi chấn trên bệnh viện. Trần xào xào lại lần nữa tỉnh lại phát hiện chính mình ở chấn trên bệnh viện mà bà bà ngồi ở nàng đầu giường ghế trên lạnh lùng nhìn nàng. Kiều Tú Chi lạnh lùng nói, bác sĩ nói ngươi mang thai một tháng rưỡi, hài tử là của ai? Trần xào xào lại lần nữa run rẩy lên, mẹ ta ta biết sai rồi cầu ngươi không cần nói cho chấn dân được không? Kiều Tú chi một phen ném ra nàng nắm lại đây tay, ta đã làm vận chuyển đội bên kia liên hệ lão ngũ, làm hắn vô luận như thế nào trở về một chuyến. Chương 80, sau khi trở về hắn có thể hay không cùng ngươi ly hôn, muốn xử lý như thế nào ta đều sẽ không can thiệp. Kiều Tú chi tiếp tục nói, nhưng lời này cũng không có an ủi đến Trần Sảo sảo, ngược lại làm nàng càng thêm tâm như cho tàn. Nàng từ trên giường bỏ dậy dập đầu nói, mẹ ta cầu xin ngươi, ngươi liền giúp ta lúc này đây đi, cầu ngươi không cần đem sự tình nói cho chấn dân, ta không nghĩ cùng hắn ly hôn ô ô ô. Kiều chấn dân như vậy kiên cường sĩ diện người, nếu biết nàng làm ra như vậy sự tình, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình. Kiều tú chi trầm khuôn mặt nói, ngươi làm ra như vậy sự tình thời điểm, nên nghĩ đến hôm nay kết quả này, ngươi đã chết này tâm đi, trừ phi ta đầu óc nước vào, nếu không ta tuyệt đối không có khả năng thế ngươi giấu giếm. Chân xào xào cả người đều hỏng mất, nàng lại khóc lại cười, trong lòng thiêu đốt hận ý, này có thể trách ta sao? Ta cũng tưởng cùng chấn dân hảo hảo sinh hoạt, nhưng hắn một người chạy tới huyện thành, vô luận ta như thế nào cầu hắn, hắn đều không đáp ứng mang ta cùng đi. Nếu là lúc trước hắn mang chính mình đi huyện thành, nàng liền sẽ không nhận thức điền kiến minh, nàng cũng sẽ không làm ra thực xin lỗi chuyện của hắn, cho nên nói đến cùng, nàng cũng là bị buộc. Kiều Tú chi nghe được lời này, thiếu chút nữa bị ghê tởm phun ra, nếu ngươi cảm thấy chính mình không có sai, vậy ngươi hà tất quỳ xuống tới cầu ta. Ta phỏng đoán hài từ phụ thân hẳn là phòng y tế bác sĩ điền đi. Nhìn đến bà bà một ngữ liền chọc thủng đáp án, trần xào xào cả người ngơ ngẩn, ngay sau đó lại hỏng mất khóc giống lên, lúc trước là ngươi hỏi ta muốn hay không đi phòng y tế học tập, nếu là ngươi không hỏi ta ta vẫn luôn ở chuồng heo hào hào ngốc ta liền. Kiều Tú chi bị nàng khí cười, chiếu ngươi nói như vậy. Cùng nhau trên mặt đất làm việc cả trai lẫn gái đều hẳn là suất quỹ mới đúng, như thế nào toàn bộ đội sản xuất cũng chỉ có ngươi trộm người. Nàng đối cái này tiểu nhi tức quả thực là thất vọng tột đỉnh, chuyện tới hiện giờ, nàng không chỉ có không có một tia sám hối, ngược lại cảm thấy là những người khác hại nàng biến thành như vậy. Nàng đột nhiên thực hối hận lúc trước không nên khuyên bảo lão ngũ cấp trần xào xào một cái cơ hội, nếu là ở tiểu oản nhi mất tích lúc ấy làm cho bọn họ ly hôn cũng sẽ không phát sinh hôm nay chuyện như vậy. Trần xảo xảo cái gì cũng nghe không đi vào, nàng oán kiều chấn dân không mang theo chính mình đi huyện thành oán hận kiều tú chi làm chính mình đi chuồng heo làm việc thậm chí nàng còn hận thượng đại kiều. Nếu không phải đại kiều lộng kia bàn tỏi hương đậu nành, nàng liền sẽ không nôn mửa như vậy bà bà cũng liền sẽ không hoài nghi nàng. Tóm lại, ngàn sai vạn sai đều là những người khác sai, nàng trần xảo xảo nhất vô tội tựa như một đóa di thế độc lập bạch liên hoa. Kiều Tú chi bị ghê tởm đến muốn mạnh, xoay người đã muốn đi, đã có thể ở ngay lúc này, trần xào xào lại lần nữa bạo phát. Nàng cầm lấy bên cạnh lão chén sứ hướng trên mặt đất một tạp, sau đó nhặt lên một mảnh mảnh sứ vỡ, đỉnh chính mình cổ nói, mẹ, ngươi hôm nay nếu là không đáp ứng ta, ta liền chết cho ngươi xem. Nàng không thể cùng Kiều Trấn Dân ly hôn, một khi ly hôn, nàng trong bụng hài tử làm sao bây giờ? Nàng thanh danh làm sao bây giờ? Nàng nhà mẹ đè người khẳng định sẽ không thu lưu nàng. Cho nên cùng với phải bị ly hôn, sau đó đối mặt mọi người nước miếng tử, nàng chi bằng hiện tại đã chết sạch sẽ. Kiều Tú Chi lạnh nhạt nhìn nàng nói, ngươi đừng nhúc nhích. Trần xào xào nghe vậy, cho tàn đôi mắt tức khắc sáng lên, mẹ ta thật sự biết sai rồi, chỉ cần ngươi giúp ta giấu giếm lúc này đây, ta bảo đảm về sau nhất định hảo hảo cùng chấn dân sinh hoạt. Kiều Tú Chi lôi kéo khóe miệng nói ta làm ngươi đừng lộn xộn là làm ngươi đừng nhanh như vậy chết ta hiện tại liền đi kêu bác sĩ hộ sĩ lại đây, cùng nhau chứng kiến ngươi tử vong, miễn cho đến lúc đó chết vô đối chứng, còn tưởng rằng là ta bức tử ngươi. Trần xào xào, Kiều Tú Chi không bao giờ lý nàng, xoay người đi ra ngoài kêu hộ sĩ lại đây. Trần xào xào trong tay mảnh sứ vỡ rơi trên mặt đất vỡ thành hai nửa, liền cùng nàng tâm giống nhau. Nàng bụng mặt lại lần nữa khóc giống lên kiều gia người biết trần xảo xảo trộm người sự tình sau đều đương trường chấn kinh rồi sừng sốt đã lâu cũng chưa phản ứng lại đây. trần xảo xảo tính tình lãnh đạm cùng kiều gia người cho dù là đối nàng thân sinh nữ nhi tiểu oản nhi cũng không có quá nhiều cảm tình nhưng có mắt người đều nhìn ra được tới nàng có bao nhiêu để ý kiều chấn dân. Kiều Trấn Dân mới vừa đi huyện thành lúc ấy, nàng suốt ngày thất hồn lạc phách hận không thể phi cùng qua đi Kiều Trấn Dân một hồi tới, nàng cả người lập tức sống lại, một đôi mắt dính ở hắn trên người, thậm chí vì cho hắn lộng một ngụm ăn ngon, thiên còn không có lượng liền chạy tới công tiêu xã xếp hàng mua thịt. Cho nên như vậy Trần Sảo Sảo sao có thể sẽ trộm người phản bội Kiều Trấn Dân. Nếu không phải này tin tức là Kiều Tú Chi chính miệng nói ra, đánh chết Kiều gia người đều sẽ không tin tưởng. Vạn Xuân Cúc trước hết phục hồi tinh thần lại, phe phải đầu nói, ai ra nha nha, xảo xảo gan chó tử sao lớn như vậy, cư nhiên làm ra chuyện như vậy tới ta ngày thường thật là quá coi thường nàng. Ở nàng xem ra Trần xảo xảo người xấu mông tiểu, luôn là ngầm cái cầm xem người, lệnh người thập phần chán ghét, nàng phỏng đoán quá Trần xảo xảo sẽ trộm đồ ăn ăn, sẽ lười biếng, nhưng chính là không nghĩ tới nàng sẽ trộm người. Trộm người a nàng như thế nào liền như vậy dám đâu. Kiều Hồng Hà hắc mặt nói, phàm là nàng có nửa điểm cố kỵ đến lão mũ mặt mũi, có suy xét quá tiểu oản như kia hài tử, nàng liền sẽ không làm ra như vậy ghê tầm sự tình tới, hết thảy đều là nàng tự tìm, nàng còn có cái gì mặt khóc. Trần xào xào từ bệnh viện sau khi trở về, liền vẫn luôn trốn ở trong phòng không ăn không uống khóc cái không ngừng, kiều gia không ai qua đi an ủi nàng, thích ăn thì ăn, đói chết đánh đổ. Làm ra loại chuyện này tới, chẳng lẽ còn muốn đại gia đi hống nàng ăn cơm sao? Bao lớn mặt a! Lâm Tuệ nhíu lại mày, quán thượng như vậy cái mẫu thân, thật là đáng thương Tiểu Hoàn Nhi kia hai từ. Lại nói tiếp Trần Sảo Sảo cùng Phương Tiểu Quyên hai người thật là tám lạng nửa cân, ích kỳ, mọi việc đều chỉ lo chính mình sàng, chưa bao giờ sẽ vì những người khác suy xét. Trần Sảo Sảo trộm người sự tình một khi truyền ra đi, đại gia về sau đều sẽ nhớ kỹ Tiểu Hoàn Nhi có cái sẽ trộm người mẹ, việc này nghĩ như thế nào như thế nào sốt ruột. Kiều Trấn Quốc gãi gãi đầu nói, ba, mẹ, nếu không ta hiện tại liền đi đem kia gian phu trảo lại đây tấu một đốn đi. Kiều Tú Chi lắc đầu nói, ngươi đừng làm việc ngốc. Điền Kiến Minh tự thân không phải cái gì ghê gớm nhân vật, nhưng hắn có một cái ở trấn cách vì hội đương cán bộ cữu cữu, nghe nói đối phương rất thương yêu Điền Kiến Minh cái này cháu ngoại trai, nếu thật đem Điền Kiến Minh đánh, đến lúc đó đối phương khẳng định sẽ đối Kiều gia tiến hành trả đũa. Cách hủy hội quyền lợi quá lớn, ở toàn bộ chấn trên cơ hồ có thể nói là một tay che trời chính là thẩm gia cũng không dám theo chân bọn họ chính diện đối nghịch. Những năm gần đây, bởi vì cách hủy hội một câu mà bị nháo đến cường nát nhà tan sự tình không ở số ít cho nên bọn họ chính là trong lòng lại không cam lòng, cũng chỉ có thể đem khẩu khí này cấp nuốt xuống đi. Kiều chấn quốc nghe mẹ nó nói như vậy, lập tức đánh mất đánh người ý niệm thở dài nói, như thế nào một cái hai cái đều trộm người đâu, trộm người liền như vậy thú vị. Vạn Xuân Cúc vẻ mặt kiêu ngạo nói, Trấn Quốc ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không trộm người, làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Kiều Trấn Quốc nhìn nàng một cái, ha ha nở nụ cười, tức phụ ngươi ở chuồng heo làm việc ngươi chỉ có thể trộm heo trộm không được người. Vạn Xuân Cúc mẩn ra một chút cũng đi theo ha ha nở nụ cười, ngươi nói đúng ta thật đúng là chỉ có thể trộm heo. Nói xong, vợ chồng hai người ha ha đối với nở nụ cười. Mọi người quả thực vô pháp nhìn thẳng. Kiều Hồng Hà nghĩ nghĩ nói, mẹ nếu không ta đem việc này viết phong thư cùng viêm sinh nói một tiếng đi, liền sở cái kia họ điền trả đũa đối chúng ta xuống tay trước. Nghe nói Điền Kiến Minh vị hôn thê là huyện trưởng chất nữ, điền gia vì giữ gìn Điền Kiến Minh thanh danh tuyệt đối có khả năng trả đũa, đem sai lầm toàn bộ đẩy đến Kiều gia trên người cho nên bọn họ phải làm hào vạn toàn chi sách miễn cho đến lúc đó bị đối phương đả kích đến không có bất luận cái gì đánh trả lực lượng. Nói nữa, liền như vậy buông tha Điền Kiến Minh cái kia xúc sinh, khẩu khí này thật sự nuốt không đi xuống. Kiều Tú chỉ nghĩ nghĩ nói, có thể cùng hắn đề một tiếng, nhưng làm hắn vẫn là đem tâm tư đặt ở bộ đội sự tình thưởng ngàn vạn đừng xúc động. Gần nhất Điền gia hiện giờ còn không có động tác thứ hai vương viêm sinh ở bộ đội, chính là hắn tưởng hỗ trợ cũng chưa chắc có biện pháp, kết quả là nói không chừng chỉ có thể lo lắng xuông. Kiều Hồng Hà gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Điền Kiến Minh cùng ngày nghe nói Trần Sảo Sảo té siêu cũng bị đưa đến chấn bệnh viện đi, trong lòng liền đoán được sự tình bại lộ. Hắn ở phòng y tế đứng ngồi không yên nửa ngày cuối cùng nhịn không được khóa môn chạy. Hắn chạy về chấn trên, đem sự tình nói cho người nhà, người nhà hung hăng răn dạy hắn một đốn. Kỳ thật này không phải Điền Kiến Minh lần đầu tiên đối phụ nữ có chồng xuống tay. Phía trước hắn cũng lừa gạt quá một nữ nhân kia nữ nhân cho rằng Điền Kiến Minh là thật sự ái nàng, vì thế không mà mọi người phản đối bỏ chồng bỏ con ai ngờ quay đầu lại lại phát hiện Điền Kiến Minh liền người đều tìm không thấy cuối cùng nữ nhân chịu không nổi đà kích nhảy sông tự sát. Nữ nhân nhà mẹ đẻ cũng tưởng nháo, lại bị Điền Kiến Minh cữu cữu khâu tân dũng dùng thủ đoạn cấp áp xuống đi, lần này Điền Kiến Minh sẽ chạy đến thất lý đội sản xuất tới, cũng là vì tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng ai biết hắn lúc này mới tới bao lâu a cư nhiên lại làm ra chuyện như vậy tới. Điền Mẫu mắng một hồi sau, lập tức dẫn hắn về nhà mẹ đẻ cầu cứu. Khâu Tân Dũng biết sau, đương trường cho hắn ăn một viên thuốc an thần, việc này cựu cữu sẽ cho ngươi thu phục, chỉ là trong khoảng thời gian này ngươi cho ta an phận một chút, nếu là hủy hoại cùng lâm gia hôn nhân, về sau nhưng đừng nghĩ ta sẽ giúp ngươi. Điền Kiến Minh bị hôn thê kêu lâm Miêu huyện yêu phòng sách Điền Kiến Minh lớn lên đẹp miệng lại sẽ hống người, nàng bị hống đến một lòng đều nhào vào hắn trên người, phi quân không gả, lâm gia không lay chuyển được nữ nhi, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Khâu Tân Dũng hiện giờ là cách hủy hội phó chủ nhiệm, hắn nhìn chằm chằm vào chủ nhiệm vị trí muốn lại tiến thêm một bước, nếu là có thể cùng huyện trưởng kết làm thông gia, vị trí này liền nắm chắc. Nhưng lúc này nếu là truyền gia điển Kiến Minh cùng mặt khác nữ nhân làm loạn sự tình, đối phương khẳng định sẽ giải trừ hôn ước đến lúc đó nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến hắn tấn chức. Bởi vậy Khâu Tân Dũng vô luận như thế nào cũng không thể làm sự tình nháo ra tới. Điền Kiến Minh liên tục gật đầu. Ta đã biết cứu cứu kỳ thật lần này thật không thể trách ta. Nữ nhân kia mỗi ngày ở phòng y tế câu dẫn ta. Ta là cái huyết khí phương cương nam nhân nhất thời nhịn không được liền. Điền Kiến Minh bà ngoại xì một tiếng khinh miệt mắng. Sú không biết xấu hổ tiện nữ nhân ta liền biết là nàng không biết xấu hổ. Câu dẫn ngươi, ngươi không phải sợ có ngươi cứu cứu ở vạn sự đều sẽ cho ngươi thu phục. Điền Kiến Minh đầy đầy mắt kính khung cười đến vẻ mặt văn nhã. Hắn trước nay liền không sợ hãi quá, bằng không hắn cũng sẽ không đối Trần xào xào xuống tay. Kiều Trấn Dân từ nhận được vận chuyển đội đồng chí điện thoại sau, liền nơi nơi tìm người tới thay thế chính mình, đợi khi tìm được người sau, mới vô cùng lo lắng mà ngồi xe về nhà. Hắn kỳ thật đến bây giờ còn không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ là hắn tin tưởng mẹ nó không phải sằng bậy người, nếu không phải đã xảy ra đại sự, nàng khẳng định sẽ không kêu chính mình trở về. Hắn duy nhất lo lắng chính là Tiểu Oản Nhi đã xảy ra chuyện, đường hắn cấp đội chậm đuổi đến đội sản xuất, xa xa nhìn đến nữ nhi đi theo đại kiều phía sau khi, hắn cao cao dẫn theo tâm lúc này mới rơi xuống đất. Ngũ Thúc Thúc, đại kiều mắt sắc cái thứ nhất phát hiện chiều bọn họ đi tới kiều trấn dân. An Bình ghé vào trên cây một bên trích hòe hoa, một bên vùng cánh tay hô, Ngũ Thúc Thúc người nhưng đã trở lại. Hòe hoa giống nhau ở 4 tháng 5 phân nở hoa, năm nay bởi vì thời tiết quan hệ, hòe hoa khai đến có chút vãn, bất quá hiện giờ đã là tháng 6 đế, hòe hoa đã có chút già rồi, Trích xong này một đám cũng chỉ có thể chờ sang năm. Cho nên đội sản xuất hài tử đều sôi nổi ra tới trích hòe hoa kiều ra mấy cái hài tử cũng không ngoại lệ. Kiều Trấn Dân bước chân dài đi tới, ngẩng đầu dặn dò An Bình nói, Ngươi này hầu tiểu tử còn không mau xuống dưới. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn về phía nữ nhi. Hai tháng không thấy, hắn phát hiện nữ nhi trường cao, làn da biến trắng, hơn nữa nhìn qua tinh thần rất nhiều. Càng quan trọng là, nàng không hề là một người ngốc tại dưới tàng cây xem con kiến chuyển nhà, mà là đi theo nàng đường ca đường tỷ cùng nhau ra tới chơi. Cứ việc đầy mặt mỏi mệt, nhưng nhìn đến nữ nhi bộ dáng này, hắn chỉ có lòng tràn đầy vui mừng. Tiểu hoàn nhi, ngươi còn nhận được ba ba không? Hắn ngồi xổm xuống đi phóng nhẹ thanh âm nói. Tiểu hoàn nhi nghiêng đầu xem hắn tựa hồ có điểm ấn tượng, nàng xoay người trốn đến đại kiều phía sau, lại đây rẽ, giống chỉ chấn kinh tiểu động vật trộm lộ ra nửa cái đầu nhỏ ra tới, xem hắn đang xem chính mình, lại lập tức trốn trở về. Kiều chấn dân xem nữ nhi như vậy hoạt bát sinh động, miệng mau liệt đến bên tai. Đại kiều lôi kéo muội muội nói, tiểu hoàn nhi, đây là ngươi ba ba, hắn rất đau ngươi, lần trước còn cho ngươi mua tiểu váy, ngươi còn nhớ rõ không? Tiểu Hoàn Nhi oai đầu nhỏ nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật gật đầu, váy, đẹp. Liền như vậy bốn chữ thiếu chút nữa khiến cho Kiều Trấn Dân trào nước mắt, hắn Tiểu Hoàn Nhi rốt cuộc có thể nói lời nói. Hắn cảm kích mà nhìn Đại Kiều nói, Đại Kiều, ngũ thúc thúc cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi như vậy chiếu cố Tiểu Hoàn Nhi. Đại Kiều cười đến mi mắt cong cong, ngũ thúc thúc không cần khách khí ta thực thích muội muội. Tiểu Hoàn Nhi nhìn xem tì tì, lại nhìn xem trước mắt nam nhân, nhỏ giọng hô một tiếng, ngũ thúc thúc. Từ ba đột nhiên biến thành thuốc kiều chấn dân, An Bình bên này đã trích xong hoè hoa, chạy đến đại kiều trước mặt nói, "Đại kiều muội muội, đợi lát nữa ngươi cho ta làm hoè hoa trứng gà cuốn được không?" Mấy ngày hôm trước đại kiều muội muội cho đại gia làm hai bàn hoè hoa trứng gà cuốn, hương vị hương đến hắn đến bây giờ nhớ tới đều tưởng chảy nước miếng, thật là ăn quá ngon. Đại kiều thanh âm mềm mại nói, "Đường ca, hôm nay không làm hoè hoa trứng gà cuốn, chúng ta hôm nay thử một chút mặt khác ăn pháp trứng hoè hoa." An Bình nghĩ nghĩ, gật đầu nói thành chỉ cần là đại kiều muội muội ngươi làm ta cái gì đều ăn. Kiều Đông Anh đi tới cười nhạo hắn nói, đại kiều muội muội làm phân ngươi ăn không ăn a? An Bình tức giận đến dậm chân nói, nhị tỷ ngươi như thế nào càng ngày càng ghê tởm. ăn ngon như vậy đồ vật, ngươi lăng là muốn cùng phân a nước tiểu a liên hệ ở bên nhau. đợi lát nữa ngươi đừng ăn. Kiều Đông Anh nhún vai nói, không ăn đó là không có khả năng nói xong lời này, nàng quay đầu nhìn con nữ vạn sự đủ mũ thúc thúc trong lòng yên lặng vì hắn châm cây nến đuốc. Đại kiều đám người còn không rõ trộm người là chuyện như thế nào, nhưng kiều đông anh trưởng thành sớm, mấy năm trước liền biết đây là có ý tứ gì. nàng trong lòng thực vì ngũ thúc thúc cảm thấy tức giận bất bình. kiều trấn dân quay đầu, vừa lúc bắt giữ đến nhị chất nữ trên mặt biểu tình ngẩn ra một chút, trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. thực mau. Hắn liền biết vì sao nhị chất nữ sẽ dùng đồng tình ánh mắt nhìn chính mình. Trần xào xào nhìn đến triệu phu vẻ mặt xanh mét vọt vào tới, nàng liền biết sự tình song đời, chấn dân ngu Nàng vừa tới đến cập hô lên tên của hắn, cổ đã bị đối phương cấp bóp lấy. Kiều chấn dân cái chán cổ gân xanh căn căn lộ ra tới, trần xào xào ta rốt cuộc có nào điểm thực xin lỗi ngươi. Ngươi nếu là không nghĩ cùng ta sinh hoạt ngươi đại nhưng trực tiếp cùng ta nói, ngươi vì cái gì muốn chuyện như vậy. Bị chính mình nữ nhân đeo nón xanh, này đối bất luận cái gì nam nhân tới nói, đều là vô pháp tha thứ sự tình. Trần xảo xảo hồ hấp khó khăn, sắc mặt trướng đến phát tím, không ngừng dùng tay đấm đánh hắn, khụ khụ người phóng khai. Bởi vì thiếu oxy, nàng bị véo đến hai mắt trắng dã liền ở nàng cho rằng chính mình hôm nay muốn chết chắc khi kiều trấn dân một tay đem nàng đẩy ra. Nàng ngã ngồi trên mặt đất nước mắt bá một tiếng liền rơi xuống. Kiều Trấn Dân ngực kịch liệt trên dưới phập phồng trên cao nhìn xuống nhìn nàng, hơn nửa ngày mới từ kẽ răng bài trừ mấy chữ nói, chúng ta ngày mai liền đi ly hôn. Cùng Kiều Trấn Dân cùng Kiều Hồng Hà hai người không giống nhau, Kiều Trấn Dân cùng Trần Sảo Sảo là cầm giấy hôn thú, muốn ly hôn yêu cầu đi trình tự Trần Sảo Sảo từ trên mặt đất một lộc cọc bỏ dậy, bắt lấy cánh tay hắn khóc ròng nói, Trấn Dân ta không ly hôn. Ta không cần cùng ngươi ly hôn, ta là ái ngươi. Hiểu chấn dân một phen ném ra nàng, cười lạnh nói, yêu ta. Như thế nào ái, dùng ngươi chạm qua nam nhân khác thân thịt tới yêu ta sao ngươi tỉnh tỉnh đi, ngươi không cảm thấy ghê tởm ta còn chê ngươi giờ đâu. Trần xảo xảo trên mặt huyết sắc nhanh chóng rút đi, sau này lui hai bước ngã ngồi ở phía sau trên giường đất. Nàng cũng không biết vì cái gì sự tỉnh sẽ phát sinh đến bây giờ tình trạng này. Ngay từ đầu thời điểm, nàng trước nay không nghĩ tới phải làm thực xin lỗi chuyện của hắn, nhưng thượng một lần hắn trở về, nàng đau khổ cầu hắn mang chính mình đi huyện thành, lại bị hắn cự tuyệt. Nàng trong lòng thập phần khó chịu, là điền kiến Minh vẫn luôn bồi ở bên người nàng, hắn nói dỡn hống nàng vui vẻ, dùng thơ ca ca ngợi nàng mỹ mạo, mỗi một lần đương hắn dùng thâm tình đưa tình ánh mắt nhìn chính mình khi nàng tâm đều nhịn không được run rẩy. Dần dần, nàng liền bị lạc chính mình, nàng yêu Điền Kiến Minh, nàng thích hắn ôn nhu săn sóc thích hắn trong mắt chỉ có nàng một người càng thích hắn khổng võ hữu lực thân hình. Nàng chỉ là một cái bình phàm nữ nhân yêu cầu nam nhân quan tâm cùng che chở Điền Kiến Minh đem nàng coi như bảo bối phủng nơi tay lòng bàn tay, nàng như thế nào có thể không cảm động. Yêu Điền Kiến Minh, là cái ngoài ý muốn, là nàng cầm lòng không đậu. Nhưng này không đại biểu nàng không yêu Kiều Trấn Dân a nàng càng trước nay không nghĩ tới muốn cùng hắn ly hôn. Trấn Dân, ta thật sự biết sai rồi, người tha thứ ta lần này đi ta là thật sự ái ngươi ta bảo đảm sẽ quên nam nhân kia, về sau hảo hảo cùng ngươi sinh hoạt. Kiều Trấn Dân lạnh nhạt mà xem nàng, lần trước tiểu oản nhi không thấy thời điểm, người cũng nói qua về sau sẽ hảo hảo ái nàng, hảo hảo cùng ta sinh hoạt, nhưng kết quả đâu? ngươi cái gì đều đừng nói nữa. Vì tiểu ản nhi ta cho ngươi lưu cuối cùng một chút mặt mũi, không đem những chuyện ngươi làm nói ra đi, chỉ là ở tiểu ản nhi lớn lên phía trước ngươi không thể lại đây xem nàng Bất quá, ta tưởng, ngươi cũng sẽ không để ý đi Nói xong, hắn không hề để ý tới nàng, xoay người lạnh lùng đi ra ngoài Trần xào xào sắc mặt trắng bệch, thân mình mềm nhũn, cả người vô lực ngã ngồi trên mặt đất phảng phất toàn thân sức lực đều bị trừ đi rồi giống nhau Kiều Trấn Dân xanh mặt đi vào nhà chính, quanh thân tản ra người sống chờ tiến hơi thở. Đại Kiều bưng một mâm chưng hoè hoa cùng một đĩa nhỏ tỏi hương đậu nành đi vào tới, Nguyễn Thanh nói, "Ngũ Thúc Thúc người ăn một chút gì ăn no tâm tình mới có thể hảo lên." Đại Kiều là không biết trộm người là có ý tứ gì, nhưng trong khoảng thời gian này trong nhà không khí rất kỳ quái, nàng sáng sớm liền phát hiện vừa rồi Ngũ Thúc Thúc trong phòng truyền đến gào giống thanh, nàng phỏng đoán nếu hắn cùng Ngũ Thầm thầm cãi nhau, Ngũ Thúc Thúc đối nàng thực hảo, hơn nữa rất thương yêu Tiểu Oản Nhi, nhưng Ngũ Thầm Thầm luôn là lạnh như băng, đối Tiểu Oản Nhi cũng là lạnh lẽo, bởi vậy, Ngũ Thúc Thúc cùng Ngũ Thầm Thầm hai người, nàng càng thích Ngũ Thúc Thúc. Kiều Trấn Dân xem Hải Tử nháy sáng ngời sạch sẽ đôi mắt nhìn chính mình, thanh âm Nguyễn Nguyễn nhu nhu tâm lập tức liền mềm. Hắn giơ tay xoa xoa nàng đầu nói, "Hảo Hải Tử, Ngũ Thúc Thúc cảm ơn ngươi." Đại Kiều cười đến ngọt ngào, ngũ thúc thúc ngươi ăn, ta còn muốn đi làm hòe hoa sủi cảo, làm tốt sau ta lại cho ngươi đoan lại đây. Kiều Trấn Dân gật đầu. Đại Kiều vừa đi Kiều Tú Chi cùng Tiết Xuyên hai người liền cầm tay đi đến. Kiều Tú Chi hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm? Kiều Trấn Dân cười khổ một tiếng, trừ bỏ ly hôn, ta còn có thể như thế nào làm? Tiểu Ản Nhi không thấy bọn họ hai người đều có trách nhiệm cho nên hắn có thể thử cấp lẫn nhau một lần cơ hội, nhưng lúc này đây, hắn thật sự không có biện pháp. Trần Sảo Sảo không chỉ có trộm người, hơn nữa Liên Hải tử đều có càng quá phận chính là nàng cư nhiên còn muốn cho hắn cấp nam nhân khác dưỡng quy nhi tử. Nếu là giết người không phạm pháp nói, hắn thật hận không thể một phen bóp chết nàng. Kiều Tú chỉ cùng tiết xuyên hai người liếc nhau. Gật đầu nói, ly liền ly đi, chỉ là Điền Kiến Minh bên kia, ngươi ngàn vạn, không thể xúc động. Điền Kiến Minh ngày đó chạy lúc sau liền không có lại trở về công xã qua hai ngày lại phái một cái nữ bác sĩ lại đây. Điền gia bên kia tạm thời không có tin tức, Kiều Trấn Dân đôi tay tạo thành quyền, nhịn rồi lại nhịn mới gật đầu nói, ta hiểu được muốn như thế nào làm, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không sằng bậy. Trần gia bên kia chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy cho các ngươi ly hôn, ngày mai ta và ngươi ba cùng ngươi cùng đi đi. Kiều Tú chỉ cũng biết nhi tử trong lòng có khí, nhưng xúc động giải quyết không được sự tình, bọn họ chỉ có thể chờ. Kiều Trấn Dân không có cự tuyệt, Điền Kiến Minh hắn tạm thời không động đậy nhưng Trần Sảo Sảo hắn là một khắc cũng không nghĩ cùng nàng ngốc tại một cái trong phòng. Nguyên bản cho rằng ngày hôm sau sẽ có một hồi ngạnh chiến, ai biết ở chứ hôm đó Trần Gia liền tới người. Trần Gia không có trong tưởng tượng hung thần ác sát ngược lại phi thường hòa khí. Bọn họ nói là Trần Sảo Sảo thực xin lỗi Kiều Gia, là bọn họ Trần Gia không có đem nữ nhi giáo dục hảo cho nên bọn họ lần này lại đây là chuẩn bị làm nữ nhi cùng Kiều Trấn Dân ly hôn, sau đó đem nữ nhi mang đi. Trần Gia thiện giải nhân ý đến thập phần quỷ dị Kiều Gia nghĩ lại thường tượng thực mau liền suy nghĩ cẩn thận. Trần Gia bên này hẳn là thu Điền Gia chỗ tốt còn khả năng đã chịu đến từ Điền Gia uy hiếp cho nên mới sẽ như vậy chủ động đem Trần Sảo Sảo cấp tiếp trở về. Đến nỗi tiếp trở về lúc sau Trần Sảo Sảo sẽ là cái gì kết cục Kiều gia không biết cũng không muốn biết. Ngày hôm sau, Kiều Trấn Dân liền đi Trấn trên cùng Trần Sảo Sảo xử lý ly hôn thủ tục. Bởi vì có khâu Tân Dũng trước đó phân phó qua, ly hôn thủ tục làm được thực mau, không đến nửa cái giờ liền toàn bộ thu phục. Cầm ly hôn giấy chứng nhận Kiều Trấn Dân xem cũng không có xem Trần Sảo Sảo liếc mắt một cái, xoay người liền đi rồi. Thực mau kiều chấn dân ly hôn tin tức liền truyền khắp toàn bộ đội sản xuất thôn dân phấn khởi. Nhưng không đến nửa ngày, mọi người lực chú ý đã bị một cái khác tin tức cấp hút đi, đó chính là Phương Tiểu Quyên phải gả đến Thượng Hải đi làm người thành phố. Trường 81, ai ra, ngươi nói kiều gia đây là có chuyện gì? Ly một cái lại một cái, hiện tại cũng chỉ dư lại kiều lão đại không có ly hôn. ngươi lời này không đúng. Gả đi ra ngoài Kiều Hồng Mai cũng không ly hôn, Kiều Tú Chi Hai Phu Thê không cũng không có ly hôn sao? Chật chật chật ta đánh cục một cái dưa chuột chính là Kiều Gia Tiểu Nhân toàn bộ đều ly hôn, Kiều Tú Chi Hai Phu Thê cũng sẽ không ly hôn. Người không thấy được lần trước bọn họ hai người còn tay trong tay đi đường đâu. Này đều một đống tuổi, như thế nào còn làm ra chuyện như vậy tới? Bị bọn tiểu bối nhìn đến, bọn họ chẳng lẽ không cảm thấy e lệ sao? Đại gia đối kiều gia lại ly hôn một cái sự tình nghị luận sôi nổi. Nhưng nói nói liền biến thành phê phán kiều tú chi cùng tiết xuyên hai cái làm phụ mẫu trong chốc lát nói bọn họ không giáo dục hào hài từ trong chốc lát lại nói bọn họ tuổi lớn như vậy còn mỗi ngày tú ân ái thật không biết xấu hổ. Cũng có chút người cảm thấy kiều gia ly hôn tuy rằng thanh danh không dễ nghe nhưng không chịu nổi nhân gia càng ly càng tốt a. Ngươi nhìn xem Kiều lão nhị ly hôn sau cưới Lâm Tuệ, tân thê từ Kiều Mỹ hiền huệ, gia đình hài hòa, cha vợ gia cấp lực không gây chuyện, so với phía trước Phương tiểu quyên không biết muốn hảo bao nhiêu lần đâu. Ngươi nhìn nhìn lại Kiều Hồng Hà, nguyên tưởng rằng là một con từng ly hôn lại mang theo hài từ rầy rách nàng nhiều lắm chính là gả cho lại lão lại xấu người quá vợ, ai ngờ đến nàng cư nhiên bắt tù binh vương gia nhất có tiền đồ vương lão tam. 26 tuổi đoàn trưởng a, cái này làm cho nhiều ít chưa gả cô nương ghen ghét đỏ đôi mắt kiều chấn dân tự thân có bản lĩnh lại ở huyện thành đương công nhân lấy hắn bản lĩnh nói không chừng quá không lâu là có thể mang cái trong thành cô nương trở về hạnh hoa lắc mông chi đi tới xì một tiếng khinh miệt nói các ngươi muốn phủng kiều gia sú chân ta quản không được nhưng các ngươi cũng không cần thiết phủng một cái dẫm một cái chúng ta tiểu quyên tỉ rời đi kiều gia sau cũng là càng ngày càng tốt tống kim lai tức phụ nghe được lời này tức khắc cười ra gà gáy thanh ngươi mắt mù a phương tiểu quyên nơi nào càng ngày càng tốt Phía trước gà đến vương gia đi là cũng không tệ lắm, nhưng không chịu nổi nhân gia trời sinh mang suy a, vương lão mũ nhiều chắc nịch một cái tiểu tử kết hôn không đến nửa năm đã bị khắc đã chết chật chật chật. Hạnh hoa tức giận đến mặt đều đỏ tống kim lai tức phụ ngươi lại nói hưu nói vượt tiểu tâm ta xé lạn ngươi xuống miệng. Tống kim lai tức phụ cắm eo, ngươi nhưng thật ra xé a. Ta liền tưởng không rõ, phương tiểu quyên rốt cuộc cho ngươi ăn cái gì cư nhiên làm ngươi như vậy cam tâm tình nguyện đương nàng chó săn. Hạnh hoa hận đến nghiến răng nghiến lợi, Ngươi nói a, ngươi cứ việc nói, có bản lĩnh chờ tiểu quyên tỷ gả đến trong thành làm quan thái thái, Ngươi liền không cần thấu đi lên. Cái gì, phương tiểu quyên phải gả đến trong thành đi làm quan thái thái. Hạnh hoa đây là đầu óc nước vào nói hưu nói vượt đi. Tuy rằng phương tiểu quyên lớn lên thực không tồi, nhưng nàng rốt cuộc gả cho hai lần người a. nếu nói kiểu hồng hà là giải rách kia phương tiểu quyên chính là giải rách trong giải rách. Cái nào làm quan nam nhân sẽ như vậy luồn quần trong lòng, cố tình coi trọng một con giày rách. Đại gia chạy nhanh lôi kéo hạnh hoa hỏi thăm tin tức. Các ngươi còn nhớ rõ trước kia tới sinh sản đội cái kia kêu mạnh hồng quang nam thanh niên trí thức không? Hạnh hoa bị mọi người vây quanh ở bên trong, căm ngẩn, đắc ý đến hình như là nàng phải gả đến trong thành đi làm quan thái thái. Mọi người ngẩn ra một chút thực mau liền có người vỗ đùi phản ứng lại đây. Nhớ rõ, như thế nào sẽ không nhớ rõ. Lúc trước hắn cùng Phương Tiểu Quyên mắt đi mày lại còn tưởng rằng bọn họ muốn thành ai biết nhân gia một hồi trong thành liền lập tức không có tin tức. Như thế nào chẳng lẽ Phương Tiểu Quyên phải gả người chính là hắn? Hạnh hoa đắc ý gật gật đầu chính là mạnh thanh niên trí thức nhân gia hiện tại là Thượng Hải xây thành cục Phó Cục trưởng Bí Thư trừ bỏ thị trường, này xây thành cục nhưng chính là Thượng Hải Phó lãnh đạo mà mạnh thanh niên trí thức làm Phó Cục trưởng Bí Thư có bao nhiêu người thường nịnh bợ hắn đều nịnh bợ không tới. Cứ như vậy nam nhân, chẳng lẽ còn so ra kém một con thù vệ cầu. Kiều chấn quân đến chấn trên sườn thực phẩm đi đương bảo vệ cửa, lúc này ở hạnh hoa trong miệng liền biến thành thù vệ cầu. Thôn dân đối cái gọi là xây thành cục kỳ thật một chút cũng đều không hiểu, nhưng đó là thành phố lớn A, lại là phó cục trưởng bí thư, không hiểu không quan trọng tóm lại biết thực ghê gớm là được. Có đầu óc xoay chuyển mau, lập tức vuốt mông ngựa nói ta thiên nương a cư nhiên là phó cục trưởng bí thư, mạnh thanh niên trí thức thật đúng là có bản lĩnh a Năm đó ta vừa thấy bộ dáng của hắn, liền biết hắn là cái tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi, hiện tại là nói như thế nào, hắn thật sự muốn cưới phương tiểu quyên sao? Có người liền chua nói, này không thể đi, mạnh thanh niên trí thức nếu như vậy có bản lĩnh, như thế nào còn về quê tới tìm tức phụ? Trong thành cô nương chẳng lẽ hắn một cái cũng không thấy thượng sao? Đầu năm nay, đừng nói trong thành người, chính là chấn trên người đều sẽ không dễ dàng tìm ở nông thôn cô nương, này mạnh thanh niên trí thức liền tính muốn tìm cái ở nông thôn tức phụ có bó lớn chưa lập gia đình cô nương ở, hà tất nhất định phải phương tiểu quyên đâu. Hạnh hoa đắc ý nói, đây là nhân gia mạnh thanh niên trí thức có tình có nghĩa. Hắn nói năm đó đi vào chúng ta đội sản xuất, nếu không phải tiểu quyên thì âm thầm tiếp tế hắn, hắn đã sớm chịu không nổi nữa, đây cũng là tiểu quyên thì có dự kiến trước như vậy nhiều nam thanh niên trí thức nàng ai cũng không tiếp tế, liền tiếp tế mạnh thanh niên trí thức cho nên các ngươi là hâm mộ không tới. Mọi người đích xác hâm mộ vô cùng, lúc trước bọn họ như thế nào liền không tiếp tế mạnh thanh niên trí thức đâu. Nếu là lúc ấy bọn họ cũng tiếp tế, hiện tại nhân gia báo ân đối tượng chính là bọn họ. Còn có người vẫn như cũ không phục mạnh thanh niên trí thức năm nay hẳn là có 29 tuổi đi. Lớn như vậy tuổi tác không nên còn không có kết hôn a Hạnh Hoa nói, mạnh thanh niên trí thức sau khi trở về ở nhà An bài hạ cưới một cái trong thành cô nương kia nữ nhân không phúc khí kết hôn không đến 2 năm liền không có. Lúc sau mạnh thanh niên trí thức một người nuôi nấng nhi tử vẫn luôn không có lại cưới thẳng đến lần này lại đây chúng ta bên này đi công tác nhìn thấy tiểu quyên tỷ nhớ tới năm đó tốt đẹp lập tức quyết định cưới tiểu quyên tỷ làm vợ. Ai ra, đây là bọn họ hai người duyên phận, cũng không phải là nói ta trước kia liền nói tiểu quyên nàng là cái có phúc khí người, phúc khí hiện tại nhưng không phải tới. Mặc kệ đại gia trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng ở đã biết mạnh thanh niên trí thức thân phận sau, không còn có người ta nói nói mát. Còn có người tưởng thừa dịp phương tiểu quyên còn chưa đi chạy nhanh cùng nàng làm tốt quan hệ, vì thế phân tán sau, không ít người cầm chứng gà hoặc là điểm tâm qua đi vấn an phương tiểu quyên. Thia gian ngày thường cũng chưa người nào quá khứ nhà tranh thức khắc thành đội sản xuất được hoan nghênh nhất địa phương. Chờ đến cuối cùng một nhóm người đi rồi, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Phương Tiểu Quyên nhìn lướt qua trên bàn tràn đầy đồ vật hỏi Tiểu Kiều nói, người nghĩ kỹ rồi sao? Muốn hay không cùng ta cùng đi Thượng Hải? Đối với Tiểu Kiều cái này nữ nhi, Phương Tiểu Quyên không có quá lớn cảm tình. Nàng nguyên bản lần này muốn đem Tiểu Kiều ném cho Kiều gia, sau đó một người đi trong thành, nhưng Mạnh Hồng Quang thực thích Tiểu Kiều, làm nàng vô luận như thế nào đều phải mang qua đi. Nàng tuy rằng không rõ Mạnh Hồng Quang vì sao sẽ nhìn chúng Tiểu Kiều, nhưng vì lấy lòng hắn, nàng tự nhiên không phải không có đáp ứng. Tiểu Kiều ngồi ở trong một góc ánh nến chiếu vào nàng gần nhất rõ ràng dài quá thịt trên mặt hào. Nàng nguyên bản tưởng phương tiểu quyên nếu tái giá, nàng liền nhân cơ hội hồi kiều gia trụ nhưng ở cùng mạnh hồng quang gặp qua một lần mặt sau, nàng thay đổi chủ ý. Mạnh hồng quang hào hoa phong nhã càng người thập phần có khí chất càng quan trọng là hắn rất có năng lực còn không đến 30 tuổi là có thể làm được phó cục trưởng bí thư chờ tương lai cải cách mở ra, hắn khẳng định có thể bắt lấy thì ngộ. Nói nữa, hắn hộ khẩu ở Thượng Hải, liền tính không làm buôn bán, cầm tiền đi mua một ít phá nhà lầu tương lai chờ phá bỏ và di rời đều có thể giàu đến chảy mỡ cho nên tốt như vậy cơ hội, nàng như thế nào cũng không thể buông tha. Phương Tiểu Quyên nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngoài miệng lại cảnh cáo nói, nếu ngươi lựa chọn cùng ta cùng đi, vậy ngươi phải nghe ta chỉ có ta hảo, ngươi mới có thể đi theo quá tốt nhất nhật từ, hiểu chưa? Kiều kiều miệng phiết phiết nói yên tâm đi chúng ta là cùng chiếc thuyền người trên ta sẽ không cho ngươi kéo chân sau. Ngươi hẳn là lo lắng chính là chính ngươi không cần phạm xuân. Bất quá lời này nàng không có nói ra. Đang là ngày nóng bức thời tiết càng ngày càng nhiệt biết ở bên ngoài trên cây kêu cái không ngừng dưa táo đến làm nhân tâm phiền. Kiều chấn dân lần này mang theo không ít địa phương đặc sản trở về trong đó có giống nhau kêu hải thạch hoa món ăn hải sản. Hải thạch hoa ở ngao làm lạnh lại sau, sẽ kết thành trong suốt xương xáo trạng đồ vật thiết khối, lại tưới thượng nước đường hoặc là mật ong, liền có thể trở thành một đạo thập phần ngon miệng ăn vặt. Lúc này đại kiều đem cắt xong rồi thạch hoa đông lạnh mang sang tới, đối nàng mẹ Nguyễn Thanh nói, ngũ thúc thúc nói thứ này tương đối lạnh lẽo, mụ mụ ngươi một ngày chỉ có thể ăn một chén nhỏ nga. Lâm Tuệ bụng đã hơn 6 tháng, bụng đại vô cùng, hơn nửa thời tiết nóng bức nàng mỗi động một chút liền nhiệt ra một thân hãn, thập phần vất vả. Đại kiều xem nàng mẹ hoài hài từ vất vả như vậy, nàng không thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể thường thường làm một ít ăn ngon cho nàng ăn. Lâm tuệ cười đến vẻ mặt ôn nhu nói, mụ mụ đã biết mụ mụ liền ăn một chén nhỏ thời tiết như vậy nhiệt ngươi đừng chạy tới chạy tới, mau tới đây mụ mụ bên này ngồi xuống. Đại kiều cười đến mi mắt cong cong, bưng lên mặt khác một chén thạch hoa đông cưng ở nàng mụ mụ bên cạnh vị trí ngồi xuống. Lâm tuệ xem nàng nhiệt đến hai má đỏ bừng, móc ra khăn tay cho nàng lau hãn sau mới bắt đầu ăn chính mình kia chén Đại Kiều tuy rằng không phải nàng thân sinh nữ nhi, nhưng ở nàng trong lòng, nàng so thân sinh còn làm nàng đau lòng Như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử, nàng trước sau tưởng không rõ vì sao Phương Tiểu Quyên sẽ không thích Phương Tiểu Quyên phải gả đến Thượng Hải đi tin tức toàn bộ đội sản xuất đều đã biết tự nhiên cũng có bát quái người chạy tới nói cho Kiều gia. Kiều gia biết sau, rốt cuộc minh bạch vì sao trong khoảng thời gian này Phương Tiểu Quyên sẽ như vậy điệu thấp nguyên lai là phàn thượng cao chi. Phương Tiểu Quyên đã thả ra lời nói, chờ tháng sau trong tuần liền mang Tiểu Kiều đi Thượng Hải. Từ nơi này đến Thượng Hải chằn chọc ngồi xe yêu cầu 7 ngày 7 đêm, nói cách khác Phương Tiểu Quyên này vừa đi, rất có thể về sau đều sẽ không lại trở về. Lâm Tuệ nhìn thoáng qua ăn đến Mỹ tư tư Đại Kiều châm trước một chút nói, Đại Kiều, mụ mụ ngươi muốn tái giá sự tình, ngươi đã biết sao. Đại Kiều Trường Mật Long Mi chớp một chút khẽ gật đầu nói, đã biết. Lâm Tuệ đem lão chén sứ buông xuống, nhẹ giọng nói, ngươi có nghĩ đi gặp nàng. Ngươi nếu là muốn đi nói, mụ mụ bồi ngươi qua đi. Nàng mẹ phía trước cùng nàng nói, làm nàng đừng cho đại kiều cùng nàng thân mụ tiếp xúc liền sợ tiếp xúc quá nhiều hài tử sẽ dưỡng không thân, kết quả là uổng phí tâm tư. Nàng có do dự quá, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định đem lựa chọn quyền giao cho đại kiều chính mình. Đại kiều cúi đầu nhìn trong chén trong suốt thạch hoa đông lạnh trầm mặc một hồi lắc đầu nói không đi. Trước kia nàng luôn là tưởng không rõ vì sao nàng thân mụ sẽ không thích nàng, vô luận nàng như thế nào lấy lòng nàng đều không có dùng, khi đó nàng thực thương tâm rất khổ sở nhưng hiện tại nàng không khổ sở. Nàng có tốt nhất ra ra nãi nãi có yêu thương nàng ba ba mụ mụ còn có như vậy nhiều thích nàng huynh đệ tìm muội cho nên nàng thân mụ có thích hay không nàng, đã không có quan hệ nàng cũng không hề yêu cầu. Không đi liền không đi ai biết đi gặp có thể hay không bị mắng một đốn đâu. Lâm tuệ duỗi tay xoa xoa nàng lông xù xù đầu nhỏ ôn nhu nói, người này tóc càng ngày càng dài quá, người đi lấy lược lại đây, mụ mụ cho người chát cái con rết biển. Đại kiều tức khắc tinh thần tỉnh táo, đem lão chén sứ buông. Thịch thịch thịch chạy tới trong phòng lấy lược lại đây, chát xong bím tóc sau, đại kiều bưng thạch hoa đông lạnh đi ở tìm hoác trì ca ca. Lần trước vương viêm sinh đưa ra sự loại trung thảo dược toàn bộ đội sản xuất chỉ có tám hộ nhân gia sự loại, rất nhiều người đều bảo trì quan vọng thái độ. Tuy rằng sự loại nhân gia không nhiều lắm, nhưng hoác gia nhật từ vẫn là bởi vậy so trước khi nhẹ nhàng rất nhiều, hiện tại không chỉ có hoắc trì có thể ở đội sản xuất tùy ý đi lại, liền hoắc hoa thanh cùng đái thục phương hai người cũng bị cho phép sửa loại thôn dân đối bọn họ một nhà thái độ cũng so trước kia khách khí rất nhiều trong nhà có dư thừa đồ ăn ngẫu nhiên còn sẽ trộm đưa cho nhà bọn họ ăn hóa ra người đối này biến hóa tràn ngập cảm kích đi vào đất phần trăm đại kiều triều ngồi sụp trong đất kiều mông xem xét cầu kỳ cây giống hóa chỉ hô hóa chỉ kakata cho ngươi mang theo ăn ngươi mau lên đây trải qua thương lượng sau hóa hoa thanh kiến nghị thôn dân loại cầu kỳ cầu kỳ cả người đều là bảo Không chỉ có lá cây có thể làm thành đồ ăn tới ăn, cầu kỳ từ càng là dược thực lưỡng dụng, nó căn ra có thể làm thuốc khỏi ho, nó hạt giống du nhưng chế tác thành dầu bôi chân hoặc là dùng ăn du thật là một hòn đá trúng mấy con chim. Chỉ là bọn hắn quyết định đến có chút vãn, bỏ lỡ mùa xuân tốt nhất nảy mầm thời gian, trong khoảng thời gian này bọn họ đem hạt giống gieo giống đi xuống sau, hoác ra một nhà cơ hồ đem toàn bộ tâm tư đặt ở này mặt trên. Cũng may bọn họ vận khí không kém, gieo giống đi xuống hạt giống đều lục tục nảy mầm, hiện giờ trưởng thành bàn tay cao cây non, chỉ là vẫn như cũ yếu ớt thật sự, cho nên hoác trì mỗi ngày đều sẽ lại đây. Đại kiều nhìn đất phần trăm xanh mượt cây non, cái miệng nhỏ lộ ra một ngụm tiểu bối răng. Nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, nàng đã từng dùng ngọc châu từ thủy trộm tưới hạt giống, cho nên này đó hạt giống mới có thể nảy mầm nhanh như vậy, sống suất cũng mới có thể như vậy cao. Hoác chỉ nghe được đại kiều thanh âm chạy nhanh vỗ vỗ trên người bùn đất chạy tới nói thời tiết như vậy nhiệt ngươi liền không cần nơi nơi chạy loạn nếu là phơi đen ngươi nhưng đừng khóc cái mũi. Đại kiều đem một chén thạch hoa đông lạnh từ trong rổ lấy ra tới, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi mới khóc nhè đâu, ngươi xem ta đều phơi không hắc. Hoác chỉ xem nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ, giống lột xác trứng gà giống nhau, rất nhiều người ở mùa hè đều sẽ hắc một vòng lớn, nhưng nàng một chút biến hóa đều không có ân, ngươi thật sự phơi không hắc." Hắn gật gật đầu, sau đó lại chú ý tới nàng Tân Kiều tóc. "Ngươi thay đổi cái Tân Kiều tóc." Đại Kiều loạn choạng đầu nhỏ nói, "Đúng vậy, ta mụ mụ giúp ta sơ bím tóc, hoắc trì ca ca, ngươi cảm thấy ta như vậy đẹp sao?" "Ta cảm thấy ta chính mình rất mỹ." "Phụt, Đại Kiều muội muội, ngươi ngày này thiên như thế nào như vậy xu mỹ." Kiều Đông Anh không biết từ nơi nào lộ ra tới, liệt một hàm răng trắng cười nói, Đại Kiều Chu hồng hồng cái miệng nhỏ, "Nhưng ta chính là đẹp a, gia cùng nãy đều nói ta là đẹp nhất, Hoắc Trì ca ca, ngươi nói ta có phải hay không rất đẹp?" Hoắc Trì xem nàng này thú thí bộ dáng, cảm thấy buồn cười lại hảo chơi, nhưng lại không đành lòng làm nàng thất vọng ân cũng không tệ lắm. Kiều Đông Anh nghe vậy âm thầm mắt trợn trắng, chính là những người này luôn không điểm mấu chốt sủng đại Kiều muội muội, mới có thể làm nàng trở nên như vậy thú thí. An Bình cũng theo lại đây, trong tay quào quýt đồ hộp trang không ít biết hầu. Đại Kiều muội muội, nguyên lai like người ở chỗ này, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi chào biết hầu. Đại Kiều lắc đầu, ta còn muốn trở về giáo các đệ đệ muội muội đọc sách đúng rồi. Đường Ca, ngươi đã thật nhiều thiên đều không có lại đây đi học, quay đầu lại khai giảng ngươi thành tích nếu là ngã trở về nói tiểu tâm đại bá đánh đến ngươi mông nở hoa. An Bình gãi gãi đầu nói, ta này không phải vội vàng chào biết hầu sao? Đại kiều muội muội, ngươi lần trước không phải nói muối tiêu biết hầu so rau trộn biết hầu càng tốt ăn sao. Ta hôm nay bắt rất nhiều, quay đầu lại ngươi giúp ta làm ra tới, làm ơn làm ơn. Đối với An Bình tới nói, chỉ cần có thể ăn đến ăn ngon, chính là bị đánh một đốn hắn cũng nhận. Đại kiều bàn một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ nói thành, bất quá ngươi ngày mai bắt đầu muốn đi tìm ta học bù, đã biết sao. Nếu là ngươi lại không đi ta liền đối với ngươi không khách khí. An Bình nhớ tới đại kiều muội muội không khách khí, cả người run run một chút, chạy nhanh gật đầu nói, "Hảo hảo hảo, ta ngày mai liền qua đi học bù, làm ơn ngươi đối ta khách khí điểm." Kiều Đông Anh xem đệ đệ kia không tiền đồ bộ dáng, lại nhịn không được trợn trắng mắt. Kiều gia bên này không có bởi vì Kiều Trấn Dân ly hôn mà chịu ảnh hưởng, Kiều Trấn Quân lại bởi vậy xui xẻo. Hôm nay giữa trưa, hắn bị sưởng trưởng gọi vào văn phòng. Kiều Trấn Quân có chút thấp thỏm bất an, hắn tới trong xưởng mau 2 tháng, nhưng xưởng trưởng chưa từng có lén gặp qua hắn, lần này như thế nào sẽ kêu hắn tới văn phòng đâu. Hắn gõ vang lên cửa văn phòng, xưởng trưởng trầm thấp thanh âm từ bên trong truyền đến, "Vào đi." Kiều Trấn Quân đi vào đi, xoa xoa tay nói, "Xưởng trưởng, ngươi làm ta lại đây có phải hay không có chuyện gì muốn phân phó ta?" Nhấp Xưởng trưởng nhìn hắn một cái, lắc đầu, sau đó kéo ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra một cái phong thư, đẩy qua đi nói, "Đây là ngươi tháng này tiền lương, còn thêm vào cho ngươi nửa tháng bồi thường, ngươi cầm trở về thu thập một chút, ngày mai bắt đầu không cần lại đây đi làm." Kiều Trấn Quân như ngũ lôi oanh đỉnh, "Xưởng trưởng, ta ta có thể hỏi hỏi vì cái gì sao?" Hắn biết chính mình không đủ thông minh sẽ không giải quyết miệng cũng không đủ ngọt cho nên lại đây trong khoảng thời gian này. Hắn so bất luận kẻ nào đều phải nỗ lực, đại gia không thích trực đêm ban, hắn liền chủ động trên đỉnh đi, đồng sự có cái gì yêu cầu, hắn đều sẽ tận năng lực hỗ trợ. Hắn không dám nói chính mình là tốt nhất công nhân, nhưng hắn xác định chính mình chưa từng có phạm quá bất luận cái gì sai lầm cũng không có cùng mặt khác đồng sự sinh ra mâu thuẫn cho nên hắn không rõ vì sao không cho hắn làm đi xuống. Nhếp sườn trưởng thở dài nói, việc này không phải ngươi sai, là nhà các ngươi đắc tội không nên đắc tội người ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, tóm lại ngươi cầm tiền lương đi thôi, mặt khác không cần hỏi nhiều, sau khi trở về kêu người nhà của ngươi cũng không cần nói bậy lời nói, đi thôi. Nhếp sườn trưởng nói xong dương dương tay, như vậy nói rõ nếu không muốn nhiều lời. Kiều Trấn Quân không hiểu ra sao, trong lòng cũng thập phần lo lắng trong nhà xảy ra sự tình, hắn đem phong thư cầm lấy tới, đối sườn trưởng cúi mình vái chào sau đó vội vã đi rồi. Bởi vì trong sưởng một tháng chỉ nghỉ hai ngày, khoảng cách hắn lần trước trở về đã có hơn nửa tháng, hắn thật không biết trong nhà đã xảy ra sự tình gì, hắn đến lập tức trở về. Bảo vệ cửa hai người biết hắn bị sa thải sau, đều thập phần kinh ngạc. Này làm tốt lắm tốt, vì cái gì không cho ngươi làm. Tuổi khá lớn lão bảo vệ cửa hỏi. Một cái khác họ mua bảo vệ cửa đi theo gật đầu, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? ngươi theo chúng ta nói nói, xem chúng ta có thể hay không giúp đỡ vội. Kiều Trấn Quân làm người thành thật chịu làm, không có gì ý xấu, có đôi khi nhà bọn họ có cái gì việc gấp làm hắn thay ca, hắn cũng chưa từng có câu oán hận. Cùng người như vậy cùng nhau công tác thật là quá bất lo, nếu là đổi cá nhân lại đây, thật đúng là chưa chắc có tốt như vậy ở chung. Kiều Trấn Quân thở dài nói, "Xưởng trưởng nói nhà ta đắc tội người, các ngươi cũng đừng hỏi nhiều, nếu là quay đầu lại có người hỏi ta tới, các ngươi liền nói cùng ta không quen thuộc, miễn cho liên lụy các ngươi." Hai người nghe được lời này, đều không khỏi trầm mặc. Bọn họ có tâm giúp Kiều Trấn Quân nói chuyện, nhưng nhà bọn họ đều là người thường, một nhà già trẻ đều dựa vào bọn họ này phân tiền lương sống qua cho nên bọn họ như thế nào đều không thể không có công tác này. Kiều Trấn Quân không có trách bọn họ, đổi làm hắn gặp được chuyện như vậy cũng sẽ lựa chọn su lợi thị hại. Hắn nhanh chóng thu thập thứ tốt, sau đó chứ hôm đó liền chạy lấy người. Tuy rằng biết sưởng trưởng hẳn là sẽ đem chuyện của hắn cùng thẩm gia nói, nhưng hắn vẫn là quyết định đến thẩm gia đi rồi một chuyến. Thẩm lão gia từ biết việc này sau, đem cái bàn chụp đến bang bang vang, người nào như vậy kiêu ngạo, ngươi chờ ta đây liền gọi điện thoại qua đi hỏi rõ ràng. Kiều chấn quân vội vàng nói không cần, hắn lại đây không phải muốn cho thẩm gia vì hắn xuất đầu, hắn là cảm thấy công tác này là thẩm gia giúp hắn tìm tới, hiện tại liền tính bị sa thải, hắn cũng hẳn là cùng đối phương chào hỏi một cái. Nhưng thẩm lão gia từ tính tình lên đây, ai cũng ngăn không được nhứt sường trưởng là thẩm lão gia từ vãn bối nhận được hắn điện thoại trong lòng âm thầm phát khổ đem kiều chấn quân phun tào một lần sau đó mới đưa sự tình nói ra cuối cùng còn nói thẩm tứ thúc ta biết kiều gia đối với các ngươi có ân nhưng việc này liên lụy đến cách hủy hội bên kia các ngươi vẫn là thôi đi treo điện thoại thẩm lão gia từ sắc mặt rất là khó coi tức giận đến ngực một trên một dưới mà đại thở dốc thẩm lão thái thái nghe được động tĩnh lại đây mắng hắn nói bác sĩ làm ngươi muốn tâm bình khí hòa ngươi khí thành như vậy Là còn tưởng tiến bệnh viện nằm sao. Thẩm lão ra từ đem quả trượng gõ đến bang bang vang, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Kiều Trấn Quân càng thêm đứng ngồi không yên, sớm biết rằng hắn liền bất qua tới. Thẩm lão thái thái biết sự tình trải qua sau, thở dài nói, những người này sớm hay muộn sẽ có báo ứng. Kiều gia cháu trai, ngươi trở về cùng người nhà ngươi nói, làm cho bọn họ không cần cùng những người đó cứng đối cứng. Hảo hảo, ta đây liền về nhà đi. Thật sự thực xin lỗi cho các ngươi thêm phiền toái. Kiều Trấn Quân biết trong nhà đắc tội cách hủy hội người sau, sợ tới mức trái tim đều phải nhảy ra ngoài, hận không thể lập tức cắm thượng cánh bay trở về ra đi. Một phương diện lại lo lắng sẽ liên lụy thẩm gia trong lòng rất là băn khoăn. Thẩm lão gia từ xua xua tay, ngươi không cần lo lắng sẽ liên lụy chúng ta. Họ khâu tên kia lá gan lại đại cũng không dám đem bàn tay đến chúng ta thẩm gia trên người tới. Thẩm gia ở trấn trên kinh doanh nhiều năm như vậy, các loại nhân mạch cùng quan hệ, khâu tân dũng sẽ không như vậy xuẩn tới đối phó thẩm gia, huống chi hắn ở cách vỉ hội cũng không phải một tay che trời. Nhưng việc này thẩm gia cũng không hào thẳng ra tay, hắn đến chờ Nhi Tử trở về hào hào cùng hắn thương lượng thương lượng. Kiều trấn quân từ thẩm gia ra tới, lập tức mã bất định để chạy tới đội sản xuất chờ hắn đến đội sản xuất, vừa lúc là thôn dân tan tầm thời gian. Mọi người xem đến hắn, đều cùng hắn chào hỏi kiều lão nhị, ngươi đây là nghỉ phép trở về a? Ai ra, nếu là sớm biết rằng ngươi hôm nay trở về ta nên làm ngươi giúp ta đi công tiêu xã mua điểm đồ vật trở về. Kiều Trấn Quân cười đến vẻ mặt xấu hổ. Kiều Tú chi nhìn đến con thứ hai phía sau bao vây, trong lòng liền biết không thỏa. Trở lại kiều gia kiều Trấn Quân trả lời thực mau liền chứng thực nàng suy đoán. Phanh một tiếng. Kiều Trấn Dân một quyền nện ở trên bàn tức giận đến sắc mặt xanh mét ta đây liền đi theo điền gia liều mạng. Nói hắn đứng lên, xoay người liền phải lao ra đi. Người cho ta trở về. Kiều Tú chi lạnh giọng quát Kiều Trấn Dân quay đầu lại cái chán gân xanh bại lộ. Mẹ khẩu khí này ta thật sự nuốt không nổi nữa. Bị đeo nón xanh không nói, bọn họ cư nhiên còn có mặt mũi uy hiếp người nhà của hắn quả thực khinh người quá đáng. Kiều Tú Chi nhìn hắn lạnh lùng nói, nuốt không đi xuống cũng cho ta nuốt xuống đi, ngươi này vừa đi, ngươi là tưởng cùng họ điền đồng quy vô tận vẫn là thế nào? Ngươi cho rằng ngươi đã chết, sự tình liền giải quyết sao? Quay đầu lại họ điền cữu cữu càng sẽ không bỏ qua chúng ta, còn có tiểu oản nhi, ngươi nếu là đã chết ngươi nghĩ tới nàng về sau sẽ như thế nào? Ngươi cho rằng liền trần xào xào như vậy mẹ, sẽ dụng tâm chiếu cố nàng sao? Kiều chấn dân gắt gao cắn răng, nàn lòng mà ngồi sổm trên mặt đất đấm đánh chính mình đầu, đều là ta sai. Là ta liên lụy đại gia. Năm đó hắn vừa đến chấn trên công tiêu xã công tác liền tính hắn gặp lại giải quyết đại gia cũng không tránh được sẽ phòng bị bài xích hắn, đặc biệt lúc ấy cái kia công tác cương vị là hắn từ những người khác trong tay đoạt tới. Vì lưu tại công tiêu xã, hắn làm việc phi thường đua có một thời gian vì làm việc hắn mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 giờ kết quả là hắn thực mau liền ngã bệnh. Trần xào xào chính là ở thời điểm này xuất hiện. Nàng ca ca cũng ở Cung tiêu xã công tác nàng nương cái này cơ tới gần hắn, cho hắn giặt quần áo nấu cơm, cho hắn đưa dược đưa ăn, Cung tiêu xã người đều cho rằng bọn họ ở xử đối tượng. Hắn lúc ấy đối trần xào xào không tính thực thích nhưng xem nàng như vậy ôn nhu săn sóc liền cam chịu nàng là chính mình đối tượng sự tình, lại sau lại liền kết hôn. Mới vừa kết hôn kia hội, nàng vẫn là cái ôn nhu săn sóc thê tử nhưng từ phát hiện tiểu oản nhi cùng mặt khác hài tử không giống nhau bắt đầu, nàng liền bắt đầu thay đổi, nàng oán giận tiểu oản nhi không đủ thông minh, hắn đối này rất bất mãn, hai phu thê cảm tình cũng bởi vậy đã xảy ra biến hóa. Nhưng hắn cho rằng nàng nhiều lắm chính là tính tình lạnh một chút, hắn chẳng thể nghĩ tới nàng sẽ cho chính mình mang lớn như vậy đỉnh đầu nón xanh, lại còn có bởi vậy liên lụy người nhà của hắn. Hắn thật sự hối hận, lúc trước hắn liền không nên cùng nàng kết hôn. Kiều Tú chi nói, sự tình đã đã xảy ra, hối hận cũng vô dụng ta chỉ nhắc nhở ngươi, nếu ngươi thiệt tình vì người nhà suy nghĩ, ngươi tốt nhất không cần xúc động hành sự, nếu không cái này ra phải phá hủy ở ngươi trong tay. Kiều Trấn Dân từ trong khuyều tay phát ra nghẹn ngào thanh âm, mẹ ta đã biết. Đại gia mới đầu cho rằng kiều Trấn dân chỉ là trở về nghỉ phép, nhưng hắn liên tiếp mấy ngày không có trở về chấn thượng, đại gia thực mau liền biết hắn là bị nhà xưởng cấp sa thải. Vì thế đội sản xuất lại nghị luận sôi nổi, trong đó không thiếu chế giễu người. Ai ra kiều lão ngũ lúc này mới vừa ly hôn, kiều lão nhị liền ném công tác, không biết kiều gia kế tiếp còn sẽ như thế nào xui xẻo đâu. Cũng không phải là nói, hiện tại xem ra phương Tiểu quyên rời đi kiều gia là chuyện tốt. Tiểu Kiều biết việc này sau, càng thêm kiên định quyết định của chính mình là chính xác. Đại Kiều trên người khí vận hệ thống sẽ cướp đi bên người người vận khí Kiều ra khoảng thời gian trước nhìn thực hảo kỳ thật bất quá là giả dối phồn vinh, hiện tại nhưng không phải bắt đầu đi xuống sườn núi. Cho nên nàng cần thiết cách nàng xa xa tới rồi Thượng Hải lúc sau, nàng liền có thể phát huy nàng đại nữ chủ tác dụng. Hôm nay, Lâm Tuệ từ nhà mẹ đẻ trở về ai ngờ đi đến nửa đường lại đụng phải đón đầu mà đến phương tiểu quyên. Trường 82, tử địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, Lâm Tuệ cùng Phương Tiểu Quyên đã từng là tốt nhất thì muội đào, hai người cùng nhau lớn lên cùng nhau xuống đất làm việc có từng kinh thân mật khăng khít hai người ở Phương Tiểu Quyên đoạt đi rồi Lâm Tuệ thích người sau, liền thành tử địch. Hiện giờ vòng đi vòng lại, Lâm Tuệ lại gả cho Phương Tiểu Quyên tiền nhiệm trưởng phu, hai người chi gian kết đời này đều không thể giải khai. Phương Tiểu Quyên đôi mắt nhìn chằm chằm ngânh diện đi tới Lâm Tuệ, đáy mắt hiện lên một mặt ghen ghét. Lâm tuệ khí sắc hồng nhuận, làn da trắng nõn, nhìn qua cương nhiên so 17-8 tuổi lúc ấy còn muốn tuổi trẻ xinh đẹp quả thực làm người đỏ mắt. Trái lại nàng chính mình lại là sắc mặt vàng như nến, hai má còn nhiều không ít tiêu không song lấm tấm, này hơn phân nửa tháng tới vì dưỡng thân mình cùng làn da, nàng mỗi ngày tránh ở trong nhà không xuống đất làm việc nhưng cho dù như vậy, nàng làn da trạng thái vẫn như cũ không tốt. Lâm tuệ nhìn đến phương tiều quyên, trong lòng trừ bỏ chán ghét vẫn là chán ghét. Người này ích kỷ, làm bằng hữu nàng sẽ sau lưng thọc ngươi một đao, làm mẫu thân nàng sẽ vứt bỏ chính mình như nữ, làm thê tử nàng sẽ xuất quỹ cho ngươi đội nón xanh quả thực cha đến không có điểm mấu chốt. Biết nàng phải gả đến thượng hải đi, nàng trong lòng một chút cũng không ghen ghét ngược lại hy vọng nàng có thể ở bên kia sống yên ổn sinh hoạt đời này đều không cần lại đã trở lại. Nàng không nghĩ để ý tới phương tiểu quyên, nhưng nàng dáng vẻ này vừa lúc kích thích đối phương liền ở nàng muốn lướt qua thân đi khi phương tiểu quyên duỗi tay ngăn cản nàng tuệ tuệ đi như vậy cấp làm gì lại nói như thế nào chúng ta cũng là nhiều năm hào tỵ muội hiện giờ ta sắp đi trong thành chẳng lẽ ngươi không nghĩ cùng ta hào hào tán gẫu một chút sao lâm tuệ bị nàng này thanh tuệ tuệ ghê tởm đến không được mặt trầm xuống nói tránh ra ta cùng ngươi không có gì hảo liêu nói xong nàng hướng bên cạnh đi rồi hai bước lại thứ bị phương tiểu quyên cấp ngăn cản xuống dưới đối phương nói rõ chính là không nghĩ làm nàng đi Phương Tiểu Quyên, đừng tưởng rằng ngươi phàn thượng cao chi, chúng ta liền bắt ngươi không thể nề hà, ngươi nếu là còn tưởng thuận thuận lợi lợi đi Thượng Hải, ngươi tốt nhất hiện tại liền cút ngay cho ta. Lâm Tuệ ngày xưa là cái nhiều ôn nhu người, nói chuyện trước nay đều là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, lúc này cư nhiên bị khí tàn nhẫn. Phương Tiểu Quyên nghe được nàng uy hiếp sắc mặt cũng trở nên rất khó xem, đừng tưởng rằng Kiều Gia leo lên cái phó sở trưởng các ngươi liền có thể ở đội sản xuất đi ngang, nếu là bọn họ thật sự để ý Kiều Gia Kiều Trấn Quân cũng sẽ không bị sa thải công tác. Cho nên ngươi tưởng uy hiếp ta, tỉnh tỉnh đi. Lâm Tuệ gắt gao nhấp miệng, nửa cái từ cũng không nghĩ cùng nàng vô nghĩa. Phương Tiểu Quyên ánh mắt dạo qua một vòng, dừng ở nàng cao mất trên bụng, trong lòng lại là một trận ghen ghét ngươi này bụng sắp sinh đi. Bụng tròn trịa hẳn là đứa con trai, Nga, không đúng, người này bụng so với ta lúc ấy còn muốn đại, rất có khả năng là đối xong bào thai. Lâm Tuệ đỡ bụng sau này lùi hai bước cảnh giác mà nhìn nàng nói, ngươi muốn làm cái gì? Phương Tiểu Quyên nhưng thật ra muốn làm cái gì, nhưng nàng không dám ở ngay lúc này gây chuyện. Mạnh hồng quang tuy rằng là phó cục trưởng bí thư, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, nếu là kiều gia khởi xướng tàn nhẫn tới, liền hướng về phía bọn họ cùng vương gia thông gia quan hệ tuyệt đối có biện pháp làm nàng đi không ra đội sản xuất nửa bước. Đây cũng là trong khoảng thời gian này tới nay nàng vì sao như vậy điệu thấp nguyên nhân, vì chính là có thể thuận thuận lợi lợi rời đi đội sản xuất. Hôm nay sở dĩ sẽ ngăn đón phương tiểu quyên, trừ bỏ vừa rồi bị kích thích một chút kỳ thật còn có một cái chuyện rất trọng yếu. Yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Ta còn muốn đi trong thành làm quan thái thái hưởng phúc đâu. Phương Tiểu Quyên nói, ta là thưởng nói, ngươi thực mau liền có thuộc về ngươi cùng kiều trấn quân chính mình hài tử, hơn nữa ngươi chồng trước nhi tử, đến lúc đó khẳng định chiếu cố không được đại kiều kia hài tử cho nên ta muốn đem đại kiều cùng nhau mang đi. Nàng nguyên bản tưởng cũng không có nghĩ tới muốn mang đại kiều đi, đã có thể ở ngày hôm qua, nàng thu được mạnh hồng quang gửi thư, làm nàng đem đại kiều cái này xong bào thay đại nữ nhi cùng nhau mang qua đi. Mạnh hồng quang hiện tại chính là nàng kim chủ ba ba, liền tính nàng trong lòng không vui, nàng cũng chỉ có thể nghĩ cách đem đại kiều muốn lại đây. Lâm tuệ nghe được nàng lời nói ngơ ngẩn, trừng lớn đôi mắt vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng nhìn nàng, phương tiểu quyên, ngươi lại muốn đánh cái gì chủ ý. Phương Tiểu Quyên có bao nhiêu chán ghét Đại Kiều toàn bộ đội sản xuất người đều biết. Nàng hiện tại muốn đem Đại Kiều mang đi, khẳng định không phải là muốn mang nàng đi trong thành hưởng phúc nàng rốt cuộc muốn làm gì. Phương Tiểu Quyên nói, Ngươi trước đừng kích động. Trước kia ta là đối Đại Kiều kia hài từ nghiêm khắc một ít hiện giờ ta đã tỉnh lại qua, làm nàng thân mụ ta tưởng đền bù nàng, mang nàng đi trong thành cùng ta cùng nhau hưởng phúc. Lâm tuệ mặt trướng đến đỏ bừng, người tưởng cũng đừng nghĩ Đại Kiều là tuyệt đối sẽ không theo ngươi đi. Phương Tiểu Quyên lời nói, nàng một chữ cũng không tin. Phương Tiểu Quyên nhíu nhíu mày nói, Lâm Tuệ, làm người không thể quá ích kỷ, Đại Kiều cùng các ngươi tại đây ở nông thôn có thể có cái gì tương lai đáng nói. Nhưng ta liền bất đồng, ta có thể mang nàng đi thành phố lớn, cho nàng xuyên đẹp nhất quần áo, cho nàng thượng tốt nhất trường học tương lai ở trong thành cho nàng tìm cái cán bộ cao cấp con cháu nhân gia, nàng đời này cũng liền không cần sầu. Phương Tiểu Quyên sẽ vì Đại Kiều suy nghĩ. Này liền cùng Thái Dương sẽ từ phía Tây dâng lên tới như vậy làm người hiếm lạ. Nàng càng dài thiên đại Luật lâm tuệ trong lòng liền càng cảnh giác cảm thấy nàng khẳng định có cái gì nhận không ra người âm mưu, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đem đại kiều làm nàng mang đi. Nàng đỡ bộng tưởng từ phương tiều quyên bên người chạy tới, sau đó sớm một chút đem việc này nói cho cha mẹ chồng, làm cho bọn họ phòng bị phương tiều quyên nữ nhân này. Phương Tiểu Quyên xem nàng phải đi, theo bản năng duỗi tay giữ chặt cánh tay của nàng, đem nàng sau này một xả, Lâm Tuệ không có đứng vững, chân một uy ngã ngồi trên mặt đất. Lâm Tuệ ai ra một tiếng, sắc mặt tức khắc một mảnh tái nhợt người tới a, giết người. Phương Tiểu Quyên ngơ ngẩn, nàng là thật sự không tưởng đối Lâm Tuệ xuống tay. Lâm Tuệ như vậy một kêu, nàng tức khắc luống cuống, khom lưng liền muốn đi che lại nàng miệng. Liền ở ngay lúc này, một cái nguyễn nguyễn nhu nhu lại mang theo khí thế thanh âm từ nơi xa truyền tới, không chuẩn ngươi chạm vào ta mụ mụ. Phương Tiểu Quyên ngẩng đầu, nhìn đến đại kiều banh khuôn mặt nhỏ chiều nàng chạy như điên mà đến, ở nàng bên cạnh đi theo một con có tàng ngao hình thể như vậy đại cầu. Đại kiều nhìn đến nàng thân mụ động tác cho rằng nàng muốn đánh người, sợ tới mức tâm đều sắp nhảy ra ngoài. Nàng liều mạng chạy như điên, chỉ tiếc nàng người quá nhỏ, như vậy xa khoảng cách nàng căn bản đuổi bất quá đi. Nàng ánh mắt dừng ở bên người thí thí trên người, hung hăng cắn răng một cái nói thí thí thượng Thí thí gâu gâu kêu hai tiếng, như một trận gió nhanh chóng chạy vội lên, nháy mắt công phu, nó chạy đến phương tiểu quyên trước mặt dùng sức một phát. Phương tiểu quyên sở tới mức hét lên một tiếng, sau đó đã bị phát hụt trên mặt đất. Chờ nàng lại lần nữa mở to mắt kia đại cầu đè ở trên người nàng, sắc bén hàm răng cắn ở nàng trên cổ chỉ cần thoáng dùng một chút lực nàng cổ liền sẽ bị cắn đứt. Nàng sợ tới mức sắc mặt tẫn cởi cả người run rẩy như cái sàng, dưới thân chợt lạnh, chảy ra một cổ hoàng nước tiểu tới. Đại kiều hai má đỏ bừng mà chạy tới, cao mày lo lắng nói, mụ mụ người thế nào? Có hay không bị thương? lâm tuệ cũng là bị một màn này cấp dọa sợ, lúc này nhìn đến đại kiều mới hồi phục tinh thần lại, đại kiều không phải sợ, mụ mụ không có việc gì. Đại kiều một chút cũng không tin lời này. Mụ mụ mặt rõ ràng đều sợ tới mức không huyết sắc, nàng quay đầu lại hung hăng chừng mắt Phương Tiểu Quyên nói, ngươi cái tên xấu xa này, ta muốn nói cho ta nãi, làm nàng một quyền đánh chết ngươi. Phương Tiểu Quyên lại sợ lại hận lại tức đây là nàng thân sinh hài từ A, tuy rằng đời này nàng đối nàng trách móc nặng nề một chút, nhưng tốt xấu đời trước nàng cũng là sủng nàng vài thập niên A, quả thực là lòng lang dạ sói. Nhưng nàng không dám động, cầu hàm răng còn cắn ở nàng trên cổ, nàng vừa động liền phát ra hung ác ô ô thanh. Đại Kiều một đường chạy như điên lại đây, đã sớm khiến cho những người khác chú ý, lúc này đã có người triều bên này chạy tới. Lâm Tuệ sợ bị người khác thấy được sẽ trách cứ Đại Kiều không hiếu thuận, vội vàng triều Đại Kiều vẫy tay nói, "Đại Kiều, ngươi lại đây đỡ mụ mụ lên." Đại Kiều lúc này mới xoay người, thật cẩn thận đem nàng mẹ nâng dậy tới còn săn sóc mà giúp nàng đem trên người bùn đất chùi sạch sẽ thôn dân chạy tới, nhìn đến phương Tiểu Quyên bị kiều Gia cẩu đè ở trên mặt đất kia sắc bén hàm răng rán ở nàng trên cổ tức khắc sợ tới mức sôi nổi đảo chiều khí lạnh. Ta Thiên Nương a, đây là đã xảy ra sự tình gì? Này cẩu sợ không phải muốn cắn chết người đi. Ta vừa rồi giống như nghe được có người ở kêu giết người. Này rốt cuộc là ai ngờ giết ai a? Ai ra các ngươi mau xem, Phương Tiểu Quyên bị dọa nước tiểu. Liền không biết mạnh thanh niên trí thức nhìn đến nàng cái này xấu dạng còn có thể hay không kiên trì cưới nàng đâu. Phương Tiểu Quyên nghe được mặt sau lời này, tức giận đến thiếu chút nữa một hơi không đi lên, đương trường liền qua đời. Kiều gia cùng trường đội sản xuất cũng lục tục tới rồi. Kiều Trấn Quân chạy trốn thở hổn hển hô hô, đỡ lâm tuệ lo lắng nói tuệ tuệ, ngươi không sao chứ. Ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái, ta hiện tại liền mang ngươi đi bệnh viện. Người không cần lo lắng ta không có việc gì, hải từ cũng không có chuyện. Lâm tuệ kỳ thật không như thế nào bị thương, nàng vừa rồi ngã ngồi trên mặt đất khi vẫn luôn không có buông ra đỡ bụng tay cho nên trừ bỏ mông bị quang ngã đau bên ngoài, nàng mặt khác còn hảo. Kiều Trấn Quân chạy nhanh lại hỏi đại kiều có hay không bị thương, nghe được đại kiều nói chính mình không có việc gì, hắn lúc này mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kiều Tú Chi đi tới, nhìn trên mặt đất Phương Tiều Quyên liếc mắt một cái, đem Đại Kiều một phen bế lên tới nói có hay không bị dọa đến. Đại Kiều ôm lấy nàng nãi cổ, sau đó chỉ vào trên mặt đất Phương Tiều Quyên nói, nãi, nàng đầy mụ mụ còn tưởng véo mụ mụ ta về sau không bao giờ muốn gọi nàng mụ mụ. Lời này tuy rằng có chút vòng, nhưng đại gia lập tức liền nghe minh bạch. Phương Tiều Quyên đây là đồ cái gì a Này đều phải đi trong thành làm quan thái thái, làm gì còn đi trêu chọc kiều gia người, chẳng lẽ là trong lòng còn không có buông kiều chấn quân. Phương Tiểu Quyên tưởng giải thích nhưng không mở miệng được a, hơn nữa nghe được đại kiều nói, tức giận đến cả người run run. Phương Bà Tử cùng Vương Thủy sinh cùng nhau lại đây, nhìn đến muốn đi làm quan thái thái nữ nhi bị cầu đè ở trên mặt đất, vỗ đùi nhảy dựng ba trượng cao ai ra ta đáng thương nữ nhi, như thế nào bị người khi dễ thành như vậy. Đội trưởng ngươi mau tới đây cứu nữ nhi của ta. Vương Thủy sinh rút về bị Phương bà tử kéo lấy tay, không kiên nhẫn nói, "Ngao cái gì ngao? Ai khi dễ ai còn không nhất định đâu." Phương bà tử hướng trên mặt đất ngồi xuống, vỗ đùi khóc ròng nói, "Ai ra, đội trưởng Thiên giúp thông ra, đây là trơ mắt muốn nhìn nữ nhi của ta bị chó cắn chết a. Ta tương lai phó cục trưởng bí thư con rể a, người mau tới cứu cứu tiểu Quyên a." Mọi người Đến lúc này còn muốn cố ý hô lên phó cục trưởng bí thư mấy chữ, đây là có bao nhiêu sợ người khác không biết bọn họ phương ra phàn thượng cao chi. Vương Thủy sinh không kiên nhẫn thật sự, nhưng hắn cũng không nghĩ nhìn đến đội sản xuất ra mạng người, đành phải cùng kiều gia nói các ngươi vẫn là làm cậu đứng lên đi tiểu tâm nháo ra mạng người tới. Kiều Tú chi lúc này mới hô tí tí, lại đây. Ngày thường tí thì đối kiều gia người mệnh lệnh đều thực phục tùng, lúc này lại không có động đại kiều thấy thế chạy nhanh ra tiếng thí thí nãy gọi người đó người mau tới đây a thí thí lúc này mới buông ra phương tiểu quyên cổ chỉ là xoay người khi móng vuốt cố ý đè nặng phương tiểu quyên bụng dẫm qua đi thí thí hình thể có một con thành niên tàng ngao như vậy đại thể trọng vượt qua 60kg, như vậy trọng trọng lượng đè ở phương tiểu quyên trên bụng đau đến nàng ngũ quan đều vặn vẹo Phương bà từ lúc này mới từ trên mặt đất bỏ dậy, chạy tới đem nữ nhi thật cẩn thận mà nâng dậy tới ta đáng thương nữ nhi, ngươi có hay không bị thương. Muốn hay không làm ngươi ca đi chạy ra sở báo nguy. Kiều tú chi hừ lạnh một tiếng nói, vừa lúc chúng ta cũng muốn đi báo nguy, dám đối với thai phụ xuống tay, ngươi liền chờ ngồi đại lao đi. Phương Tiểu Quyên đối thượng nàng ánh mắt trái tim đột nhiên co rụt lại ta không có đối lâm tuệ động thủ ta bất quá nhẹ nhàng kéo nàng một chút nàng không có đứng vững chính mình té ngã cùng ta không có quan hệ. Lâm tuệ oán hận chừng mắt nàng nói, ngươi cái ác độc nữ nhân ta hiện tại là không có việc gì, nếu là ta bụng hài tử có bất cứ sai lầm gì ta nhất định phải cùng ngươi liều mạng. Phương Ba Từ nhảy dựng lên nói, ngươi hiện tại không phải hảo hảo sao? Lại không sinh non. Bạch bạch, nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị kiều tú chi hung hăng chiều hai cái cái tát hai viên nha đều bị chiều rớt. Mọi người ngây ngần cả người, nhìn phương bà tử trên mặt nhanh chóng sưng đỏ lên bàn tay ấn, trong lòng đều thấy nàng cảm thấy đau. Phương bà tử cũng ngây ngần cả người, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, mở miệng liền muốn khóc tang, đã bị kiều tú chi cấp uống ở. câm miệng cho ta, nếu là ngươi còn dám nói hưu nói vượn ta còn chiều ngươi. Ngươi muốn đi báo ngươi cứ việc đi. Phương bà từ miệng đại đại dương, ngao cũng không phải, không ngao cũng không phải, xấu hổ đến không được. Phương tiểu quyên cắn răng, trong lòng tức giận đến không được, không cẩn thận lôi kéo đến lâm tuệ, ta có thể xin lỗi, bất quá ngươi nói ta đối lâm tuệ xuống tay, ta là tuyệt đối sẽ không nhận. Nàng căn bản không dám báo nguy, nếu là nháo lớn, nàng sợ chính mình lấy không được thư giới thiệu đi trong thành. Kiều gia kỳ thật cũng không nghĩ nháo đại. Điền ra gần nhất đối kiều gia như hổ rình mồi, ai biết nháo lớn, hắn có thể hay không nhân cơ hội đem kiều gia một phen chèn ép đi xuống. Vương Thủy sinh xem hai nhà rằng co, đứng ra nói, các ngươi đều nói nói, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Phương Tiểu Quyên ngươi vì sao phải lôi kéo kiều lão nhị ra. Phương Tiểu Quyên nhìn thoáng qua bị kiều tú chi ôm vào trong ngực đại kiều. Sau đó bán thảm nói, đội trưởng ta lại đây tìm nàng, là xem nàng thực nhanh có chính mình hài tử, hơn nữa nàng chồng trước hài tử tổng cộng 3 cái nhi tử, đến lúc đó khẳng định sẽ không rảnh lo ta nữ nhi, cho nên ta cùng nàng nói muốn đem đại kiều phải về tới, mang nàng đi thành phố lớn hưởng phúc. Ai biết nàng tình nguyện làm đại kiều tại đây ở nông thôn đương chân đất cũng không muốn đem hài tử trả lại cho ta chúng ta hai người cảm xúc kích động lên cho nên mới đã xảy ra một chút lôi kéo. Nghe được lời này, kiều tú chi chân mày cau lại. Phương Tiều Quyên nói chuyện khi nào như vậy có trình độ. Đại Kiều ôm chặt lấy nàng nãi, mặt trôn ở nàng trong cổ run rẩy nói, nãi ta không cần cùng nàng đi. Kiều Tú chi phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng vỗ nàng bối yên tâm, chỉ cần nãi ở ai cũng vô pháp mang đi ngươi. Mọi người xem Đại Kiều bị dọa đến khuôn mặt nhỏ bạch bạch thanh âm mang theo kinh hoàng, hiển nhiên đối Phương Tiều Quyên cái này thân mụ không có một chút nhớ nhung, có chỉ có sợ hãi. Bất quá này có thể trách ai được. Lúc trước nàng như vậy đối đại kiều, đem một cái hảo hảo hài từ cha tấn thành như vậy, hài tử có thể không sợ nàng mẻ. Cũng có người cảm thấy đại kiều quá xuẩn, cư nhiên từ bỏ tốt như vậy cơ hội, chờ nàng trưởng thành, nàng khẳng định sẽ hối hận. Phương bà tử nghe được nữ nhi cư nhiên muốn mang đại kiều đi thượng hải tức khắc không màng mặt đau ồn ào lên tiểu quyên A, này bạch nhãn lang không nghĩ đi ngươi hà tất lý nàng, ngươi ca có hai cái nhi tử, ngươi muốn mang cái nào đều có thể, hai cái cùng nhau mang đi cũng không phải vấn đề. Phương Tiểu Quyên không kiên nhẫn nói: "Mẹ, người có thể hay không an tĩnh một chút?" Phương bà từ tức giận đến mặt đỏ bừng, bất quá hiện tại nữ nhi Phan Thượng Cao Chi, về sau Phương gia còn muốn dựa nàng, cho nên nàng nhịn. Phương Tiểu Quyên xoay người đối mọi người nói: "Ta biết ta trước kia thực xin lỗi đại kiều đứa nhỏ này, nhưng ta hiện tại tưởng đền bù nàng, muốn mang nàng đi thành phố lớn cùng ta cùng nhau hưởng phúc, ai ngờ kiều gia không muốn." hơn nữa đại gia vừa rồi cũng thấy được đứa nhỏ này làm cho cắn ta còn nói về sau đều không nhận ta cái này đương mẹ nó, thật sự là quá thương ta tâm. Hạnh Hoa nói: "Tiểu Quyên tỷ, ngươi hà tất vì cái kia Bạch Nhãn Lang thương tâm, chiếu ta nói, ngươi nên cùng đứa nhỏ này đoạn tuyệt quan hệ, đỡ phải nàng tương lai liên lụy ngươi." Phương Tiểu Quyên ánh mắt lóe lóe, nàng đánh đúng là cái này chủ ý. Nàng tưởng bức bách kiều gia làm đại kiều cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ cứ như vậy, nàng là có thể cùng Mạnh Hồng Quang công đạo. Phương bà tử muốn đem cơ hội để lại cho tôn tử, vội vàng phụ họa nói, đúng đúng đúng, như vậy bạch nhãn lang vẫn là nhân lúc còn sớm đoạn tuyệt quan hệ thương đối hảo, hiện tại như vậy tiểu liền dám đối với ngươi xuống tay, chờ trưởng thành còn phải. Phương tiểu quyên nhìn về phía kiều tú chi nói, tú chi thím ta là thiệt tình tưởng đền bù đại kiều nếu là các ngươi không muốn làm ta mang nàng đi nói ta chỉ có thể cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ các ngươi hảo hảo suy xét một chút đi. Kiều Tú chi nhịn không được cười, không cần suy xét ngươi hiện tại liền có thể cùng đại kiều đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Vì cái gì không cho nàng mang đi đại kiều các nàng nhất định phải đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Nàng tưởng không rõ này giữa hai bên logic, bất quá tưởng không rõ không quan trọng, mấu chốt là chạy nhanh nắm lấy cơ hội làm đại kiều cùng nàng đoạn đến sạch sẽ. Mọi người đều nói Phương Tiểu Quyên leo lên cao chi từ nay về sau Phương gia muốn phát đạt, nhưng nàng một chút cũng không xem trọng, Phương Tiểu Quyên chính là cái tai họa, liền tính nàng đương quan thái thái, nàng còn phải lăn lộn Lần này nàng đột nhiên muốn mang đi đại kiều, khẳng định không giống nàng chính mình nói như vậy thường đền bù, Phương Tiểu Quyên có cái gì mục đích nàng đoán không ra có thể khẳng định chính là nàng không có hảo ý. Nàng cùng tiết xuyên hai người còn lo lắng tương lai nàng sẽ liên lụy Đại Kiều, hiện tại nàng đột nhiên chính mình đưa ra muốn đoạn tuyệt quan hệ, bọn họ cầu mà không được. Phương Tiểu Quyên xem Kiều Tú Chi liền suy xét đều không suy xét cảm giác chính mình mặt mũi bị đạp lên trên mặt đất hung hăng cọ sát. Nàng hắc mặt nhìn về phía Kiều Trấn Quân, ngươi làm Đại Kiều ba ba, ngươi chẳng lẽ không nghĩ Đại Kiều quá ngày lành sao? Kiều Trấn Quân nói, làm Đại Kiều cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ mới là thật sự vì nàng hào. Phương Tiểu Quyên nghe vậy hận đến miến răng miến lợi có người còn tưởng khuyên bảo kiều gia làm cho bọn họ lại suy xét suy xét rốt cuộc đây là muốn đi thượng hải a tuy rằng đại kiều bị thẩm gia cho rằng kết nghĩa nhưng kết nghĩa có thể cùng thân mụ so sao nói nữa thẩm gia lại lợi hại cũng bất quá là ở chấn trên phương tiểu quyên chính là phải gả đến trong thành đi a kiều tú chi một ngụm cự tuyệt thái độ thập phần kiên quyết hơn nữa không cho phương tiểu quyên bất luận cái gì đổi ý cơ hội làm nàng đương trường viết xuống đoạn tuyệt quan hệ công văn tới Phương Tiểu Quyên cũng không nghĩ lăn lộn, vì tranh một hơi, nàng đương trường bắt một cái thanh niên trí thức cho nàng viết xuống mẹ con đoạn tuyệt thư. Ở đoạn tuyệt trong sách rõ ràng viết rõ nàng cùng Đại Kiều Từ hôm nay trở đi đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, nàng từ bỏ nuôi nấng Đại Kiều quyền lợi, từ đây không ra một phân tiền, tương lai Đại Kiều cũng không cần cho nàng dưỡng lão, sinh lão bệnh tử từ đây lẫn nhau không liên quan. Kiều Thú chi xác nhận đoạn tuyệt thư nội dung không thành vấn đề sau, đem đoạn tuyệt thư sao chép bốn phân, phân biệt làm Phương Tiểu Quyên ký tên cũng ấn dấu tay còn gọi tới đội sản xuất cán bộ cùng tương đối có danh vọng trưởng bối làm chứng kiến. Này bốn phân đoạn tuyệt thư trừ bỏ một phần cấp Phương Tiểu Quyên, mặt khác một phần đặt ở nàng nơi này, một phần đặt ở Kiều Trấn Quân bên kia còn có một phần giao cho đội sản xuất vì chính là phòng bị tương lai Phương Tiểu Quyên trở mặt không nhận chứng. Phương Tiểu Quyên xem Kiều Tú Chi như vậy phòng bị nàng, lại là một đốn tức giận. Tiểu Kiều biết nàng mẹ cùng Đại Kiều đoạn tuyệt mẹ con quan hệ sau trong lòng thập phần cao hứng, cũng thập phần tán đồng cái này cách làm. Nếu là nàng mẹ thật đem Đại Kiều cùng nhau đưa tới Thượng Hải đi, nàng mới thật muốn nôn chết đâu. Đội sản xuất người hôm nay nhìn một hồi tuồng, có người cảm thán, có người vui sướng khi người gặp họa cũng có người cảm thấy Kiều ra quá xuẩn. Kiều ra lười đi để ý những người khác nghĩ như thế nào, ở xác nhận lâm tuệ không có sau khi bị thương, về nhà lộng một bàn lớn hảo đồ ăn hào hào chúc mừng một phen. Vào lúc ban đêm, Kiều Tú Chi đem Đại Kiều lưu lại theo chân bọn họ cùng nhau ngủ. Nàng vuốt Đại Kiều đầu tóc nói, nãi làm ngươi cùng mẹ ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi trong lòng có thể hay không quái nãi. Đại Kiều thò lại gần, ở nàng nãi lòng bàn tay cọ cọ nói, không trách ta biết nãi làm như vậy là vì ta hảo Nàng kỳ thật không phải đặc biệt minh bạch đoạn tuyệt mẹ con quan hệ là có ý tứ gì, chỉ là nàng không nghĩ cùng nàng mẹ đi, nàng càng không nghĩ rời đi ra ra nãi nãi. Kiều Tú Chi xoa xoa nàng tóc trong lòng nghĩ, nếu là Phương tiểu Quyên biết chính mình vứt bỏ chính là cái như thế có phúc khí đại bảo bối còn không biết sẽ như thế nào hối hận đâu. Bộ đội nơi này, Vương Viêm Sinh Thu được đội sản xuất gửi lại đây tin, vừa thấy đến phong thư thượng méo mó khúc khúc tự thể, hắn khóe miệng nhịn không được dương lên. Lính gác tiểu lý nhìn đến tố có thiết diện vô tư tự sưng đoàn trưởng cương nhiên lộ ra ôn nhu tươi cười cả người một run run cảm giác toàn thân nổi da gà đều lên. Đồng thời hắn trong lòng giống như bị con kiến cắn giống nhau tò mò vô cùng đoàn trưởng là ai cho ngươi gửi tin. Vương viêm sinh nhìn hắn một cái lạnh lùng nói như vậy thích xen vào việc người khác ta xem ngươi là thể lực quá nhiều nếu không ta cho ngươi đi chạy 10 vòng. Tiểu lý sợ tới mức liên tục lắc đầu đoàn trưởng ngươi tha ta đi ta cũng không dám nữa tò mò. Ta chính là chưa từng có xem qua đoàn trưởng cười đến như vậy ôn nhu, này tin hẳn là không phải đoàn trưởng người nhà gửi lại đây. Đoàn trưởng phía trước cũng thua quá trong nhà gửi tới thư tín, trên mặt chưa từng có dư thừa biểu tình, nhưng hiện tại trên mặt đều mau cười ra một đóa hoa tới cho nên phương diện này khẳng định có vấn đề. Vương viêm sinh cầm tin xoay người đi ra ngoài tin là ta vị hôn thê gửi lại đây. Vị hôn thê, đoàn trưởng khi nào có cái vị hôn thê? Tiểu lý ngây ngần cả người, còn tưởng giữ chặt đoàn trưởng hỏi thăm, nhưng vương viêm sinh đã đi xa. Vương viêm sinh cầm tin lòng tràn đầy lửa nóng, chỉ nghĩ chạy nhanh trở về mở ra tới xem, đi đến nửa đường lại bị một cái ôn nhu thanh âm cấp gọi lại. Vương đoàn trưởng ngươi chờ một chút, trường 83, vương viêm sinh không cần quay đầu lại cũng biết kêu người của hắn là ai. Đồng Lili Quân khu bệnh viện một người hộ sĩ, cũng là lương thủ trưởng phu nhân thân cháu ngoại gái. Phía trước hắn ra nhiệm vụ khi bị trọng thương, bị đưa đến quân khu bệnh viện sau, là đồng Lily phụ trách chiếu cố hắn, ở kia lúc sau, hắn liền thường xuyên ở rất nhiều địa phương ngẫu nhiên gặp được đến nàng. Hắn quay đầu lại, nhìn đến đồng Lily thân xuyên một cái màu trắng váy liền áo chiều hắn chạy chậm lại đây, trên mặt tràn đầy sáng lạn tươi cười. Vương đoàn trưởng, thật là ngươi a ta còn lo lắng ta nhận sai người. Đồng Lily chạy tới, hơi hơi ngưỡng bàn tay đại mặt trái xoan, nghịch ngợm mà thè lưỡi. Vương Viêm sinh sắc mặt nhàn nhạt nói, đồng hộ sĩ, xin hỏi ngươi kêu ta có chuyện gì sao? Đồng Lily li tựa hồ đã thói quen hắn này, phó mặt vô biểu tình bộ dáng, giơ giơ lên trong tay trái cây nói, ta gì làm người cho ta tặng một đại túi quả táo lại đây. Bất quá ta ăn uống quá nhỏ ăn không vô cho nên còn thỉnh Vương Đoàn trưởng giúp đỡ, giúp ta tiêu diệt mấy cái đi. Đồng Lily lớn lên xinh đẹp tính cách thanh xuân hoạt bát lại có một cái đương thủ trưởng dưỡng, nếu là những người khác gặp được nàng, không cần nàng cho không đã sớm chủ động đuổi theo, đáng tiếc nàng gặp được người là Vương Viêm Sinh. Vương Viêm Sinh trên mặt không có một tia biến hóa, lạnh lùng cự tuyệt nói ta không thích ăn quả táo, đồng hộ sĩ nếu là ăn không vô nói có thể đem quả táo phân cho bệnh viện mặt khác đồng chí ta phải đi về xem tin, đi trước một bước. Đồng Lily trong lòng dâng lên một cổ thất vọng, nàng đều đã như vậy ám chỉ đến như vậy rõ ràng. Vì cái gì hắn vẫn là thờ ơ? Là nàng không đủ xinh đẹp, vẫn là nàng nơi nào không phù hợp hắn yêu cầu. Đồng Lily trong lòng rất khổ sở, nhưng lại không nghĩ liền như vậy từ bỏ, lại lần nữa sơ lên tươi cười, ngượng ngùng. Ta không biết vương đoàn trưởng muốn vội vã trở về xem tin, này tin là vương đoàn trưởng trong nhà gửi lại đây đi. Nàng đôi mắt như có như không dừng ở trong tay hắn phong thư thượng, nỗ lực muốn nhìn rõ ràng mặt trên gửi thư người, đáng tiếc bị hắn tay cấp chặn, chỉ có thể nhìn đến mặt trên tự siêu siêu vẹo vẹo, vừa thấy chính là không có gì văn hóa người viết. Vương viêm sinh nói, là người nhà của ta, vị hôn thê của ta cho ta viết. Vị hôn thê, đồng li, li trên mặt tươi cười cứng lại rồi, cả người như bị sét đánh, vương, đoàn trưởng khi nào có vị hôn thê. Ta như thế nào không có nghe nói. Lần trước về nhà khi định ra, gặp lại, nói xong, hắn không hề để ý tới đối phương, xoay người đi nhanh mà đi. Đồng li li nhìn hắn cao lớn bóng dáng, hốc mắt dần dần đỏ. Vương viêm sinh trở lại dừng chân, gấp không chờ nổi đem phong thư mở ra, đang xem xong tin sau, mày gắt gao nhăn lại. Chấn trên cách hủy hội có bao nhiêu kiêu ngạo quyền lợi có bao nhiêu đại. Hắn phía trước ngẫu nhiên nghe hắn đại ca đề qua chỉ là việc này không phải hắn có thể quản hơn nữa người khác vẫn luôn ở bộ đội cho nên trước nay không nghĩ tới muốn cùng cách vị hội đối thưởng. Hiện tại Kiều Gia bị đối phương cấp theo dõi tuy rằng sai không ở Kiều Gia, liền sợ bọn họ vì bản thân chi tư sẽ không bỏ qua Kiều Gia. Hắn ở trong phòng xoay hai vòng, đem tin thu hồi tới, xoay người lại đi ra ngoài. Hắn nhân mạch hữu hạn, việc này còn phải xin giúp đỡ Giang Sư trưởng Công xã tiểu học lão sư tự mình tới đội sản xuất cấp kiều ra mang đến mấy cái tin tức tốt. Một là kiều Đông Hà lấy toàn huyện trước 50 danh thành tích bị chấn trên trung học cấp thuyền chọn nhị là đại kiều bảo trì chính mình cả năm cấp đệ nhất danh bảo tọa tam là An Bình khảo thí lấy được tiến bộ rất lớn, hai môn thành tích thêm lên 100 phân. Ta liền nói ta nhất định có thể khảo 100 phân trở về. An Bình cao hứng đến cùng con khỉ giống nhau ở trong phòng nhảy nhót lung tung. Kiều Đông Anh khinh bỉ hắn, nhìn ngươi này hưng phấn bộ dáng, nếu là không biết người còn tưởng rằng ngươi một môn khảo một trăm phân đâu. An Bình gãi gãi lỗ tai nói, nhị tỷ tốt xấu ta tiến bộ A, so với ngươi ngàn năm bất biến sáu mươi phân ta cảm thấy ra cùng nãy lần này khẳng định sẽ khen ngợi ta. Kiều Đông Hà biết chính mình bị chấn trên trung học tuyển chọn, lại còn có khảo tốt như vậy thành tích cao hứng đến đỏ mặt hồng nhưng nhìn đến muội muội bộ dáng này, nàng trong lòng lại có chút sốt ruột Đông Anh, người có phải hay không còn để ý sự tình trước kia? Kiều Đông Anh kỳ thật một chút cũng không ngu ngốc, mới vừa đi học kia hội, nàng thành tích là bọn họ Tam huynh muội bên trong tốt nhất, nhưng nàng tính tình dã, so nam hài tử còn thích quấy rối đánh nhau, thỏa thỏa hư học sinh tiêu bản. Ở một lần kỳ trung khảo khi, nàng hai môn đều khảo 90 đa phần, ngay lúc đó chủ nhiệm lớp không tin nàng đây là chính mình khảo, làm trò sở hữu học sinh mặt nói nàng gian lận, lúc ấy chỉ có 8 tuổi Kiều Đông Anh tức giận đến đem cái bàn đều cấp ném đi. Tuy rằng sau lại việc này đã điều tra xong, kia lão sư cũng cùng Kiều Đông Anh xin lỗi, nhưng Kiều Đông Anh từ đây không bao giờ nghiêm túc khảo thí, mỗi lần thi cử chỉ điền đủ 60 phân đề mục. Kiều Đông Anh chiều nàng thì cười cười, "Tỷ, ngươi đừng nhọc lòng ta, ngươi thi đậu trung học, nhà của chúng ta thực mau liền có xe đạp, ngươi đoán xem nhà của chúng ta ai trước hết học được kỵ xe đạp." Kiều Đông Hà biết muội muội là cái rất có chủ kiến người, trong lòng thở dài một hơi, liền theo muội muội nói nói, "Ta đoán hẳn là Đại Kiều muội muội đi." Đại Kiều muội muội thật sự quá thông minh, học cái gì vừa thấy liền sẽ, hâm mộ chết nàng. Kiều Đông Anh nói, tỷ liền tính đại kiều muội muội lại thông minh, đã có thể nàng kia nhóc con thân cao, ngươi cảm thấy nàng có thể kỵ xe đạp sao? Ta cảm thấy nhà của chúng ta hẳn là nãi trước hết học được. Kiều Đông hà một phát chính mình đầu ta như thế nào, không nghĩ tới điểm này, đại kiều muội muội là không đủ cao. Đại đường tỷ ta đã trường cao rất nhiều. Đại kiều bĩu môi từ bên ngoài đi vào tới, đối hai cái đường tỷ nói nàng không cao sự tình rất là bất mãn từ dùng ngọc châu từ thủy về sau nàng không chỉ có làn da biến trắng hơn nữa người cũng trường cao không ít nhưng lại như thế nào trường cao nàng cũng chỉ là cái bảy tuổi hài tử khẳng định không có khả năng vượt qua đường ca đường tỷ kiều đông hà vừa thấy muội muội này ủy khuất bộ dáng tức khắc liền mềm lòng chạy nhanh hống nói đúng đúng cùng mặt khác hài tử so sánh với người đã tính rất cao vừa rồi là đường tỷ nói sai rồi bất quá xe đạp chỗ ngồi quá cao liền tính là đường tỷ cũng kỵ không được Đại Kiều cũng không phải thật sự sinh khí, bị nàng Đường Tỷ hống hai câu thực mau lại cao hứng lên. Đường Tỷ, ngươi thật là quá lợi hại. Ngươi lần trước không phải nói muốn ăn bánh nướng sao? Ta ngày mai liền làm cho ngươi ăn. Kiều Đông Hà mềm lòng thành một mảnh, duỗi tay nhéo nhéo mũi mũi trắng nõn khuôn mặt nói, hảo kia Đường Tỷ trước cảm tạ ngươi. Người nghe có phân, Đại Kiều mũi mũi ta cũng muốn ăn. An Bình đem cái đầu thò qua tới, hút liêu nước miếng. Kiều Đông Anh cười hắn, nhìn ngươi này không tiền đồ bộ dáng ta nhưng tính phát hiện nơi nào có ăn, nơi nào liền có ngươi. An bình một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, dân dĩ thực vi thiên A, nhị tỷ, ngươi không cảm thấy ăn cái gì có thể làm người rất vui sướng sao. Công xã tiểu học giáo dục trình độ vẫn luôn so ra kém chấn trên càng vô pháp cùng huyện thượng tiểu học so, lần này Kiều Đông Hà khảo tốt như vậy thành tích làm công xã tiểu học ở giáo dục cục bên kia lộ một lần mặt. Hiệu trưởng thực vui vẻ cố ý khen thưởng Kiều Đông Hà hai chi bút cùng hai sách phơ tử, mặt khác còn có hai nguyên tiền, Kiều Đông Hà nhìn đến này đó khen thưởng, một khuôn mặt hồng thành hồng quả táo. Lão sư vừa đi, Vạn Xuân Cúc liền ôm Tiểu Đông Vân đi vào tới, lão sư cho ngươi tiền đâu? Đưa cho ta, Kiều Đông Hà mặt lại lần nữa chứng đến đỏ bừng, bất quá lần này là khí, mẹ kia tiền ta tưởng chính mình tích góp Vạn Xuân Cúc thò tay hét lên, ngươi cái Tiểu Hà tử lấy như vậy nhiều tiền làm gì? Màu lấy ra tới, Kiều Đông Anh nói, mẹ ta nãy đều mở miệng, nói này tiền là cho tỉ của ta, ngươi nếu là còn như vậy, ta liền đi nói cho ta nãy. Vạn Xuân cúp tức khắc tức giận đến tưởng rậm chân, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, mỗi ngày khác sẽ không liền sẽ cáo trạng. Ta là các ngươi mẹ tiền đặt ở ta nơi này, ngươi còn lo lắng cái gì? Đông Hà ngươi năm nay cũng có 13 tuổi, ta xem cũng không cần tiếp tục đọc đi xuống, ở nhà ngốc 2 năm quay đầu lại ta làm hoàng bà mối cho ngươi tìm hảo nhân ra gả cho. Kiều Đông Hà cắn môi, lại thẹn lại giận, tức giận đến thiếu chút nữa khóc ra tới. Kiều Đông Anh xem nàng thì chịu ủy khuất tức khắc tức giận đến không được đứng lên liền phải đi ra ngoài hướng nàng nãi cáo trạng lại nghe đến đại kiều Nguyễn Nguyễn Nhu Nhu mà mở miệng nói. Đại bá nương, đại đường tỷ nếu là không đi chấn trên đọc sách nãi khẳng định sẽ không mua xe đạp kia đại bá liền không thể dùng xe đạp chờ ngươi ở đội sản xuất đâu vòng, thật là đáng tiếc. Vạn Xuân Cúc nghe vậy, tức khắc ngơ ngẩn. Làm nàng nam nhân kỵ xe đạp trở nàng ở đội sản xuất đâu vòng. Nếu thật là như vậy, toàn bộ đội sản xuất nữ nhân đều sẽ hâm mộ chết nàng. Vạn Xuân Cúc càng muốn đôi mắt càng lượng, hận không thể làm bà bà hiện tại liền đi mua một chiếc xe đạp trở về, liền tính sẽ không kỵ, nàng cũng muốn đẩy xe đạp ở đội sản xuất này đó nữ nhân trước mặt vòng cái 10 vòng 8 vòng, làm cho các nàng hâm mộ chính mình. Nhưng nếu đại nữ nhi đi đi học kia trong nhà liền không ai có thể giúp nàng làm việc nhà sống từ trần xảo xảo đi rồi nàng không chỉ có muốn chiếu cố tiểu nữ nhi lại còn có phải làm một ít thủ công nghiệp nàng nguyên bản là muốn cho đại nữ nhi không cần tiếp tục đọc sách lưu tại trong nhà hỗ trợ chiếu cố tiểu nữ nhi còn có làm việc nhà sống lại thuận tiện xuống đất kiếm điểm công phân trở về nhưng hiện tại nàng có chút dễ dùa cuối cùng hư vinh tâm chiến thắng mặt khác ý tưởng nàng ho khan một tiếng nói ta nghĩ nghĩ nữ nhân vẫn là muốn nhiều đọc điểm thư hảo đông hà ngươi liền tiếp tục đi đi học đi Nói xong, nàng đem Tiểu Đông Vân đưa cho đại nữ nhi, chính mình xoay người tìm Kiều Trấn Quốc tưởng trước tiên dặn dò hắn chạy nhanh học được kĩ xe đạp, làm cho nàng ở đội sản xuất khoe ra đâu vòng. Xem nàng mẹ vừa ra đi, Kiều Đông Anh duỗi tay nhéo nhéo đại Kiều khuôn mặt nói, ngươi này tiểu đứa bé lanh lợi, cư nhiên một câu liền đem ta mẹ cấp thuyết phục ngươi hành a. Kiều Đông Hà cũng khôi phục tươi cười, gật đầu như tiểu kê lẩm bẩm mễ, đại Kiều muội muội, ngươi đầu óc xoay chuyển thật là nhanh. Tuy rằng nàng nãi có thể ngăn chặn nàng mẹ, nàng đi đi học sự tình khẳng định không có gì vấn đề, nhưng nàng mẹ không cam lòng khẳng định sẽ thường thường ở nàng bên tai lải nhải, như vậy kỳ thật thực bại hoại tâm tình. Nhưng hiện tại nàng bị Đại Kiều muội muội cấp thuyết phục về sau liền sẽ không lại lải nhải nàng, Đại Kiều muội muội thật là quá tuyệt vời. Đại Kiều khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đĩnh đĩnh bộ ngực nói: "Ân ân, ta đầu óc là xoay chuyển thực mau, đường tỷ ngươi về sau có cái gì vấn đề, cứ việc tới hỏi ta hảo, ta nhưng cơ linh." Phụt Kiều Đông Hà bị đại Kiều Muội Muội bộ dáng manh đến không được hào phóng mà quyết định lấy ra năm mao tiền đi mua đường cho đại gia ăn. Kiều Đông Anh tức nhịn không được trợn trắng mắt. Đại Kiều Muội Muội thông minh là thông minh khá vậy thực xú thí a. Vạn Xuân Cúc không tìm được nàng nam nhân nhưng nàng một viên muốn khoe ra tâm thiêu đốt hừng hực lửa lớn vì thế nàng thân mình vừa chuyển chạy ra đi theo đại gia khoe ra. Các ngươi hài từ cuối kỳ khảo thí thế nào? Mới 70 vài phần a kia chẳng ra gì a. Nhà ta Đông Hà chính là khảo toàn huyện trước 50 danh đâu. Các ngươi vừa rồi là không nghe được lão sư nói nhà ta Đông Hà là toàn bộ công xã, thông minh nhất học sinh, còn khen thưởng nhà ta Đông Hà tam đồng tiền đâu, còn có vài chi bút cùng vợ các ngươi có sao. Không có A kia cũng đúng, ai kêu các ngươi nữ nhi không có nhà ta Đông Hà như vậy thông minh đâu. Đúng rồi ta bà bà nói, nếu là Đông Hà có thể thi đậu trấn trên trung học liền cho chúng ta đại phòng mua chiếc xe đạp làm cho hài tử hắn ba về sau đi trấn trên tiếp nàng trở về các ngươi nói này xe đạp nhiều chân quý đồ vật A, ta đều luyến tiếp này tiền, nhưng ta bà bà nói, nói ta sinh hài tử mỗi người đều thông minh, nhất định phải khen thưởng chúng ta đại phòng. Đại gia nghe vạn xuân cúc mau thổi trời cao gia châu có người thực hâm mộ, có người thực đỏ mắt, cũng có người nói toan lời nói. Bất quá một cái nha đầu phiến tử mà thôi, sẽ viết tên của mình là được cũng liền các ngươi kiều gia tiền nhiều, cư nhiên còn làm nàng đi chấn trên thượng trung học. Cũng không phải là nói, nữ hài tử đọc như vậy nhiều thư có ích lợi gì? Sớm hay muộn còn không phải nhà người khác, ta nói Kiều lão đại gia, người vẫn là làm nhà ngươi Đông Hà đừng đi đi học ở nhà hỗ trợ làm việc nhà sống, còn có thể xuống đất trợ cấp trong nhà không hảo sao? Tôn dân nói lời này, kỳ thật cũng không phải cố ý nhầm vào Kiều gia. Mà là đại gia trong lòng chính là cho là như vậy. Hiện tại đầu năm nay rất nhiều người ăn đều ăn không đủ no, nơi nào có tiền nhàn rỗi cấp hài tử đi đi học trong nhà điều kiện không tồi cũng đều là cấp nhi tử đi đọc sách giống kiều gia như vậy làm nữ hài tử đều có thể đi học một cái ngón tay đều có thể số đến lại đây. Cũng có một ít không phải quá nặng nam nhẹ nữ, sẽ làm nữ nhi hoặc là cháu gái đi đọc sách nhưng trước một hai năm, làm các nàng học được viết tên của mình, sẽ đếm đếm là được cho nên này một đường đọc đi lên càng đến cao niên cấp nữ hài tử liền càng ít. Đội sản xuất lần này tham gia tiểu học tốt nghiệp khảo thí tổng cộng có 10 cái danh ngạch cũng chỉ có kiều đông hà một nữ hài tử, mặt khác đều là nam hài tử, mà những cái đó nam hài tử bên trong, liền tính thi đậu, trong nhà cũng không tính toán làm cho bọn họ tiếp tục hướng lên trên đọc ở thôn dân trong lòng đọc lại nhiều thư cũng là vô dụng không thấy được những cái đó thanh niên trí thức đều bị phái đến nông thôn tới làm việc sao. Vạn Xuân Cúc nghe được đại gia nói tức khắc liền không vui vỗ đùi nói các ngươi biết cái gì nga? Ai nói nữ nhi đọc sách vô dụng? Các ngươi nói rõ chính là trọng nam khinh nữ các ngươi chẳng lẽ không phải nữ nhân sao? Các ngươi vì cái gì muốn xem không dạy nổi nữ nhân? Khinh thường nữ nhân chính là khinh thường các ngươi chính mình, các ngươi tại sao lại như vậy ngu muội chính là bởi vì các ngươi đọc sách quá ít. Mọi người, mẹ nó, này vạn xuân cúc đầu óc nước vào a Nàng có cái gì mặt nói đại gia trọng nam khinh nữ, nàng chính mình còn không phải giống nhau. Có người phun trở về nói, nói rất đúng giống ngươi không trọng nam khinh nữ, nói rất đúng giống chính ngươi đọc rất nhiều thư giống nhau, ta phi, ngươi liền 1, 2, 3, 4 cũng đều không hiểu có cái gì mặt tới nói chúng ta. Vạn Xuân Cúc nhảy dựng lên phun trở về nói: Ta là không hiểu tự ta này không phải bị cũ xã hội độc hại sao? Nhưng ta có một viên theo đuổi tiến bộ tâm ta chính mình không hiểu tự, nhưng ta nguyện ý làm ta nữ nhi nhóm đi đọc sách, chỉ cần các nàng có thể đọc ta liền vẫn luôn cung cấp nàng đọc các ngươi có thể làm được ta như vậy sao? Không được ngươi cũng đừng hạt bức bức mọi người mẹ nó này Vạn Xuân Cúc khi nào tư tưởng như vậy tiến bộ nói chuyện còn một bộ một bộ thật là gặp quỷ. Vạn Xuân Cúc xem mọi người bị chính mình nghẹn đến á khẩu không trả lời được, đắc ý đến không được, xoay người tiếp tục đi tiếp theo cái chiến trường khoe ra. Vào lúc ban đêm, Kiều gia lão viện lại lần nữa làm một bàn hảo đồ ăn, chúc mừng mấy cái hài tử lấy được tiến bộ. Kiều Trấn Quốc nhìn đến nữ nhi thi đậu trung học cũng là hưng phấn đến không được, mẹ, ngươi lần trước nói xe đạp chúng ta khi nào đi mua? Kiều Tú chi nói, ngươi nói mua liền mua a, muốn mua xe đạp còn phải có phiếu. Kiều Trấn Dân vẫn luôn ngồi ở một bên dầu dĩ mà ăn cái gì, nghe được lời này sen mồm nói, mẹ việc này ngươi không cần lo lắng ta làm bằng hữu hỗ trợ quay đầu lại lộng trương phiếu trở về. Kiều tú Chi trong lòng kỳ thật đã đoán được như từ lén làm sự tình từ hắn đi huyện thượng vận chuyển công ty, lấy về tới tiền lương phiên bội không nói, liền hắn mua trở về vài thứ kia đều phải không ít tiền, hơn nữa rất nhiều là có tiền cũng mua không được. Nàng cùng tiết xuyên hai người thương lượng sau. Không tính toán ngăn cản hắn, chỉ là lén làm hắn muốn cẩn thận một chút. Lúc này nghe được hắn nói, nàng gật gật đầu, hảo, ngươi chừng nào thì hồi huyện đi lên. Kiều Trấn Dân nói, ngày mai liền đi tiểu oản nhi liền làm ơn ba mẹ chiếu cố. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía nhị oai tại đại kiều bên người nữ nhi, đại kiều chính đồ ăn ở uy nàng, nàng cười đến mi mắt cong cong cùng trước kia không có phản ứng bộ dáng có cách biệt một trời có ba mẹ ở còn có đại kiều ở hắn liền tính đi huyện thượng cũng có thể yên tâm vào lúc ban đêm vạn xuân cúc nhớ tới xe đạp hưng phấn đến ngủ không được dùng khuìu tay chạm chạm nàng nam nhân nói trấn quốc quay đầu lại ngươi học được xe đạp ngươi liền chờ ta ở đội sản xuất đâu vòng kiều trấn quốc ngáp một cái cực tuyệt nói tức phụ ngươi này thì trọng sẽ đem xe đạp áp hư xe đạp mua trở về ngươi nhớ rõ ly nó xa một chút vạn xuân cúc tức giận đến thiếu chút nữa phun huyết. Nàng này thể trọng cũng còn hảo a, nàng sờ sờ chính mình trên bụng thịt nghĩ nghĩ nói, ta đây về sau mỗi cơm ăn ít một chén cơm, ngươi quay đầu lại học được nhất định phải tái ta thành không?" Kiều Trấn Quốc không có trả lời. Nàng xoay người nhìn lại, nàng nam nhân đánh khò khè, sớm đã đi gặp Chu Công. Này chết nam nhân, thật là tức chết nàng. Kiều gia có tin tức tốt, nhưng ở trấn trên trần xảo xảo, mấy ngày nay lại giống như sống ở trong địa ngục mặt. "Mẹ, đại ca, nhị ca các ngươi phóng ta đi ra ngoài a." Trần xào xào dùng sức vỗ cửa gỗ, nhưng tay nàng chụp hồng chụp đau, vẫn là không có người lại đây. Ngày đó nhà nàng người đi đội sản xuất tiếp nàng, làm nàng gật đầu cùng kiều chấn dân ly hôn, bởi vì bọn họ đã được đến điền ra lời chắc chắn, chỉ cần nàng chịu ly hôn, bọn họ điền ra sẽ nhận nàng cái này con dâu, lại còn có sẽ nhận hạ nàng trong bụng hài tử. Nàng cảm thấy chính mình là trên đời này nhất khó nữ nhân, nàng đồng thời yêu hai cái nam nhân, hiện tại kiều chấn dân vứt bỏ nàng. Mà Điền Kiến Dân lại nguyện ý cưới nàng, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Cho nên nàng chỉ là hơi chút do dự một chút cùng ngày liền thu thập đồ vật trở về nhà mẹ đẻ, ngày hôm sau liền cùng Kiều Trấn Dân ly hôn. Nhìn đến Kiều Trấn Dân cầm ly hôn thư cũng không quay đầu lại mà rời đi, lúc ấy nàng tâm từng đợt co rút đau đớn, nhưng tưởng tượng đến thực mau là có thể Điền Kiến Minh ở bên nhau, cũng sinh hạ thuộc về bọn họ hài tử, nàng trong lòng lại tràn ngập ngọt ngào cùng hy vọng. Ai biết một hồi về đến nhà, nàng ly hôn giấy chứng nhận đã bị người nhà cấp thu đi rồi, sau đó nàng bị khóa vào trong phòng. Mới đầu nàng còn không rõ người nhà muốn làm gì, đương nàng mẹ bưng một chén lạc thai dược tiến vào khi nàng sẽ biết. Nàng mẹ làm nàng đem lạc thai dược ngoan ngoãn uống xong đi, nói chờ nàng dưỡng hảo thân mình, về sau còn có thể tái giá người. Nàng vừa kinh vừa giận, chất vấn nàng mẹ vì cái gì muốn làm như vậy, nàng mẹ nói cho nàng, điền ra từ đầu đến cuối đều không có tính toán làm nàng vào cửa càng sẽ không muốn nàng trong bụng hài tử Nàng không tin, lao ra đi muốn đi tìm điền kiến minh hỏi cái rõ ràng, lại bị nàng đại ca nhị ca cấp đẩy về phòng, sau đó đem nàng lại lần nữa giam giữ lên nàng đại ca còn chỉ vào nàng cái mũi nói như vậy nàng tiểu muội a làm ơn ngươi lấy gương chiếu chiếu chính mình bộ dáng đi liền ngươi dáng vẻ này ngươi cho rằng nhân gia thật sự coi trọng ngươi a nhân gia chẳng qua cùng ngươi chơi chơi ngươi lại dại dột thật sự nhị ca đi theo nói đúng vậy tiểu muội ta khuyên ngươi vẫn là đem hài tử xóa sạch sau đó ngoan ngoãn ở nhà ngốc cái một hai năm quay đầu lại chờ việc này bình ổn, ngươi còn có thể lại tìm cái nam nhân gả cho. Nếu là ngươi không nghe lời nói, chúng ta cả nhà đều phải bị ngươi liên lụy chết. nàng tức giận đến thét chói tay, điên cuồng mà tưởng lao ra đi, lại bị bọn họ hung hăng trù mấy cái cái thát. Sau đó chói chặt tay chân, dùng bố khối tắc im miệng ba thẳng đến ngày hôm qua. Bọn họ xem nàng chịu thua, lúc này mới mở chói cho nàng. mòn kẹo kẹt một tiếng bị mở ra trần mẫu trong tay lại lần nữa bưng một chén lạc thai dược đi vào tới. nàng nhìn nữ nhi nói. Mẹ biết ngươi không cam lòng, nhưng này có thể quái ai. Còn không phải chính ngươi không biết xấu hổ. Hảo hảo nhật tử ngươi bất quá càng muốn làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình tới. Nếu là truyền ra đi, chúng ta trần gia mặt mũi đều phải cho ngươi bại hết. Nghe được nàng mẹ nó lời nói, trần xào xào tâm như kim đâm. Mẹ ta cầu ngươi, ngươi phóng ta đi ra ngoài đi, ta muốn đi tìm kiến minh. Hắn nói qua hắn là yêu ta, hắn nhất định sẽ không bỏ được lộng rớt ta bụng hài tử. Trần Mẫu nói, ngươi như thế nào đến lúc này còn không thanh tỉnh, Ngươi đem này lạc thai dược uống xong đi, ngươi ba cùng hai cái ca ca nói, ngươi nếu là lại không nghe lời, bọn họ liền phải đem ngươi gả đến xa xôi sơn thôn đi, đến lúc đó ngươi tưởng trở về cũng chưa biện pháp. Nàng cũng không nghĩ bức bách nữ nhi, nhưng nàng có biện pháp nào? Điền ra nói, bọn họ nếu là quản không được xào xào miệng, bọn họ khiến cho Trần gia rốt cuộc vô pháp ở chấn trên ngốc đi xuống, đến lúc đó không chỉ có hai cái nhi tử công tác phải bị loát rớt, nói không chừng còn sẽ cửa nát nhà tan. Nhưng nếu bọn họ dựa theo bọn họ nói đi làm chờ sự tình đi qua, bọn họ liền sẽ cấp Trần gia một trăm nguyên. Một trăm nguyên còn có hai cái nhi tử công tác cùng toàn gia bình an, nàng chỉ có thể lựa chọn hy sinh nữ nhi. Trần xào xào xem nàng mẹ cầm lạc thai dược muốn tới bẻ nàng miệng, hung hăng cắn răng một cái, dùng sức đem nàng mẹ đẩy ra. Phanh, lão chén sứ ngã trên mặt đất nước thành mấy cánh. Nàng đứng lên hướng ra phía ngoài lao ra đi. Nàng không tin Điền Kiến Minh sẽ như vậy đối nàng, hắn nói qua những lời này đó, nàng còn toàn bộ nhớ kỹ cho nên nàng muốn đi tìm hắn hỏi cái minh bạch. Chỉ là nàng mới vừa chạy đến cửa, đã bị nàng đại ca cùng nhị ca cấp bắt được. Bọn họ hai người đem nàng lại lần nữa kéo về phòng đem nàng nhanh chóng trói lại Nàng tưởng cầu bọn họ buông tha chính mình nhưng miệng bị thắc ở nàng nửa cái thực cũng nói không nên lời Nửa cái giờ sau một chén một lần nữa ngao tốt lạc thai dược lại lần nữa bị bưng tiến vào Nàng cầm bị dùng để bẻ ra lạc thai dược bị rót tiến miệng nước mắt bá thanh lăn xuống xuống dưới Hơn 10 phút sau trong phòng truyền đến ô ô đau đớn thanh Trần xào xào ở trên giường lăn qua lăn lại, đau đến cơ hồ hôn mê qua đi. Ngày hôm sau, Kiều Trấn Dân chuẩn bị hồi huyện thành, đúng lúc này, sở ra cùng thẩm gia trước sau đi tới Kiều Gia. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 84, thẩm gia là buổi sáng trước lại đây. Xe hơi nhỏ tiến đội sản xuất lập tức khiến cho thôn dân chú ý. Chật chật chật Kiều Gia kết nghĩa lại lại đây, thật là lệnh người hâm mộ a Đây là số mệnh hâm mộ không tới chiếu ta nói đến đại kiều không cùng phương tiểu quyên đi thượng hải kỳ thật cũng khá tốt phương tiểu quyên trước kia đối kia hài tử như vậy không tốt vạn nhất bị mang đi ai biết nàng sẽ như thế nào đối đại hài tử đâu nói cũng là trời cao hoàng đế xa chính là bị đánh chết kiều gia cũng không có biện pháp biết kiều tú chi xem thẩm gia người tới liền cùng tiết xuyên cùng đi cùng trường đội sản xuất xin nghỉ vương gia hiện tại cùng kiều gia cũng coi như là nửa cái thông gia vương thủy sinh tự nhiên rất thống khoái mà phê Đi vào kiều gia lão viện tần tiểu mi vừa xuống xe lập tức tải nhìn hiểu xem tìm kiếm đại kiều thân ảnh, đại kiều kia hài từ đâu. Nàng không được lão viện bên này đi. Kiều tú chi vừa định lắc đầu, liền thấy đại kiều dẫn theo một cái tiểu thùng, mặt sau đi theo ba con trùng theo đuôi đã đi tới. Ai ra ta đại kiều tâm can bảo, mau tới cấp mẹ nuôi ôm một cái, mẹ nuôi nhớ ngươi muốn chết. Tần tiểu mi tức khắc mặt mày hớn hở, mẹ nuôi sao ngươi lại tới đây, ta cũng tưởng ngươi. Đại kiều chạy như bay qua đi, sau đó bị thần tiểu mi một phen ôm hung hăng mà thân nàng khuôn mặt nhỏ, hai má thực mau đã bị thân đỏ. Thẩm thế khai nhìn đến thê tử bộ dáng này, có chút không nỡ nhìn thẳng mà lắc lắc đầu, ngươi xem ngươi đem hài tử mặt đều lộng đỏ, lớn như vậy ngươi còn không biết nặng nhẹ. Đại kiều cười đến mi mắt cong cong, Nguyễn Thanh nói, cha nuôi, ngươi đừng nói mẹ nuôi ta một chút cũng không đau. Kỳ thật cũng là thật sự không đau tần tiểu mi như vậy yêu thương nàng, xuống tay tự nhiên biết nặng nhẹ chỉ là nàng làn da quá non thoáng dùng sức liền sẽ biến hồng. Tần tiểu mi ngẩng đầu trắng trợn phu liếc mắt một cái, hừ hừ nói, nghe được không? Hải tử đều nói không có việc gì kỳ thật ngươi là đỏ mắt ta đi. Thẩm thế khai trên danh nghĩa tuy rằng là đại kiều cha nuôi, nhưng nói trắng ra là kỳ thật hai người cũng không có huyết thống, cho nên hắn chưa bao giờ sẽ ôm hoặc là thân đại kiều nhiều lắm chính là xoa xoa hải tử đầu tóc. Thẩm Thế Khai xem thi tử này nghịch ngợm khoe khoang bộ dáng, nhìn không được lại lần nữa lắc đầu bật cười, đáy mắt lại tràn đầy sủng nịch. "Đại Kiều tỷ tỷ, ngươi cầm thiều thùng là muốn đi làm cái gì?" Thẩm Thiên Hữu Tế lại đây hiếu kỳ nói, một hai tháng không thấy, hắn tựa hồ lại béo không ít. Đại Kiều đánh giá hắn liếc mắt một cái nói, "Chúng ta muốn đi bắt cá trạch Thiên Hữu đệ đệ ngươi muốn đi sao?" "Muốn muốn muốn, ta còn không có bắt qua cá trạch đâu." Thẩm thiên hiểu đôi mắt lượng đến cùng bầu trời sao trời giống nhau. Đúng rồi, nhà ta ưng tỷ đâu? Như thế nào không thấy được người? Nhắc tào tháo tào tháo liền đến, hắn vừa dứt lời mà, liền nhìn đến Kiều đông anh từ lão trong viện mặt đi ra, trong tay dẫn theo hai cái cần lung. Cần lung là dùng sọt tre biên thành, lớn lên ước ba bốn mươi cm tả hữu. phía cuối bị làm thành trùy hình cái phễu hình dạng, loại này cần lung ngày xưa cũng có thể dùng để bắt giữ lươn. ưng tỷ ta nhớ ngươi muốn chết. Thẩm Thiên Hữu nhìn đến nhà mình lão đại lập tức chân chó mà chạy tới, còn đem từ trong nhà mang đến thỏ trắng kẹo sữa toàn bộ móc ra tới. Kiều Đông Anh chỉ lấy một viên, sau đó khiến cho hắn đem kẹo sữa tách ra những người khác, còn trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái nói, như thế nào cảm giác ngươi béo không ít. Ta xem ngươi vẫn là đừng ăn đường. Thẩm Thiên Hữu nghe vậy, không chỉ có không không cao hứng, ngược lại gật đầu như tiểu kê lẩm bẩm mễ ưng tỉ nói đều là đúng, về sau ta sẽ không ăn đường. Tần Tiểu Mi xem nhi tử này không tiền đồ chân chó bộ dáng, chỉ cảm thấy mắt đau. Bất quá nói trở về, nếu là thật có thể làm hắn ăn ít đường nói. Quay đầu lại nàng cũng thật đến hào hào cảm tạ nàng. Được đến đại nhân đồng ý sau, mấy cái hài tử xuất phát đi bắt cá chạch. Đại Kiều đi đến nửa đường, đối đại gia nói ta còn muốn đi tìm cái tiểu đồng bọn các ngươi hãy đi trước bờ sông, chúng ta thực mau liền qua đi tìm các ngươi. Kiều Đông Hà biết nàng muốn đi tìm Hoắc trì, cũng chưa nói cái gì chủ động dắt lấy nàng ba con trùng theo đuôi. Ba con trùng theo đuôi nước mắt lưng tròng tiểu nhất minh nháy mắt nhỏ nói, đại kiều tỷ tỷ, ngươi nhất định phải tới Nga. Mặt khác hai chỉ trùng theo đuôi gật đầu như đảo tỏi, ngươi muốn tới Nga. Kiều Đông Anh thấy thế, nhịn không được đối thiên trợn trắng mắt nếu là không hiểu rõ người nhìn đến, còn tưởng rằng đây là cái gì đại hình sinh ly từ biệt hiện trường đâu. Đại kiều nhéo nhéo ba con tiểu đoàn tử mặt trịnh trọng hứa hẹn nói, yên tâm đi, tỷ tỷ thực mau liền quá khứ các ngươi muốn ngoan ngoãn nghe mặt khác ca ca tỷ tỷ nói, đã biết sao đã biết chúng ta sẽ thực ngoan, Tam tiểu chỉ cùng kêu lên nói. Phần biệt sau, Đại Kiều liền đi chuồng heo tìm Hoắc Trì ca ca. Trước kia Hoắc gia không chỉ có muốn phụ trách sặn heo phân, lại còn có muốn phụ trách rửa sạch mặt khác ao phân, ngày mùa thời điểm còn muốn xuống đất đi hỗ trợ, một ngày từ sớm đến tối liền không có nhàn rỗi thời điểm. Nhưng trải qua lần trước Hoắc Trì cho Đại gia dẫn đường, còn có hỗ trợ loại trung thảo dược sự tình sau hiện giờ hoắc gia chỉ cần phụ trách chuồng heo việc còn có chỉ đạo trung thảo dược gieo trồng chuyện khác liền không cần bọn họ so với trước kia tới thoải mái rất nhiều đại kiều quá khứ thời điểm hoắc trì đang ở giúp hắn ra ra sạn heo phân nàng nhìn nhìn liền chuẩn bị lặng lẽ trốn lại bị hoắc hoa thanh cấp kêu ở Kiều gia nữ oanh nhi như thế nào tới cũng không ra tiếng liền chạy lấy người Hoắc trì nghe được hắn ra ra nói, ngẩng đầu lên nhìn đến đại Kiều, lập tức buông trong tay cái sẻng, đi qua đi phía trước còn cố ý giặt sạch tay, Ngươi như thế nào lại đây? Có phải hay không có việc tìm ta? Đại Kiều xem chính mình bị phát hiện, đành phải xoay người lại, cười tùm tìm nói, Hoắc ra ra hảo ta vốn là nghĩ tới tới hỏi Hoắc trì ca ca muốn hay không cùng chúng ta cùng đi bắt cá chạch nhưng ta xem Hoắc trì ca ca ở vội liền không nghĩ quấy giày hắn. Muộn nhi ngươi đi chơi đi, nơi này việc không nhiều lắm, ra ra một người có thể làm xong. hoắc hoa thanh thực thích trước mắt này nữ hoa nhi, lớn lên trắng nõn sạch sẽ tâm địa lại vô cùng thiện lương, nếu không phải nàng, hắn này, tao lão nhân khả năng phía trước liền bệnh đã chết cũng ít nhiều nàng, muộn nhi mới có thể hệ thống học tập sách giáo khoa tri thức. hoắc trì do dự một chút nói, ngươi chờ ta một chút ta đem dư lại heo phân sạn xong liền cùng ngươi cùng nhau qua đi. Đại kiều cười gật gật đầu qua đi cùng hoắc gia ra một bên nói chuyện, một bên chờ hoắc trì ca ca. Kiều gia lão viện, thẩm thế khai ngồi xuống sau, liền đi thẳng vào vấn đề nói kiều nhị ca bị xa thải sự tình, ta đã từ ta ba nơi đó nghe nói, ta vốn định từ giữa chua toàn vừa lật nhưng họ khâu tên kia không muốn nhả ra. Khâu Tân Dũng lo lắng cháu ngoại trai làm loạn nam nữ quan hệ sự tình sẽ truyền tới nhà gái trong nhà, cho nên tiên hạ thủ vi cường, làm sưởng thực phẩm sa thải Kiều Trấn Quân, đem Kiều gia người một nhà đều ước thúc ở nông thôn, cứ như vậy bọn họ liền không có cơ hội đến chỗ nói bậy. Nếu không phải bọn họ cùng thẩm gia là kết nghĩa, Kiều Hồng Hà lại cùng Vương Viêm sinh đính hôn, hắn xuống tay khẳng định sẽ không như vậy ôn nhu, nói không chừng Kiều gia sẽ bởi vậy bị làm cho cửa nát nhà tan. Kiều tú chi không nghĩ tới thẩm ra vì việc này cố ý chạy tới một chuyến trong lòng rất là cảm kích cho các ngươi lo lắng. Bất quá việc này các ngươi không cần lo cho, liền sợ đến lúc đó sẽ liên lụy các ngươi. Tần Tiểu Mi nói, tú chi thím nói chính là nói cái gì? Chúng ta là người một nhà, các ngươi sự tình chính là chuyện của chúng ta. Bất quá họ khâu ở trấn trên quyền lợi rất lớn, chúng ta một chốc một lát cũng không thể đem hắn kéo xuống tới, chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Việc này lại nói tiếp nhất nghẹn khuất đương thuộc Kiều Trấn Dân, bị đeo lớn như vậy đỉnh đầu nón xanh, không chỉ có không thể sinh khí, hiện giờ còn muốn liên lụy người nhà, hắn chỉ sợ đều phải khí điên rồi. Thẩm thế khai đi theo gật đầu nói Kiều ngũ Đệ ta biết ngươi chịu ủy khuất nhưng cánh tay vạn bất quá đùi, đắc tội điền ra, đến lúc đó có hại vẫn là Kiều Gia cho nên việc này ngàn vạn không thể hành động theo cảm tình đến bàn bạc kỹ hơn. Kiều Trấn Dân sắc mặt rất khó xem gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không sằng bậy Sự tình mới vừa phát sinh kia hội, hắn thật là hận không thể cùng kia gian phu đồng quy vô tận, nhưng hắn bị mẹ nó vào đầu vừa uống cấp uống tỉnh Hắn không phải cô đơn một người, hắn có người nhà con nữ nhi, nếu là hắn xúc động hành sự cuối cùng chỉ biết cấp người nhà mang đến nguy hiểm. Cho nên khẩu khí này hắn nhịn, hắn cũng không tin họ không còn có thể hoành hành ngang ngược cả đời, nếu là hắn thật có thể một tay che trời cả đời kia chỉ có thể nói là hắn quá xui xẻo. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một người nam nhân thanh âm, xin hỏi nơi này là Kiều Trấn Dân ra sao? Kiều Trấn Dân nghe thế thanh âm ngẩn ra một chút ngay sau đó đột nhiên đứng lên, ta như thế nào nghe thanh âm này giống sở ra đại ca? Kiều Tú chi nói ta nghe cũng giống, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài nhìn xem. Kiều Trấn Dân ứng thanh hảo, xoay người liền chạy ra đi. Tần Tiểu mi nói các ngươi nói sở ra, nên sẽ không chính là thu dưỡng Tiểu Oản nhi cái kia sở ra đi. Kiều Tú Chi gật đầu chính là cái kia sở ra cũng không biết tới có phải hay không bọn họ. Từ Nam Sơn huyện đến bên này yêu cầu ngồi mấy ngày xe, phi thường không có phương tiện, hiện tại lại phi năm phi tiết bọn họ nghĩ không ra sở ra vì sao sẽ qua tới. Kiều Trấn Dân chạy ra đi, nhìn đến Sở Thiên Bách đứng ở cửa tức khắc hai mắt sáng ngời cao hứng cười nói, sở đại ca các ngươi như thế nào lại đây. Sở Thiên Bách nhìn đến Kiều Trấn Dân cũng chán môi nở nụ cười, nhưng xem như tìm đối địa phương. Chúng ta lần này lại đây bên này, là vì thắng Mỹ hôn sự, nguyên bản cho rằng không có thời gian lại đây, liền không có nói trước cùng các ngươi chào hỏi, nhưng hai ngày này đồng tuyết vẫn luôn nhắc mãi tiểu oản nhi, không thấy được ngủ đều không thơm, đành phải lại đây một chuyến. Kiều chấn dân chạy nhanh đem sở ra người một nhà đều mênh tiến vào. Lần này lại đây, trừ bỏ sở thiên bách hai phu thê, còn có sở thắng Mỹ cùng với nàng vị hôn phu đỗ trác thành. Đỗ Trác thành nhìn qua 24-25 tuổi tuổi tác hào hoa phong nhã thân mình có chút đơn bạc trên mặt nhìn qua cũng có chút tái nhợt. tóm lại không giống như là thân mình đặc biệt tốt bộ dáng. Bất quá hai người trai tài gái sắc nhưng thật ra thực xứng đôi. Đồng tuyết vừa tiến đến lập tức liền tìm kiếm tiểu hoàn nhi thân ảnh tiểu hoàn nhi đâu. Nàng không ở nhà sao? Tiểu Ản Nhi mới vừa bị kiều gia người mang đi kia hội, nàng thật là ăn uống không hương, mỗi lần cầm tiểu Ản Nhi theo chân bọn họ hợp phách ảnh chụp trong lòng đều vắng vẻ. Lần này lại đây hành trình kỳ thật thập phần khẩn, nhưng nàng thật sự quá thường niệm tiểu Ản Nhi, nếu là không thấy được nói, nàng trở về khẳng định lại muốn mất ngủ. Kiều Trấn dân nghĩ đến nữ Nhi, khóe miệng tươi cười sáng lạn không ít tiểu Ản Nhi cùng nàng ca ca tỷ tỷ đi bắt cá chạch trong chốc lát ta đi mang nàng trở về. Đồng tuyết nghe vậy, hai mắt sáng ngời nói tiểu hoàn nhi nguyện ý cùng mặt khác hài từ cùng nhau chơi. Kiều chấn dân gật đầu, vẻ mặt kiêu ngạo nói tiểu hoàn nhi trở về lúc sau, ở nàng mấy cái ca ca tỷ tỷ chăm sóc hạ tính tình biến rộng rãi không ít hiện giờ ngẫu nhiên còn có thể mở miệng trả lời người khác hỏi chuyện. Sở thiên bách cùng đồng tuyết hai phu thê vẻ mặt ngạc nhiên. Tiểu hoàn nhi tình huống. Bọn họ cũng nghe bằng hữu đề qua, biết là được một loại kêu bệnh cực kỳ tâm lý phát dục chướng ngại, phi thường khó có thể trị liệu, rất có thể cả đời liền sống ở thế giới của chính mình bên trong, vô pháp cùng những người khác bình thường giao lưu. Không nghĩ tới lúc này mới trở về hơn nửa năm cư nhiên có lớn như vậy biến hóa, này thật là một cái lệnh người vui vẻ phấn chấn tin tức này một chuyến quả nhiên là tới đúng rồi. Bất quá xem kiều chấn dân vài lần mở miệng đều không có nhắc tới chính mình thê tử, chỉ sợ phương diện này có cái gì vấn đề sở thiên bách hai phu thê liếc nhau, phi thường có lễ phép mà lựa chọn không có chọc phá. đi vào nhà chính thẩm gia nhìn thấy sở gia người cũng đi theo đứng lên. thẩm sở hai cái đương gia nam nhân cùng nữ nhân tuy rằng không có gặp qua lẫn nhau, nhưng sở thắng mỹ là thẩm lâm lâm bằng hữu trước kia đi trong nhà chơi đùa, hơn nữa tiểu oản nhi sự tình mấy nhà người đều biết đối phương tồn tại, cho nên lúc này nhìn đến đối phương cũng không cảm thấy xa lạ. Hàn Huyên lúc sau Kiều Gia cùng thẩm gia chú đáo sở thắng Mỹ sắp kết hôn, xôi nổi chúc mừng nàng, hỏi khi nào làm tiệc rượu. Sở thắng Mỹ hai má nhiễm màu đỏ đỏ ửng, thẹn thùng nói tiệc rượu thời gian định ở 9 tháng phân, đến lúc đó các ngươi nhất định phải tới tham gia. Đỗ trác thành ở Nam Sơn huyện công tác nhưng nhà hắn người đều ở Bảo Thành huyện bên này cho nên đến lúc đó tiệc rượu cũng sẽ định ở nhà trai bên này. Kiều Gia cùng thẩm gia đều vội vàng nói nhất định đi. Kiều Trấn Dân đứng lên nói các ngươi trước ngồi sẽ ta đi đem tiểu hoàn nhi mang về tới. Nói hắn xoay người muốn đi người, lại bị đỗ Trác thành cấp gọi lại kiều Gia ngũ ca ta cùng ngươi cùng đi đi. Kiều Trấn Dân ngẩn ra một chút nhưng thực mau phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói, hảo a, ngươi hẳn là rất ít tới ở nông thôn, sấn này cơ hội đến chỗ đi vừa đi cũng là không tồi. Sở thắng Mỹ nghe vậy cũng đi theo đứng lên, nói muốn tới kiến thức một chút. Kiều Trấn Dân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì thế ba người cùng nhau ra cửa. Bọn họ ba người vừa đi thẩm thế khai bên này có điểm xấu hổ. Hắn lời nói mới rồi nói đến một nửa, hiện giờ sở ra lại đây, tuy rằng Kiều Trấn Dân cùng sở ra đã bái kết nghĩa, nhưng việc này rốt cuộc đề cập đến một người nam nhân thể diện, hắn tự nhiên không hảo tự tiện làm chủ tiết lộ đi ra ngoài kiều tú chi lại làm hắn tiếp tục nói việc này sai không ở lão ngũ trên người không cần phải che che giấu giấu huống hồ so với thể diện tới khẳng định là tưởng đối sách đối phó điền gia cùng khâu gia càng quan trọng vì thế thực mau sở gia liền biết kiều gia gần nhất phát sinh sự tình sau khi nghe xong lại khiếp sợ lại phẫn nộ đồng tuyết cắn răng giọng căm hận nói quả thực khinh người quá đáng bất quá một cái cách hủy hội phó chủ nhiệm chẳng lẽ hắn thật cho rằng hắn có thể chỉ tay che trời cả đời sao Sở thiên bách nhíu mày nói thẩm thế huynh, việc này ngươi chính là nghĩ tới biện pháp gì? Thẩm thế khai gật đầu, khâu tân dũng không ai bị nổi, động bất động liền đem người hướng chết trình, chiếu hắn cái này diễn xuất mấy năm nay khẳng định đắc tội không ít người, muốn giết chết người của hắn cũng khẳng định không ở số ít ta gần nhất đã làm người lặng lẽ thu thập hắn chứng cứ phạm tội, đến lúc đó nghĩ cách cử báo đến phía trên đi. Sở thiên bách nghe vậy, gật gật đầu, đây là cái hảo biện pháp liền sợ mặt trên có người ở bảo hắn. Bằng không một cái chấn trên cách hủy hội phó chủ nhiệm sao có thể làm ác nhiều năm, lại một chút sự tình đều không có. Thẩm thế khai nhíu nhíu mày nói, người nói đúng, bọn họ cùng bảo thành huyện huyện trưởng thực mau liền phải kết làm thông gia còn có phó tỉnh trưởng nghe nói cùng hắn cũng có quan hệ nhưng cụ thể vô pháp nghe được. Sở thiên bách nghĩ nghĩ nói ta bên này cũng có một ít quan hệ nhân mạch ở, sau khi trở về ta tìm người khơi thông một chút chúng ta hai bên hợp lực cũng không tin lộng bất từ cái này hỗn chướng. Kiều Tú chỉ cùng Tiết Xuyên hai người xem bọn họ hai nhà người tận hết sức lực vì Kiều gia tính toán, trong lòng đều thập phần cảm động. Tiết Xuyên đứng lên, đi ra cửa kêu đại nhi thử đổi một ít thịt trở về chuẩn bị giữa trưa xuống bếp hào hào chiêu đãi bọn họ hai nhà người. Kiều Trấn dân mang theo sở thắng Mỹ cùng đỗ trác thành hai người chiều bên dòng suối đi đến. Sở thắng Mỹ lần trước tới sinh sản đội thực mau liền chạy lấy người căn bản không có thời gian hào hào thưởng thức phong cảnh, lúc này rất là tò mò mà nơi nơi đánh giá. Trải qua điền biên khi thôn dân nhìn đến kiều chấn dân mang theo hai cái xa lạ nam nữ đi tới kia đối nam nữ vừa thấy trang điểm cùng khí chất liền không phải người nhà quê sôi nổi tò mò lên kiều lão ngũ đây là nhà ngươi thân thích sao như thế nào phía trước không có gặp qua kiều chấn dân hàm hồ mà qua cũng không tính toán đem sở gia thân phận thật sự nói cho đại gia càng không muốn cho đại gia biết bọn họ nhận tiểu oản nhi làm con gái nuôi Chờ bọn họ đi qua đi sau, đại gia một bên làm việc một bên nghị luận sôi nổi. Kiều gia thật là không giống nhau, buổi sáng phó sở trưởng mới lại đây, lúc này lại tới nữa trong thành thân thích chật chật chật thật là hâm mộ chết người. Đừng nói kiều gia, phương gia không cũng càng ngày càng tốt. ngươi xem phương tiểu quyên hiện tại đều không xuống đất làm việc đây là chuẩn bị dưỡng bạch một ít đi trong thành làm quan thái thái A. Đúng rồi, nói các ngươi biết kiều lão ngũ vì cái gì cùng hắn tức phụ ly hôn sao. Ta cùng người hỏi thăm đã lâu, lăng là một chút tin tức đều không có hỏi thăm ra tới. Người như vậy vừa nói, ta thật đúng là không biết đâu. Đúng vậy, bọn họ vì cái gì muốn ly hôn. Lúc trước tiểu oản nhi đi lạc bọn họ đều không có ly hôn, hiện tại hải tử đều trở về lâu như vậy, êm đẹp vì cái gì muốn ly hôn. Đại gia không khỏi các loại suy đoán, thậm chí có người hoài nghi đến sự tình cùng Điền Kiến Minh có quan hệ, bằng không Điền Kiến Minh vừa đi, trần xào xào thực mau liền ly hôn, sự tình tổng sẽ không như vậy trùng hợp đi. Chỉ là đương có người nhắc tới Điền Kiến Minh cựu cữu là cách hủy hội phó chủ nhiệm, lại nói hắn vị hôn thê là huyện trưởng chất nữ sau, liền không có người còn dám nói hưu nói vượt. Đi ngang qua phương tiểu quyên nhà tranh trước cửa khi, phương tiểu quyên vừa lúc từ trong phòng đi ra, nhìn đến kiều chấn dân ba người, không khỏi ngẩn ra một chút Tiều chấn dân nhìn đến Phương Tiều Quyên cũng không có cái gì sắc mặt tốt, sụ mặt đi phía trước đi. Phương Tiều Quyên ánh mắt dừng ở sở thắng Mỹ cùng đỗ trác thành hai người trên người, đánh giá nửa ngày, phát hiện không quen biết bọn họ, liền ném tại sau đầu. Lần trước nàng làm tiểu Kiều đem chính mình cùng đại kiều đoạn tuyệt mẹ con quan hệ sự tình viết ở tin tượng gửi cho Mạnh Hồng Quang tính tính thời gian, hai ngày này hẳn là có thể thu được hồi âm. Tuy rằng nàng đem hết thảy trách nhiệm đều đầy đến kiều gia trên người, nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, liền sợ mạnh hồng quang sẽ không cao hứng. Đi ngang qua đất phần trăm khi, sở thắng Mỹ nhìn đến trong đất không phải loại rau dưa, lại tò mò lên. Kiều Trấn Dân rất có kiên nhẫn cho nàng giải thích này đó cây non là cầu kỳ, dược thực lưỡng dụng, nếu là có thể đại diện tích loại sống, đối sinh sản đội tới nói, về sau là điều thực tốt phát triển con đường. Nói, hắn còn đem vương viêm sinh nói những cái đó nói cho nàng nghe. Sở thắng Mỹ nghe được mùi ngon, liên tục tán thưởng gật đầu, diệu. Vị kia vương đoàn trưởng có thể nghĩ vậy phương pháp nhất định là cái rất có kiến thức người thật cao hứng hắn cùng kiều gia tam tỷ đính hôn. Kiều chấn dân cười gật đầu trong lòng cũng vì tam tỷ tìm được một môn hảo việc hôn nhân cảm thấy cao hứng. Đi theo bọn họ phía sau đỗ chắc thành một đường đi tới, khóe môi treo lên tươi cười, lại cơ hồ không như thế nào ra tiếng. Đi vào bên dòng suối, xa xa liền nghe được bọn nhỏ tiếng cười. Tỉ, ưng tỷ ưng tỷ, ngươi xem ta bắt được một cái cá chạch A cá chạch ngươi đừng chạy A. Thẩm thiên hiểu bắt được một cái cá chạch đắc ý về phía hắn lão đại khoe ra ai ngờ thực mau liền vui quá hóa buồn cá chạch thân mình uốn éo, lập tức từ hắn trong tay trốn. Hắn tức giận đến rậm chân thịt hô hô trên mặt tức giận đến hồng toàn bộ. An bình vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười, ai ngờ dưới chân vừa trợt. Phanh một tiếng ngã ngồi ở trong nước cả người tức khắc thành gà rớt vào nồi canh. Lần này toàn bộ kiều gia người đều nhịn không được nở nụ cười. Bắt cá chạch tốt nhất mùa kỳ thật là ở Thu Đông, nhưng không chịu nổi hiện tại hài tử đều nghỉ, nhàn ở nhà không có gì sự tình làm, vì thế nơi nơi sờ cá bắt tôm. Bên dòng suối kia đầu cũng có tiểu hài tử ở vây bắt cá chạch chỉ là cá chạch quá rào hoạt mọi người đều không có bắt được nhiều ít. Hoắc chỉ bắt cá chạch cùng mặt khác hài tử không giống nhau, hắn không cần cần lung. Hắn lấy ra ngày thường bắt cá dùng tiểu túi lưới ở túi lưới bên trong bỏ vào đào lại đây con rôn làm trẻ nhỏ, sau đó đem túi lưới rơi tại thủy thảo tương đối thiếu địa phương. Thật đúng là đừng nói, hắn tìm cá chạch chỗ ở rất có một bộ tiểu túi lưới mới vừa rắc đi không lâu thực liền võng tới rồi vài điều cá chạch hơn nữa điều điều đều thực màu mỡ. Hoác trì ca ca ngươi thật là quá lợi hại. Đại kiều hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt sùng bái mà nhìn hắn. Hoác trì mặt không biết là bị thái dương phơi, vẫn là bởi vì ngượng ngùng, bay lên hai đóa khả nghi đỏ ửng. Trên mặt hắn bản khốc khốc biểu tình, khóe miệng lại dương lên, phi thường kiên nhẫn chỉ đạo nàng nói, bắt cá chạy thời điểm, phải dùng móng tay bóp chặt chúng nó phần đầu, như vậy chúng nó mới sẽ không trốn, ngươi thử một chút. Hoác trì ca ca, ngươi hiểu được thật nhiều, ngươi thật là lợi hại Nga. Đại kiều liên tục điểm đầu nhỏ. Học Hoắc Trì ca ca bộ dáng, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm cá chạch đầu, quả nhiên cá chạch liền chạy không được. Đại Kiều giống như không cần tiền giống nhau liều mạng vỗ cầu vòng thí, Hoắc Trì trên mặt đỏ ửng càng ngày càng rõ ràng, khóe miệng vỡ ra đồ cung cũng càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên thực hưởng thụ. Tiểu Kiều lại đây tìm kiếm Phương Hữu Lương cùng Phương Hữu Nhục hai huynh đệ, đi ngang qua khi nhìn đến Đại Kiều cùng Hoắc Trì hai người ghé vào cùng nhau, khóe miệng không khỏi giơ lên một mặt châm chọc đồ cung. Thật là không tiền đồ, mỗi ngày cùng một cái phần tử xấu ở bên nhau, cũng không sợ bị người cử báo. Nếu không phải nàng muốn đi theo đi Thượng Hải, nàng khẳng định muốn đi công xã cử báo Kiều Gia. Bất quá này hoác gia là người nào? Đời trước bọn họ nhưng không có tới sinh sản đội. Nàng vừa đi một bên tưởng, đột nhiên, nàng dừng lại bước chân, xoay người một đôi mắt gắt gao dừng ở hoắc trì trên người. Nàng nhớ rõ đời trước nhà giàu số một chính là họ hoắc nghe nói hắn thê nhi đã từng bị coi như phần tử xấu nhốt ở nông trường, chờ đến cài cách, cách mở ra một nhà mới đoàn tụ. Cái này kêu hoắc trì nên sẽ không chính là nhà giàu số một nhi tử đi. hoắc trì cảm giác được có người đang xem chính mình, ngẩng đầu lên, vừa lúc đụng phải tiểu kiều ánh mắt, mày nhăn lại, đáy mắt hiện lên lạnh nhạt quang mang. Chỉ là hắn ánh mắt lại lạnh nhạt cũng là cái hài tử cho nên ở tiểu kiều xem ra cũng không có gì uy hiếp lực. Nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn như cũ không thể xác định đành phải chạy nhanh tìm được phương gia hai huynh đệ, sau đó lại về nhà đi hỏi nàng mẹ. Tiểu kiều đi rồi, hoắc trì nhìn nàng bóng dáng, đáy mắt hiện lên một mặt chán ghét. Liền ở ngay lúc này, mặt khác một đầu bờ sông đột nhiên truyền đến tiểu hài từ tiếng khóc người tới a có người rớt trong sông. Trường 85, đại gia nghe được tiếng kêu cứu mạng sững sốt một chút bất quá thực mau phục hồi tinh thần lại, lập tức chiều bờ sông chạy tới. Kiều Trấn Dân ba cái đại nhân chạy lên tốc độ thực mau, lập tức liền vượt qua tiểu hài tử, khi bọn hắn lúc chạy tới chỉ nhìn đến một cái hài tử đầu ở trong sông chìm nổi, giống như đã không có dãy rùa. Mọi người tâm chợt lạnh cảm thấy kia hài tử phòng trừng không cứu. Nhưng Kiều Trấn Dân cùng đỗ trác thành hai người vẫn là lần lượt nhảy xuống, sau đó hợp lực đem kia chết đuối hài tử cấp cứu lên tới. Chết đuối xui xẻo quỷ là phương hữu nhục, phía trước hắn đã chết đuối quá một lần, không nghĩ tới lần này vẫn là hắn. Lần trước hắn bị người cứu lên tới sớm tuy rằng cuối cùng đã phát một hồi sốt cao, nhưng cuối cùng vẫn là nhặt về một cái mệnh, lần này hắn liền không có như vậy tốt vận khí kiều chấn dân cùng đỗ trác thành hai người đem hắn cứu đi lên khi, hắn đã không có khí. Kiều chấn dân tuy rằng chán ghét phương gia người, nhưng này dù sao cũng là một cái sinh mệnh, hắn dùng ở nông thôn cứu người phương pháp dân gian cho hắn ấn bụng, lại đem người đổi chiều ở trên cầu qua lại chạy vội. Nhưng phương hữu nhục trước sau không có tỉnh lại. Vương Thủy sinh lại đây sau, duỗi tay xem xét hài Tử cái mũi tức khắc tâm đều lạnh hài Tử đã chết. Tiểu Kiều ở một bên dọa choáng váng, lúc này mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới, đời trước Phương Hữu nhục cũng là chết đuối chết. Chỉ là bởi vì nàng không đề bụng Phương gia người, phía trước căn bản không có nhớ tới việc này tới, càng đừng nói nhắc nhở Phương gia né qua cái này cửa ải khó khăn. Đương nhiên, đồng dạng không nhớ tới còn có nàng mẹ Phương Tiểu Quyên. Phương bà tử cùng Phương Phú Quý hai mẫu từ trước sau đuổi tới, nhìn đến nằm trên mặt đất không có hơi thở Phương Hữu Nhục tức khắc bạo phát. Phương bà tử vẫn là kia một bộ hướng trên mặt đất ngồi xuống mở miệng liền khóc tang, ta đáng thương hữu nhục a, ta tiểu tôn tôn, ngươi làm sao vậy? Ngươi mau tỉnh lại a, ta ông trời a, ta không sống. Phương Phú Quý xanh mặt, ánh mắt đảo qua kiều trấn dân đám người, hung tợn nói, là ai đem ta nhi tử đẩy đến trong nước? Nói, nếu không nói, ta toàn bộ giết chết các ngươi. Không có người trả lời, đám kia hài tử ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt còn có một ít tuổi còn nhỏ khóc lên. Phương Phú quý xem không có người trả lời, khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá chừng mắt mọi người nói các ngươi đều không ra tiếng đúng không. Hành ta đây liền một đám tạp chết các ngươi kêu các ngươi cho ta nhi tử bồi mệnh lời này vừa ra thôn dân tức khắc sôi trào đặc biệt là những cái đó hài từ người nhà xôi nổi đem hài từ hộ ở sau người dương giọng phương phú quý nếu là dám sằng bậy nói bọn họ liền cùng hắn liều mạng vương thủy sinh chừng mắt phương phú quý quát ngươi đem cục đá buông ngươi nếu là dám sằng bậy ta liền bắt ngươi đi đồn công an phương phú quý nhớ tới lần trước bị phê đấu sự tình trong lòng lại sợ lại hận cuối cùng ở mọi người nộ mục hạ hắn đem cục đá ném xuống là ai đẩy ta nhi tử xuống nước các ngươi tốt nhất là chiêu Phương bà từ kêu khóc đến rung trời vang, xem không có người trả lời, ánh mắt dừng ở Kiều Trấn Dân trên người nói khẳng định là Kiều gia. Kiều gia cùng chúng ta Phương gia có thù oán, là Kiều lão ngũ đẩy ta tôn tử. Kiều Trấn Dân hủy diệt trên mặt thủy đứng lên lạnh lùng nói, hóa ra ta cứu ngươi nhi tử còn cứu gia cừu hận tới. Được nếu ngươi nói là ta đẩy ngươi tôn tử, chúng ta đây hiện tại liền đi đồn công an. Sở thắng Mỹ tức giận nói, ngươi này lão bà tự hào không đạo lý, chúng ta là nghe được tiếng kêu cứu mạng mới chạy tới, nếu không phải kiều Ngũ ca cùng ta vị hôn phu nhảy xuống đi cứu người, các ngươi hiện tại chỉ sợ thi thể đều tìm không thấy. Kiều Ngũ ca, ngươi không cần lo lắng, nếu là nàng dám đi báo nguy nói ta cho ngươi làm chứng. Kiều Trấn dân chiều nàng cảm kích cười, phương bà tự bị như vậy một dọa tức khắc không dám lên tiếng nữa. Vương Thủy sinh cao mày hỏi những cái đó Hải Tử nói vừa rồi đã xảy ra sự tình gì các ngươi đều cho ta nói thực ra hôm nay nếu là không nói lời nói thật toàn bộ đều kéo đến công xã đi bọn nhỏ ngươi xem ta ta xem ngươi sau lại có cái tuổi khá lớn Hải Tử đứng ra nói chúng ta lúc ấy ở bên này bắt cá Phương Hữu Nhục cùng hắn ca Phương Hữu Lương ở mặt khác một đầu không cùng chúng ta ở bên nhau sau lại chúng ta nghe được có người ở khóc quay đầu nhìn lại liền nhìn đến Phương Hữu Nhục ở trong nước rẫy ruộng Phương Hữu Lương chiều bên kia chạy mặt khác Tiểu hài Từ vội gật đầu phụ họa không liên quan chuyện của chúng ta lúc ấy Phương Hữu nhục cùng hắn ca ở bên nhau các ngươi muốn hỏi liền đi hỏi Phương Hữu Lương Hào thôn dân nghe được lời này không khỏi nghị luận sôi nổi Phương Hữu nhục nên không phải là bị hắn ca cấp đẩy xuống nước đi muốn thật nói như vậy kia hài Từ Tâm cũng thật hắc a thân đệ đệ đều có thể hạ thủ được đây mới là chân chính bạch nhãn lang các ngươi như vậy vừa nói Ta nhớ tới lần trước Phương hữu nhục rớt xuống tùy thời điểm cũng là cùng hắn ca ở bên nhau, nhưng vừa ra sự Phương hữu lương này thân ca liền chạy trốn không ảnh. Phương bà tử nghe được đại gia nói, đầu tiên là ngây ngẩn cả người, chờ phản ứng lại đây, nàng nhảy dựng ba trượng cao, các ngươi đây là có ý tứ gì? Các ngươi tưởng nói là ta đại tôn tử đẩy hắn đệ đệ xuống nước sao? Các ngươi nói hưu nói vượn các ngươi còn dám nói bậy, ta ta liền treo cổ ở nhà các ngươi cửa. Mọi người! Hảo đi, chiêu này đù tàn nhẫn. Nàng nếu là nói cùng đại gia không để yên, thật đúng là không có người sợ nàng, nhưng nàng nếu là uy hiếp treo cổ ở người khác cửa nhà, này ai cũng không nghĩ chiêu chọc này bà điên. Vương Thủy sinh trầm khuôn mặt nói, sự tình chân tướng là thế nào, đem Phương Hữu lương cấp tìm ra sẽ biết. Phương bà tử nghe được lời này, trong lòng thẳng bồn trồn, này là nhà của chúng ta sự chính chúng ta biết rõ ràng là được. Phương Hữu lương trước kia tính tình tuy rằng có chút bất hảo, nhưng đối chính mình thân đệ đệ còn tính có cảm tình ở mẹ nó sau khi chết hắn tính tình đại biến thường xuyên đem Phương Hữu nhục đánh khóc còn có rất nhiều lần thiếu chút nữa đem người bóp chết. Phương bà tử nghĩ đến phía trước kia vài lần sự tình, nàng trong lòng đã biết Tiểu tôn từ 89 phần 10 là bị đại tôn từ cấp đẩy xuống nước. Chỉ là Phương Gia hiện tại chỉ còn lại có như vậy một cái mệnh căn tử, nàng vô luận như thế nào cũng không thể làm hắn xảy ra chuyện. Mọi người vừa nghe Phương bà tử lời này càng thêm hoài nghi, chỉ là sợ Phương bà tử chạy đến chính mình ra đi thất cổ cho nên mới không dám ra tiếng. Vương Thủy Sinh nói, hiện tại là gia mạng người, đã không phải nhà các ngươi sự không ra sự vấn đề, các ngươi đem người bế lên ta và các ngươi cùng đi tìm Phương Hữu Lương hỏi cái rõ ràng. Phương bà tử tưởng chống cự, nhưng mấy cái cán bộ cùng nhau ra tiếng, hỏi bọn hắn là muốn lập tức đi báo nguy, vẫn là tìm ra Phương Hữu Lương tới hỏi rõ ràng, phương gia hai mẫu tử không có biện pháp, đành phải bóp mũi ứng. Xem Phương gia đi rồi, mọi người lúc này mới tan đi. Tiểu Kiều nhìn Hoắc Trì liếc mắt một cái cũng đi theo Phương gia đi rồi. Đại Kiều vừa lúc thấy như vậy một màn, ngửa đầu kỳ quái nói, "Hoắc Trì ca ca ta như thế nào cảm giác muội muội giống như đang xem ngươi?" Hoắc Trì nhíu nhíu mày nói, "Người xấu xí nhiều tác quái, liền không biết nàng lại muốn làm cái gì chuyện xấu." Đại Kiều nghe được lời này, mày cũng đi theo nhanh lại tới, "Hoắc Trì ca ca, vậy các ngươi gần nhất cũng nên cẩn thận." hoắc gia phụ trách dưỡng heo cùng với gieo trồng chung thảo dược này hai dạng khác biệt đồ vật vô luận là đối hoắc gia, vẫn là đối sinh sản đội tới nói đều là thập phần quan trọng, một khi xảy ra chuyện, hoắc gia chỉ sợ sẽ đã chịu thực nghiêm trọng trừng phạt nói không chừng sẽ bị đưa về nông trường đi. Nàng không nghĩ hoắc trì ca ca bị tiễn đi, hoắc trì xem nàng vì chính mình lo lắng, dùng một ngón tay chọc chọc nàng lông mày nói, đừng nhíu mày, sẽ biến xấu. Đại Kiều nghe xong cả kinh, chạy nhanh giãn ra lông mày, Hoắc Trì ca ca, dù sao hiện tại nghỉ hè, mấy ngày nay ta kêu lên đường ca đường tỷ, thường xuyên đi đất phần trăm tuần tra cứ như vậy, muội muội liền không cơ hội làm chuyện xấu. Hoắc Trì xem nàng liền tính vì chính mình lo lắng vẫn như cũ không quên ái mỹ, trong lòng cảm thấy thập phần buồn cười ân, bất quá ngươi không cần lo lắng, các nàng hai mẹ con thực mau liền phải rời đi đội sản xuất, các nàng nếu là thông minh nói, nên sẽ không ở ngay lúc này nháo sự. Đại kiều cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng nên phòng bị vẫn là đến đề phòng. Trở lại kiều gia lão viện, tần tiểu mi cùng đồng tuyết nhìn đến đại kiều nắm tiểu ản nhi tiến vào, hai người đôi mắt đồng thời sáng lên. Ta tâm can bảo, mau tới mẹ nuôi nơi này. Liền tính vừa rồi đã gặp qua đại kiều, nhưng tần tiểu mi vẫn là thực kích động. Đại kiều kiều kiều mềm mại bộ dáng thật sự quá chọc nàng tâm, làm nàng vừa thấy đến nàng liền hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực xoa nắn đồng tuyết tính tình tương đối hàm súc một ít chỉ là lúc này nhìn đến tiểu oản nhi nàng cũng là kích động đến không được nàng đi đến tiểu oản nhi trước mặt bởi vì sợ hãi dọa đến nàng cho nên không dám chạm thân cận quá uyển uyển ngươi còn nhớ rõ mẹ nuôi không tiểu oản nhi theo bản năng liền phải trốn đến tì tì bên người đi đúng lúc này sở thiên bách đi tới nhẹ giọng kêu nàng nàng động tác dừng lại quay đầu lại bình tĩnh nhìn hắn Sở Thiên Bách xem nàng đối chính mình có phản ứng, lại kích động lại cao hứng, chiều nàng rũi khai đôi tay nói, uyển uyển, tới cha nuôi nơi này được không? Tiểu Hoàn Nhi một đôi nho đen đôi mắt nhìn hắn, hơn nửa ngày đều không có động, mọi người ở đây cho rằng nàng sẽ không có động tác khi, nàng nhẹ nhàng đi qua, một phen ôm Sở Thiên Bách khổ. Sở Thiên Bách đem Tiểu Hoàn Nhi ôm chặt lấy, trong lòng kích động đến không được. Đồng tuyết đôi mắt đã đỏ, dùng tay xoa hốc mắt nói, ta còn lo lắng đứa nhỏ này không nhớ rõ chúng ta, không nghĩ tới. Chính là đáng tiếc nàng không muốn làm chính mình ôm nàng, bất quá cũng là có thể lý giải, lúc trước là nàng nam nhân đem đứa nhỏ này từ bọn buôn người trong tay cứu ra kiều ra không đi tìm đi phía trước, đứa nhỏ này cũng chỉ tín nhiệm nàng nam nhân một người. Đỗ Trác thành hình thể thân cao cùng kiều chấn dân không sai biệt lắm, kiều chấn dân liền dẫn hắn đi chính mình phòng thay quần áo, cũng đem quần áo của mình lấy ra một bộ cho hắn thay. Kiều Trấn Dân đổi hào quần áo từ trong phòng đi ra, liền nhìn đến Đỗ Trác Thành đã đổi hào quần áo đứng ở trong viện chính ngẩng đầu nhìn xanh thẳng không chung phát ngốc. Hắn qua đi, vừa lúc nghe được đối phương lẩm bẩm tử vong làm sao không phải một loại giải thoát tồn tại mới càng cần nữa dũng khí. Kiều Trấn Dân ngẩn ra một chút còn không kịp mở miệng, Đỗ Trác Thành tựu nhìn đến hắn, quay đầu cười nói Kiều Ngũ Ca cảm ơn ngươi quần áo, quay đầu lại ta rửa sạch sẽ làm nhà ta người đưa lại đây. Kiều Trấn Dân xua xua tay. Không cần, ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, liền gửi lại đây đi, không cần cố ý làm người nhà chạy tới. Đỗ Trác thành gật đầu, cũng thành. Hai người chi gian cũng không thân, hơn nữa đỗ Trác thành tánh từ có chút an tĩnh. Kiều chấn dân cùng hắn không phải một đường từ người, bởi vậy hai người chỉ nói một ít hàn huyên lời khách sáo, liền cùng nhau chiều đỉnh phòng đi. Đại kiều vì cảm tạ cha nuôi mẹ nuôi phía trước dụng tâm chiêu đãi nàng, cho nên nàng cố ý tự mình xuống bếp lộng một đạo cá chạch đậu hù canh cá trạch là vừa mới bắt thập phần mới mẻ, nàng bắt cá trạch đầu, đao đi xuống, Đông một tiếng liền đem cá trạch đầu cấp băm xuống dưới, đôi mắt đều không mang theo chấp một chút. An Bình xem đến nổi da gà đều lên, đại kiều muội muội nhìn kiều kiều mềm mại như thế nào ra tay so nam nhân còn hung mãnh, hắn nhỏ giọng hỏi đồng dạng ngồi sổ một bên xem thầm Thiên hữu nói, ngươi có cảm thấy hay không đại kiều muội muội thực đáng sợ thẩm thiên hữu nhìn đại kiều một đao lại một đao mà băm cá chạch đầu hai mắt sáng lấp lánh sẽ không a ta cảm thấy đại kiều tỷ tỷ thật là lợi hại a nếu không phải ta đã có lão đại rồi ta khẳng định muốn bái đại kiều tỷ tỷ làm lão đại an bình hắn nhị tỷ hiện giờ lại thêm một cái đại kiều muội muội tiểu tử này nên sẽ không liền thích bạo lực nữ đi cá chạch băm đầu sau đại kiều ấn cá chạch thân mình đem cá chạch nội tạng bài trừ tới rửa sạch sạch sẽ sau chụp tỏi băm khương hạ chảo dầu Chào dầu nhiệt sau hạ cá chạch đi tạc tạc đến hai mặt kim hoàng khi vớt lên, hạ tỏi cùng khương dung, lại đem cá chạch buông đi xào hai hạ, hạ năm chén nước, tiếp theo đem cắt thành khối đậu hũ ném xuống nồi thực mau, trong nồi canh liền biến thành màu trắng ngà, phiêu khởi một cổ nồng đậm cá mùi hương. Nàng đem cắt xong rồi xanh miết phô ở đáy bồn, đem canh cá ca tưới đi xuống, một đạo cá chạch đậu hũ canh liền làm thành. Tới rồi ăn cơm khi, đại kiều này nói các trạch đậu hù canh được đến đại gia nhất trí khẳng định đảo không phải nói tiết xuyên trù nghệ không được mà là bởi vì nàng tuổi như vậy tiểu trù nghệ liền như vậy lợi hại thật sự làm mọi người giật mình. Tần tiểu mi ăn đến đầy miệng thơm nước một bên mắt hè mà nhìn đại kiều này canh thật là quá đủ vị, đại kiều tâm can bảo ngươi như thế nào lợi hại như vậy. Đại kiều bị khen đến hai má hồng hồng, lộ ra một ngụm tiểu bối răng ngọt ngào nói, ta đều là cùng ta ra học, ta ra mới là thật sự lợi hại, bất quá ta cũng là rất lợi hại. Mọi người xem nàng cuối cùng còn không quên khen chính mình, đều nhịn không được nở nụ cười. Tần tiểu mi bị manh đến không được hẳn không thể đem nàng mang về nhà, trong lòng càng thêm tiếc hận như vậy kiều mềm đáng yêu nữ hoa như thế nào liền không phải nàng thân khuê nữ kiêu ây kiêu sở thắng mỹ cũng thực thích đại kiều thò lại gần đối nàng vị hôn phu nhỏ giọng nói về sau nếu là có thể có cái giống đại kiều như vậy đáng yêu hài tử thì tốt rồi đỗ trác thành nhìn nàng ôn nhu mà cười chỉ có đáng yêu mụ mụ mới có thể sinh ra đáng yêu hài tử sở thắng mỹ bị hắn khen đến hai má nóng lên tức khắc bay lên hai đóa mây đỏ mọi người thấy được đều thập phần bao dung mà cười ăn xong cơm trưa sở gia cùng thẩm gia liền phải đi đặc biệt là sở gia hôm nay còn muốn chạy về huyện thành đi Trước khi đi, Đại Kiều đem chính mình phao chế tốt làm hoa hồng cùng hoa nhài trang ở quả quyết đồ hộp bên trong cho mỗi người nhà đều cầm năm bình. Lần này chính là sở thiên bách cùng Đồng Tuyết đều không thể không cảm thán tuổi nhỏ, lại hiểu chuyện lại săn sóc lại có khả năng, này quả thực là sở hữu cha mẹ đều muốn tiểu áo bông a Nhìn đến Đại Kiều, lại nghĩ đến tự thân tình huống, Đồng Tuyết trong lòng nhịn không được hối tiếc Đại Kiều như vậy hài từ quá khó được chẳng sợ cho nàng một cái tiểu oản nhi, nàng cũng thỏa mãn. Sở thiên bách một ánh mắt liền biết thê tử suy nghĩ cái gì, sấn không ai chú ý, duỗi tay cầm thê tử tay. Đồng tuyết ngẩng đầu nhìn về phía trượng phu trong lòng lại an ủi lại khó chịu. Sở Gia cùng thẩm ra đi rồi, kiều Gia lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, phương Gia bên kia lại thập phần náo nhiệt. Phương hiểu nhục đã chết, phương hiểu lưng bị tìm được khi, hắn đang ở từ mạch cán đôi thượng ngủ ngon, bị mọi người đẩy sau khi tỉnh lại đương đại gia hỏi phương hữu nhục sự tình hắn một chút cũng không hoảng loạn nói chính mình không biết phương hữu nhục rớt xuống thủy hắn đi thời điểm phương hữu nhục còn hào hào đứng ở bờ biển vương thủy sinh hỏi hắn vì cái gì ném xuống đệ đệ chạy hắn vẻ mặt đương nhiên nói chính mình không thích trùng theo đuôi còn nói chính mình không có nghe được đệ đệ kêu cứu mạng nếu là hắn nghe được khẳng định sẽ trở về cứu người hắn nói những lời này khi một chút cũng không trột dạ Đôi mắt đều không mang theo chấp một chút mấy cái cán bộ nhất thời cũng làm không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc có hay không nói dối. Chỉ là hắn nghe được thân đệ đệ đã chết sau từ đầu đến cuối đều không có một tia thương tâm bộ dáng liền hướng về phía này phân máu lạnh liền đủ làm nhân tâm hàn. Phương Tiểu Quyên biết Tiểu Cháu trai chết đuối mà chết tin tức cũng là chinh lăng một chút cùng Tiểu Kiều giống nhau hậu chi hậu giác mới nhớ tới việc này tới. Nàng ý tứ ý tứ mà thương tâm một chút thực mau liền đem việc này ném tại sau đầu. Tiểu Kiều đem hoắc nhà giàu số một sự tình nói cho nàng mẹ, sau đó hỏi nàng mẹ đối với sự tình có hay không ấn tượng. Phương Tiểu Quyên nghe xong, vỗ đùi nói: Ai nha, người như thế nhắc nhở ta, ta như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên mất. Tiểu Kiều nhíu mày nói: Mẹ ý của ngươi là hoắc nhà giàu số một nhi tử thật là chuồng heo kia tiểu tử. Phương Tiểu Quyên bĩu môi nói: liền hắn, ha ha, hắn nhưng thật ra tưởng đáng tiếc không kia mạnh. Không phải hắn, ta nhớ rõ Hoắc nhà giàu số 1 nhi tử năm nay 11 tuổi, hiện giờ còn ngốc tại nông trường đâu." Tiểu Kiều lặp lại xác nhận nói, "Mẹ ngươi xác định." "Thật sự không phải chuồng heo kia người một nhà." Phương Tiểu Quyên không kiên nhẫn nói, "Đương nhiên không phải." "Năm đó Hoắc nhà giàu số 1 mở ra xe hơi lại đây tiếp con hắn thời điểm, ta vừa lúc ở phụ cận làm khách ta còn qua đi nhìn, kia hài tử lớn lên rất tuấn tú, căn bản không phải chuồng heo kia tiểu tử bộ dạng." Tiểu Kiều nghe được lời này, rốt cuộc yên tâm xuống dưới, "Mẹ, nếu chúng ta biết Hoắc nhà giàu số 1 nhi tử là ai, chúng ta đây hẳn là thừa dịp hắn nghèo túng thời điểm đối hắn hảo, chờ hắn bị Hoắc nhà giàu số 1 tiếp sau khi trở về, hắn nhất định sẽ cảm kích chúng ta." Hoắc nhà giàu số 1 nhi tử nếu bộ dáng lớn lên không tồi, lại có một cái như vậy cấp lực nhà giàu số 133, tương lai nàng có thể suy xét gả cho hắn, cứ như vậy, nàng nửa đời sau đều không cần sầu. Phương tiểu quyên hai mắt lượng lượng, gật đầu nói, Ngươi nói đúng, chỉ là hắn hiện giờ người ở nông trường, chúng ta nếu muốn cái biện pháp đi gặp hắn một mặt về sau mới hảo phương tiện gửi đồ vật cho hắn. Tiểu Kiều lắc đầu nói, mẹ ta cảm thấy không thể bộ dáng này, chúng ta cùng hắn không thân không thích dùng cái gì lý do đi gặp hắn còn không bằng trực tiếp gửi đồ vật qua đi cho hắn, lưu lại chúng ta tên họ địa chỉ, chờ về sau đối phương đi tìm tới, chúng ta liền nói là gửi sai người, nhưng đối phương đã bị chúng ta như vậy nhiều năm chỗ tốt này phân ân tình hắn không chịu cũng đến chịu. Phương Thiều Quyên trên mặt tươi cười càng sáng lạn, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo, hành, liền dựa theo ngươi nói phương pháp này đi làm hai mẹ con khát khao tốt đẹp tương lai, đêm đó đều làm phất nhanh mộng. Một giấc mộng thấy chính mình gả cho hoắc nhà giàu số một, một giấc mộng thấy chính mình gả cho hoắc nhà giàu số một nhi tử. liền không biết các nàng nếu là biết lẫn nhau làm cái gì mộng nói sẽ là cái gì biểu tình đâu. đồng dạng bi thảm trừ bỏ phương gia còn có trần xảo xảo. Trần xào xào ngày đó bị nàng đại ca nhị ca giót rơi xuống thai dược sau, nàng đau đến chết đi sống lại càng bi thôi chính là nàng suốt huyết nhiều, huyết vẫn luôn lưu, như thế nào cũng ngăn không được. Mà làm nàng trái tim băng giá chính là nàng đều phải đã chết nhưng nàng người nhà lại ở do dự muốn hay không đưa nàng đi bệnh viện bởi vì đi bệnh viện yêu cầu tiền, bọn họ không nghĩ hoa cái này tiền. Ở khi một khắc nàng cảm giác chính mình giống như trời đông giá rét bị người đầy mạnh hầm băng từ đầu lạnh đến chân. Nàng hối hận, nàng không nên phản bội Kiều Trấn Dân, nếu là nàng ở Kiều Gia xảy ra chuyện Kiều Gia người khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu. kia một khắc nàng nhớ tới Kiều Trấn Dân đối nàng hảo tâm như đao cắt. Cuối cùng vẫn là nàng từ trên giường quay cuồng xuống dưới, quỳ xuống tới cầu nàng ba cùng đại ca còn hứa hẹn đi bệnh viện tiền nàng về sau nhất định sẽ còn cho bọn hắn, bọn họ lúc này mới đem nàng đưa đến bệnh viện. Lúc này, nàng ở bệnh viện tỉnh lại, cảm giác được dưới thân cùng bụng vẫn như cũ truyền đến từng trận co rút đau đớn. Nàng quay đầu phòng nghỉ gian nhìn một vòng, không có nhìn đến nàng người nhà ở. Cách vách giường bệnh là cái tội cùng nàng không sai biệt lắm đại nữ nhân, không biết nàng được bệnh gì, lúc này nàng vẻ mặt tái nhợt dựa vào gối đầu, nàng trượng phu chính cho nàng uy canh uống, động tác thập phần ôn nhu còn thường thường cho nàng sát sát miệng. Trần xào xào xem đến thập phần đỏ mắt trong lòng lại lần nữa nhớ tới kiểu chấn dân. Tuy rằng là nàng chủ động tới gần kiều chấn dân, nhưng kiều chấn dân người nọ thập phần có trách nhiệm tâm từ thừa nhận chính mình là hắn đối tượng lúc sau, hắn mỗi lần đi công tác trở về đều sẽ cho nàng mang một ít vật nhỏ. Có đôi khi là một ít ăn vặt thực, có đôi khi là mấy cái dây buộc tóc tuy rằng đều không đáng giá tiền, nhưng khi đó nàng thu được đều thật cao hứng, nảy thuyết minh hắn có đem chính mình đặt ở trong lòng. Bọn họ chi gian cảm tình là khi nào bắt đầu biến nga, đúng rồi, là từ phát hiện tiểu oản nhi cùng mặt khác hài tử không giống nhau bắt đầu. Tiểu oản nhi sẽ không đáp lại người khác, suốt ngày có thể vẫn không nhúc nhích hoa ở một chỗ, từ sinh ra đến 3 tuổi, trừ bỏ khóc trước nay không gặp nàng mở miệng nói qua một chữ. Bọn họ mang nàng đi huyện thành kiểm tra quá, bác sĩ nói cái gì vấn đề đều không có, hài tử thực khỏe mạnh đến nỗi tại sao lại như vậy, bác sĩ nói có thể là hài tử trời sinh chỉ đột. Nói cách khác chính là hài tử trời sinh ngu xuẩn, đầu óc không được. Nàng từ trước đến nay không thích vụng về người ở gà cho kiều chấn dân phía trước. Nàng liền ảo tưởng về sau bọn họ hài tử có bao nhiêu thông minh, nhưng không nghĩ tới lại sinh ra như vậy một cái ngu xuẩn. Lúc ấy nàng trong lòng thất vọng cực kỳ mới đầu nàng không muốn tin tưởng chính mình Hải Tử sẽ so người khác sủng, nàng buộc Tiểu Uẩn Nhi học tập, giáo nàng nói chuyện, giáo nàng viết chữ, nàng không nghe lời nàng liền lấy lông gà thảm chiều nàng, chiều đến nàng oa oa khóc lớn. Nhưng kia Hải Tử trời sinh chính là tới đòi nợ, vô luận nàng như thế nào giáo nàng, nàng vẫn là dại ruột cùng heo giống nhau. Đương nhiên, nàng trừ Tiểu Hoàn Nhi đều là thừa dịp Kiều Trấn Dân không ở nhà thời điểm đánh, chỉ là có một lần Kiều Trấn Dân trước thời gian mấy ngày trở về ở Tiểu Hoàn Nhi trên người phát hiện vết thương tuy rằng cuối cùng bị nàng hỗn đi qua, nhưng lần đó lúc sau, bọn họ phu thê cảm tình bắt đầu biến vị. Nếu là không có Tiểu Hoàn Nhi, nàng cùng Kiều Trấn Dân cảm tình liền sẽ không thay đổi vị, nàng cũng sẽ không theo điền kiến dân ở bên nhau cho nên này hết thảy cứu căn rốt cuộc đều là kia ngu xuẩn sai. Trần Sảo Sảo càng muốn trong lòng càng hận sớm biết rằng lúc trước vừa sinh ra liền đem nàng giết chết. Liền ở ngay lúc này, nàng nhị tẩu dẫn theo hộp đồ ăn đi đến, xem nàng tỉnh trên mặt không có bất luận cái gì kinh hỉ ngươi tỉnh. Tỉnh liền đem cơm ăn xong đi thôi, động tác nhanh lên ta còn muốn trở về làm việc nhà sống đâu. Trần Sảo Sảo đã biết nhà nàng người lương bạc nhẫn tâm, nhưng nghe được nhị tẩu nói trong lòng vẫn là nhịn không được khó chịu. Nàng ngồi dậy muốn đem hộp đồ ăn lấy lại đây ăn, lại xả tới rồi dưới thân miệng vết thương, đau đến nàng đảo trù khí lạnh, nàng nhị thầu lại giống như không có nhìn đến giống nhau chơi chính mình ngón tay thờ ơ. Trần xào xào thử vài lần, nhưng thật sự quá đau, nàng từ bỏ, nhị thầu ta tưởng làm ơn ngươi một việc. Trần nhị thầu tiếp tục làm bộ không có nghe được, trần xào xào hận đến cắn răng, chỉ cần ngươi giúp ta đi kiều ra truyền câu nói, quay đầu lại ta cho ngươi một khối tiền. Lần này Trần Nhị Tàu rốt cuộc nghe được nàng ngẩng đầu lên trên người của ngươi thật sự có tiền. Trần Sảo Sảo gật đầu, lần này ta mang về tới 30 nguyên, chỉ cần ngươi giúp ta ta trở về liền đem tiền cho ngươi. Trần Nhị Tàu cũng không sợ nàng dám quyệt nợ, gật đầu nói, hành đi, ngươi muốn ta mang nói cái gì. Trần Sảo Sảo nhấp nhấp miệng, ngươi đi kiều gia nói ta muốn chết trước khi chết muốn gặp kiều chấn dân một mặt làm hắn lại đây một chuyến. Trần nhị tàu nghe vậy, treo đôi mắt cười nhìn nàng tiểu muội a thật không nghĩ tới ngươi còn sẽ dùng chiêu này, hành đi ta liền thế ngươi đi một chuyến, này tiền ngươi cũng đừng quên. Trần xào xào bị nàng cười đến thập phần nan kham, sẽ không quên. Trần nhị tàu xem ở tiền phân thưởng, cùng ngày liền chạy đến kiều gia đi. Đáng tiếc nàng không có nhìn thấy kiều trấn dân, liền kiều gia đều không có đi vào, ngược lại bị kiều tú chi cấp bát một thân thủy cuối cùng còn bị kiều gia cầu cấp đuổi theo hảo xa. Kiều Trấn Dân xong việc biết Trần Sảo Sảo đi đi tìm chính mình, chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó ném tại sau đầu. Trần Sảo Sảo ở xuất viện một tháng sau, bị nàng người nhà an bài gả cho một cái 50 tuổi đã chết tức phụ lão nam nhân, kia nam nhân bộ dáng lớn lên thực xấu thực lão, nhìn qua so nàng 3 tuổi tác còn muốn đại. Mấu chốt là con hắn tuổi so nàng còn muốn đại, nàng không nghĩ gả, lại bị người nhà đánh vụng đưa đến thôn đi. Thôn thập phần xa xôi, nàng thậm chí không biết thôn tên cùng vị trí, hơn nữa lão nam nhân sợ nàng chạy cố ý dưỡng một con cầu thủ nàng. Nàng kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay tới rồi giờ khắc này, nàng mới chân chính ý thức được chính mình làm sai cái gì. Chỉ là trên đời không có thuốc hối hận. Trường 86, trung tuần tháng 7 là lâm tuệ mẫu thân vương thu anh sinh nhật, lâm gia không có đại làm tiệc rượu chỉ lộng hai bàn đồ ăn, làm nữ nhi mang theo hài tử trở về cùng nhau ăn cơm. Lâm tuệ đem sáng sớm chuẩn bị tốt vài dệt cùng hai mươi tới cái trứng gà làm kiều chấn quân dẫn theo, sau đó mang theo đại kiều cùng tiểu đông lâm chiều nhà mẹ đẻ đi. Đại kiều đỡ nàng mẹ, đôi mắt rừng ở nàng lại viên lại đại trên bụng nhìn không được thò mò hỏi, mụ mụ, bọn đệ đệ còn có bao nhiêu lâu mới ra tới. Tiểu đông lâm ở một bên đá chân ngắn nhỏ gắt gao đuổi kịp trùng theo đôi hỏi, đúng vậy, khi nào ra tới? Ta tích có kẹo sữa đều phải hóa. Bởi vì Đại Kiều nói muốn chuẩn bị lễ vật cấp chưa sinh ra đệ đệ, trong nhà mặt khác hài tử biết sau một hô vạn ứng, xôi nổi đều chuẩn bị lên, mấy cái tiểu đoàn tử cũng đi theo xem náo nhiệt. Tiểu Nhất Minh thực thích vẽ tranh cho nên lần này vẫn như cũ lựa chọn vẽ tranh tiểu Đông Lâm Nguyên bản muốn đánh một bộ công phu cấp đệ đệ xem, lại bị báo cho đệ đệ xem không hiểu, đành phải đem đường tích cóp xuống dưới đưa cho đệ đệ. Mọi người không làm cho hắn lại lần nữa thất vọng cho nên không con nói cho hắn bọn đệ đệ cũng ăn không hết hắn đường. Lâm Tuệ nhìn hai cái hoạt bát đáng yêu hài tử khóe miệng gợi lên tới, nhanh hiện tại đã bầy cái nhiều tháng, lại quá hơn một tháng đệ đệ muội muội là có thể ra tới. Đại Kiều ngửa đầu cười đến ngọt ngào thật tốt quá. Mụ mụ ta cấp bọn đệ đệ chuẩn bị hảo lễ vật liền chờ bọn đệ đệ ra tới đâu. Đại Kiều thì thì, ngươi chuẩn bị chính là cái gì lễ vật à, có thể hay không nói cho ta. Tiểu Đông Lâm Hiếu Kỳ nói, Đại Kiều lắc đầu, không được Nga, đây là bí mật chờ bọn đệ đệ ra tới ngươi sẽ biết. Tiểu Đông Lâm, bọn đệ đệ còn không có sinh ra, hắn liền thất sủng, về sau nhưng làm sao bây giờ a a AQAQ. Đi đến nửa đường, đột nhiên cùng Phương Tiểu Quyên kẹp lộ tương phùng. Phương Tiểu Quyên vẫn luôn đang đợi Mạnh Hồng Quang tin, nguyên bản tuần trước nên tới rồi có thể tin chậm chạp không có tới, nàng trong lòng thực bất an, sợ Mạnh Hồng Quang bởi vậy cùng nàng chia tay. Thẳng đến ngày hôm qua tin vẫn là không có tới, nàng chờ không kịp liền tự mình chạy đến biêu cục đi. Không nghĩ tới thật đúng là làm nàng chờ tới rồi, mạnh hồng quang tin mới vừa gửi lại đây, người phát thư bị không kịp phái đưa, nàng trực tiếp đem tin cầm đi. Chỉ là bởi vì nàng hiểu tự không nhiều lắm, lúc này chính vội vã trở về làm tiểu kiều cho nàng niệm tin, lại không nghĩ gặp kiều trấn quân người một nhà. Nhìn bọn họ một nhà hòa thuận vui vẻ bộ dáng, một màn này đâm bị thương nàng đôi mắt bất quá tưởng tượng đến thực mau nàng là có thể đi trong thành làm quan thái thái, nàng hừ lạnh một tiếng từ bọn họ trước mặt ngẩng cầm mà đi. Lâm Tuệ cùng Kiều chấn quân hai người liếc nhau, người sau nói: Đi thôi, ba mẹ hẳn là đều đang đợi chúng ta. Lâm Tuệ gật gật đầu, cũng không đem việc này đặt ở trong lòng. Tiến Lâm gia, Lâm Tuệ đại tàu cùng tam tàu lập tức đưa bọn họ nhanh đón đi vào. Lâm gia hài tử nhìn đến đại kiều cũng sôi nổi sông tới. Đại kiều muội muội, ngươi nhưng rốt cuộc tới, chúng ta đều đang đợi ngươi. Đúng vậy, chúng ta cho ngươi chuẩn bị thật nhiều ăn ngon, ngươi mau tiến vào ăn. Đại Kiều muội muội lớn lên thật là đẹp mắt a, làn da liền cùng đậu hũ giống nhau bạch. Ta cảm thấy đậu hũ còn không có Đại Kiều muội muội trắng nõn đâu. Đội sản xuất người đều nói Lâm Gia Phong thủy hảo, Vương Thu Anh liên tiếp sinh năm cái nhi tử, năm cái nhi tử ba cái kết hôn, cũng toàn bộ sinh nam hài, hâm mộ chết những cái đó sinh không ra nhi tử nhân gia. Nhưng lâm gia từ già đến trẻ càng muốn muốn cái kiều kiều mềm mại nữ oa nhi, này không, đại kiều một lại đây, tức khắc liền cùng tiểu tiên nữ vào hòa thượng miếu, làm lâm gia một đám tiểu tử hiếm lạ vô cùng. Tiểu đông lâm hồng hồng cái miệng nhỏ bẹp lên, nãi thanh nãi khí hô, đại biểu ca, nhị biểu ca tam biểu ca các ngươi đều không thích ta sao. Lâm gia đại biểu ca xoay người véo véo hắn khuôn mặt nhỏ nói, đương nhiên thích ta. Nhìn này thái độ nhưng đủ có lể. Tiểu Đông Lâm miệng đồ đến càng cao các ngươi tránh ra lạc, đây là tỷ tỷ của ta ta. Lâm gia mấy cái gia tiểu tử chọc hắn khuôn mặt, ngươi nói được không sai, Đại Kiều là ngươi tỷ tỷ, nhưng nàng cũng là chúng ta muội muội a. Tiểu Đông Lâm tức khắc khí thành cá nóc nhỏ. Lâm Tuệ xem Lâm gia hài tử đều thực thích Đại Kiều tức khắc yên tâm. Đại Tẩu một bên đỡ nàng, một bên hâm mộ nói, mọi người đều nói mẹ kế khó làm, nếu là có Đại Kiều như vậy kiều kiều mềm mại kế nữ, ta cũng tưởng cho người ta đương mẹ kế. Lâm gia nhị tàu nghe được ha ha cười nói kia đại tàu chạy nhanh cùng đại ca ly hôn đi à. Mọi người, có chút người khả năng tự thân không có gì ác ý, nhưng mỗi khi nàng một mở miệng không phải đắc tội với người chính là lập tức đem thiên cấp liêu chết. Lâm gia nhị tàu chính là người như vậy, cũng may lâm gia đại tàu sớm đã thói quen nàng cái này tính cách không cùng nàng so đo. Lâm tuệ tháng lớn, hơn nữa gả đi ra ngoài nữ nhi về nhà mẹ đẻ chính là khách nhân, cho nên lần này lại đây, mấy cái tàu tử cũng chưa làm nàng giúp đỡ, nhưng thật ra Kiều Trấn Quân bị mấy cái đại cữu từ cấp kéo đi đốn củi. vương thu anh xem mấy cái con dâu đều đi phòng bếp bận việc vội vàng đem nữ nhi kéo đến chính mình trong phòng, vì không cho người hoài nghi, nàng không có đóng cửa lại cửa sổ chỉ là động tác lén lút thật sự. Nàng xác định không có người ở bên ngoài, lúc này mới bỏ đến giường phía dưới, lay khai trên mặt đất một khối gạch, sau đó từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ. Vương thu anh miệng đặc biệt khẩn, ngay cả lâm tuệ cũng không biết nàng mẹ ở đáy giường hạ ẩn giấu như vậy cái hộp gỗ, mẹ thứ gì muốn ngươi như vậy giấu đi, nên không phải là vàng đi. Nàng nguyên bản chỉ là nói giỡn, mà khi nàng mẹ đem hộp gỗ mở ra, lấy ra bên trong đồ vật khi, nàng tức khắc ngây ngần cả người, thật đúng là chính là vàng. Không phải vàng thỏi cũng không phải nhẫn vàng, là tiểu đuôi chỉ như vậy đại hình tròn kim cầu, hẳn là ẩn giấu rất nhiều năm, tỷ lệ không phải rất đẹp nhưng đặt ở trong tay vẫn là rất có phân lượng Kim cầu không nhiều lắm toàn bộ cũng chỉ có tám nhưng đổi thành tiền nói cũng là một bút không nhỏ số lượng. Lâm Tuệ chấn kinh rồi, mẹ mấy thứ này ngươi là từ đâu tới? Vương Thu Anh nói, này đó là người bà ngoại lưu lại cho ta, người bà ngoại năm đó là quan gia tiểu thư bên người bên người nha hoàn, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình thực hảo. sau lại thế đạo không tốt, quan gia tiểu thư một nhà muốn chạy trốn chạy, người bà ngoại không nghĩ đi theo đi, quan gia tiểu thư liền phân một ít vàng cho người bà ngoại ta xuất giá khi, người bà ngoại phân một ít cho ta. Bà ngoại đã từng đã làm nha hoàn sự tình, lâm tuệ là biết đến, chỉ là vàng sự tình nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Mẹ, nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào không đem vàng lấy ra tới đổi đi? Vương thu anh trắng nữ nhi liếc mắt một cái, như thế nào không có? Bằng không ngươi cho rằng nhà này đồ vật là nơi nào tới? Chỉ là mẹ cùng ngươi nói, làm nữ nhân vô luận có bao nhiêu ái trượng phô cùng hài tử, đều hẳn là cấp chính mình lưu điều đường lui, có này đó tiền riêng, liền tính ngươi ba tưởng cùng ta ly hôn ta cũng không có gì sợ quá. Lâm Tuệ bị nàng mẹ nó bộ dáng làm cho tức cười, nếu là ta ba biết ngươi ẩn giấu nhiều như vậy vàng chính là vì phòng bị hắn, phòng Trừng muốn chọc giận hỏng rồi. Vương Thu anh đấm nữ nhi một chút, ngươi đừng không để trong lòng, phía trước ngươi hai lần gả chồng, ta sợ ngươi một đầu nhiệt nhào lên đi, cho nên không đem này vàng đưa cho ngươi, hiện tại xem ra kiều gia đối với ngươi thực không tồi, cho nên có thể yên tâm đem vàng giao cho ngươi. Đương nhiên, toàn bộ cấp Lâm Tuệ là không có khả năng, nàng còn có năm cái nhi tử cùng với bốn năm cái tôn tử, đương nhiên không thể cái gì đều không lưu cho nên nàng cấp nữ nhi cầm hai viên tiểu kim cầu. Lâm Tuệ không nghĩ muốn, đem tiểu kim cầu đẩy trở về nói, "Mẹ, mấy thứ này chính ngươi lưu trữ, ta không cần." Nàng hai lần xuất giá trong nhà đã cho nàng chuẩn bị không ít của hồi môn, làm người phải hiểu được cảm ơn cùng thấy đủ, nàng không thể lại lấy trong nhà đồ vật nếu không làm mấy cái tàu tử đã biết các nàng trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Vương Thu Anh không dung nàng cự tuyệt mà đem thiều kim cầu tắc qua đi cầm. Chấn quân công tác bị người loát ngươi cầm vàng đi đổi thành tiền cũng đúng, trực tiếp tặng người cũng hảo, đi đi một chút quan hệ, xem có thể hay không đem công tác phải về tới con rể có thể tới chấn trên đường công nhân, nàng cái này làm nhạc mẫu tự nhiên lại cao hứng lại kiêu ngạo, chỉ là không nghĩ tới mới đi mấy tháng đã bị gấp trở về, gần nhất đội sản xuất chế giễu người rất nhiều. Còn có một ít người cố ý chạy tới nàng trước mặt nói nói mát đều bị nàng nhất nhất nhanh nhanh mắng đi trở về, chỉ là khẩu khí này nàng thật sự nuốt không đi xuống. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn vì tranh khẩu khí, mà là con rể nếu là có thể trở thành công nhân, về sau nữ nhi còn có không có xuất thế cháu ngoại liền càng có bảo đảm, nàng liền như vậy một cái khuê nữ tự nhiên hy vọng nàng có thể quá đến càng ngày càng tốt. Lâm Tuệ nắm trong tay tiểu kim cầu, hốc mắt có chút toan ôm chặt nàng mẹ nói, mẹ cảm ơn ngươi, làm ngươi nữ nhi thật tốt. vương thu anh chụp nữ nhi hai hạ, nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra nói. Hảo, đừng buồn nôn, mau đem đồ vật thu hồi tới, đừng làm cho người mấy cái thầu tử thấy được. Lâm tuệ cũng không ngượng ngùng, tương lai trong nhà tình huống hảo, nàng tổng có thể tìm được cơ hội hảo hảo hiếu thuận nàng mẹ. Lâm gia mấy cái con dâu đều là cần mẫn người, thực mau liền chỉnh ra hai bàn hảo đồ ăn, đại nhân một bàn, tiểu hài tử một bàn. Lâm gia con dâu chủ nghệ vô pháp cùng tiết xuyên so, thậm chí còn không có đại kiều nấu ăn ăn ngon, nhưng lâm gia thành ý tràn đầy, một bàn đồ ăn, cư nhiên có ba cái thịt đồ ăn, đại gia ăn đến đầy miệng thơm nức Phương Tiểu Quyên bên này cầm tin trở lại nhà tranh, nhìn đến Tiểu Kiều ở uy gà, chạy nhanh đem nàng kêu tiến vào, mau tới đây giúp ta niệm một chút này tin. Tiểu Kiều vừa nghe đến nàng mẹ bắt được tin, vội vàng ném xuống đồ vật đi vào, nàng đem tay lau khô mới đưa tin triển khai. Phương Tiểu Quyên trong lòng gấp đến đậu cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, Tiểu Kiều mới mở ra tin, nàng liền gấp không chờ nổi nói, bên trong nói gì đó. Ta cùng kia tai họ đoạn tuyệt quan hệ sự tình, ngươi mạnh thúc thúc có hay không nói cái gì. Tiểu Kiều co mày nói, mạnh thúc thúc nói nếu đã đoạn tuyệt quan hệ vậy quên đi, bất quá hắn lại đưa ra một cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu, hắn làm ta cùng Kiều ra cũng đoạn tuyệt quan hệ. Tiểu Kiều nói ra lời này sau, trong lòng có loại nói không nên lời không thoải mái. Phương Tiêu Quyên nghe được lời này, tức khắc đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngước mắt nhìn đến Tiêu Kiều bộ dáng, lông mày một trọn nói, "Như thế nào, ngươi không muốn?" Tiêu Kiều nhấp miệng, ung thanh nói, "Không phải có nguyện ý hay không vấn đề, là ta cảm thấy không cái này tất yếu." Nàng là thực không thích Kiều gia người, Kiều gia người cũng làm trò nàng mặt nói qua muốn nàng đoạn tuyệt quan hệ, nhưng chỉ cần bọn họ một ngày không có viết xuống đoạn tuyệt thư Kiều gia đối nàng vẫn như cũ có nuôi nấng nghĩa vụ. Lần trước Vương Hâm sinh sự tình nói cho nàng, Đừng chỉ xem trước mắt tốt đẹp phải cho chính mình lưu một cái đường lui cho nên nàng cũng không tưởng chém đức kiều gia này đường lui. Nếu là đi thượng hải ra cái gì không tưởng được sự tình, hoặc là xong việc chứng thực mạnh hồng quang không đáng tin cậy, nàng còn có thể hồi kiều gia làm cho bọn họ dưỡng chính mình, nhưng nếu là viết xuống đoạn tuyệt thư nói, này đường lui liền không có. Bởi vậy, nàng nội tâm là không muốn, chỉ là không dễ làm nàng mẹ nó mặt nói ra. Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi còn không phải là không nghĩ chặt đức Kiều gia này đường lui sao? Nhưng ngươi đem Kiều gia làm như đường lui, Kiều gia liền đem ngươi làm như bọn họ hài tử. Ngươi cho rằng nếu là thật sự xảy ra sự tình, bọn họ sẽ vì ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến Thượng Hải đi. Đừng mơ mộng Hạo Huyền. Phương Tiểu Quyên nhất trầm kiến huyết chọc phá Tiểu Kiều mộng tưởng Hạo Huyền nàng vừa rồi còn lo lắng mạnh hồng quang sẽ đưa ra làm nàng đem đại kiều bắt cóc linh tinh nói hiện tại nghe được chỉ là làm tiểu kiều cùng kiều gia đoạn tuyệt quan hệ này ở nàng xem ra căn bản không phải vấn đề chỉ là lúc này nhìn đến tiểu kiều không muốn nàng trong lòng tức khắc cũng không thoải mái lên đứa nhỏ này thật gà tặc a một bên tưởng đi theo nàng đi thành phố hưởng phúc một bên lại tưởng lưu kiều gia làm đường lui cái gì chỗ tốt đều làm nàng cấp chiếm toàn tiểu kiều vẫn như cũ nhấp miệng không có tỏ thái độ. Phương Tiểu Quyên không thể không hạ mãnh dược nói: "Ngươi nếu là không nghĩ cùng Kiều gia đoạn tuyệt quan hệ, vậy ngươi liền lưu tại đội sản xuất hảo, ta một người đi Thượng Hải." Tiểu Kiều nghe được lời này, cũng biết chính mình không có mặt khác lựa chọn, ta đã biết nếu như vậy, ta đây liền cùng Kiều gia đoạn tuyệt quan hệ hảo. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, Phương Tiểu Quyên lo lắng Tiểu Kiều sẽ ra chuyện xấu, cho nên đương trường liền lôi kéo nàng đi Kiều gia. Đi đến nửa đường, vừa lúc đụng phải từ nhà mẹ đẻ trở về Lâm Tuệ đoàn người. Lâm Tuệ trong lòng thở dài oan ra ngõ hẹp bốn chữ. Đại Kiều nhìn nàng mẹ liếc mắt một cái, không có hé răng, đoàn người chuẩn bị làm như không thấy được trực tiếp đi qua đi. Không nghĩ tới lại bị Phương Tiểu Quyên cấp gọi lại Kiều Trấn Quân, người đứng lại đó cho ta. Kiều Trấn Quân không có xoay người, vẫn như cũ đỡ Lâm Tuệ về phía trước đi. Phương Tiểu Quyên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng nói, người đứt sao? Ta làm người đứng lại người không nghe được sao? Ta muốn cho tiểu kiều cùng ngươi còn có kiều ra đoạn tuyệt quan hệ. Kiều chấn quân lần này rốt cuộc dừng lại bước chân tới. Đại kiều cũng bị nàng mẹ nó lời nói cấp chấn kinh rồi. Nàng phía trước không rõ đoạn tuyệt quan hệ là cái gì, sau lại hoắc trì ca ca cho nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần, còn cho nàng cử rất nhiều ví dụ, nàng lúc này mới minh bạch. Minh bạch sau, nàng trong lòng có như vậy một tí xíu khổ sở, bất quá người nhà đối nàng như vậy hảo, điểm này khổ sở thực đã bị nàng ném tại sau đầu nhưng nàng không nghĩ tới muội muội cư nhiên muốn cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ. Phụ Cẩn thôn người nghe được bên ngoài xảo lên, lập tức chạy tới vây xem. Kiều Trấn Quân không xem Phương Tiểu Quyên, ánh mắt lộ ở Tiểu Kiều trên người, trầm giọng nói: "Tiểu Kiều, ngươi từ nhỏ liền thông minh, ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch đoạn tuyệt quan hệ là có ý tứ gì, ngươi thật sự tưởng cùng Kiều gia đoạn tuyệt quan hệ sao?" lần trước hắn ba mẹ lén cảnh cáo Tiểu Kiều sự tình, hắn xong việc mới biết được, biết sau trong lòng rất là bất đắc dĩ, nhưng chỉ cần một ngày không có chân chính đoạn tuyệt quan hệ, ở trong lòng hắn Tiểu Kiều vẫn là hắn hài tử. Đại gia nghe được Kiều trấn quân nói, lại khiếp sợ lại phấn khởi. Như thế nào, lại muốn đoạn tuyệt quan hệ a? Lần trước là Đại Kiều, lần này là Tiểu Kiều, chậc chậc chậc, các ngươi Kiều gia thật đúng là thú vị cũng không phải là nói này làng trên xóm dưới còn tìm không ra như vậy thường xuyên đoạn tuyệt quan hệ nhân gia cũng tìm không ra nhiều như vậy hài từ ly hôn nhân gia ở đại gia trong mắt kiều gia liền tính leo lên tái hảo cao chi gia cảnh lại giàu có kia cũng là kỳ ba một nhà năm cái hài từ ba cái ly hôn kiều lão nhị cái này càng kỳ ba một đôi song bào thai nữ nhi từng người cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ chập chập chập liền này bát quái cũng đủ bọn họ nhai đã lâu Tiểu Kiều gục đầu xuống nói, Thượng Hải mạnh thúc thúc nói ta phải làm hắn nữ nhi, nhất định phải cùng Kiều gia đoạn tuyệt quan hệ. Tới rồi này một bước Tiểu Kiều vẫn là tường tận khả năng cấp chính mình để đường rút lui, nàng muốn cho đại gia biết nàng đoạn tuyệt quan hệ là bị bắt. Quả nhiên mọi người nghe được nàng lời nói lại nghị luận sôi nổi, bất quá đại bộ phận đều tỏ vẻ có thể lý giải mạnh Hồng Quang vì sao đưa ra như vậy yêu cầu. Mạnh thanh niên trí thức làm như vậy kỳ thật cũng có thể lý giải ai cũng không nghĩ thế người khác dưỡng hài tử. Chính là á trăm cây ngàn đắng nuôi lớn, nếu là sau khi lớn lên bị kiều gia cấp phải đi về kia không phải bạch vất vả một hồi. Cũng có người phiết biểu môi nói, vậy người có thể không đi theo đi thượng hải A, lưu tại kiều gia không phải hảo sao. Tiểu kiều ngẩng đầu nước mắt lưng tròng xem nàng ba liếc mắt một cái, sau đó lại cúi đầu xuống, như vậy nhìn qua lại ủy khuất lại đáng thương. Phương Tiêu Quyên hừ nói, ngươi cho rằng nàng không nghĩ a, nhưng Kiều gia không chào đón Tiểu Kiều, lần trước còn làm cho Tiểu Kiều mặt, làm nàng về sau đều không cần bước vào Kiều gia một bước, ngươi nói có làm như vậy nãi nãi sao? A, Tú Chi thật sự nói như vậy a, mọi người sôi nổi chấn kinh rồi. Phương Tiêu Quyên lại lần nữa hừ hừ, chẳng lẽ ta còn có thể lừa các ngươi không thành. Bọn họ phía trước rõ ràng đáp ứng. Phương Tiểu Quyên muốn đem Kiều ra hứa hẹn một tháng cấp ba lần thịt cùng trứng gà, sau lại lại lật lọng sự tình nói ra cho đại gia nghe, lại bị Tiểu Kiều cấp ngăn trở. Mẹ, ngươi không cần nói nữa. Tiểu Kiều trong mắt hàm chứa nước mắt nói. Là ta không thịt thì thảo hỉ, nãi nãi không thích ta là ta không tốt ngươi không nên trách nãi nãi. Ai ra, đứa nhỏ này như vậy hiểu chuyện nghe lời, xem nàng cái dạng này, lòng ta đều e ẩm. Kiều tú chi trước kia quái phương Tiểu Quyên bất công, nhưng nàng chính mình còn không phải bất công, cái gì tốt đều cấp đại kiều đối Tiểu Kiều đứa nhỏ này như vậy nghiêm khắc, tương lai có nàng hối hận thời điểm. Kiều Trấn dân không muốn nghe những người khác thảo luận phụ mẫu của chính mình, lại lần nữa hỏi Tiểu Kiều nói ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự muốn cùng Kiều gia đoạn tuyệt quan hệ sao? Ba ba bên cạnh người có tội gì, có thì thì còn có những người khác, nhưng mụ mụ bên người cũng chỉ có ta, cho nên ta tưởng bồi mụ mụ thực xin lỗi ba ba. Nói, vừa rồi hàm ở hốc mắt muốn rớt không xong nước mắt ở cuối cùng một chữ xuống dưới khi đồng thời lăn xuống xuống dưới. Này kỹ thuật diễn nếu là phóng tới hiện tại, thòa thòa kim mã ảnh hậu điều động nội bộ tuyển thủ. Nếu như vậy, chúng ta đây hiện tại liền đi đội sản xuất viết đoạn tuyệt quan hệ thư đi. Kiều Trấn Quân thở dài một hơi, nói xong quay đầu lại đối Đại Kiều nói. ngươi bồi mụ mụ trước về nhà. Đại Kiều nhìn thoáng qua nàng thân mụ cùng mụi mụi, gật đầu Nguyễn Thanh nói, ta hiểu được. Lâm Tuệ nhìn Kiều Trấn Quân liếc mắt một cái thấp giọng nói ta cùng Hải tử ở nhà chờ ngươi trở về. Kiều Trấn Quân nghe được lời này, ngực buồn bực tức khắc tiêu tán không được không ít ta đã biết ngươi mau cùng Hải tử trở về đi. Phương Tiểu Quyên nhìn bọn họ hai người ân ái hình ảnh, đầy người không thoải mái thanh âm bén nhọn nói, muốn thân thiết về nhà đi thân thiết, làm trò như vậy nhiều người mặt các ngươi không biết xấu hổ ta còn thế các ngươi e lệ đâu. Mọi người nở nụ cười. Lâm Tuệ mặt trướng đến đỏ bừng. Kiều Trấn Quân ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vừa rồi hắn nội tâm còn có điểm tiếc hận tiểu Kiều đứa nhỏ này, nhưng hiện tại hoàn toàn tiêu tán. Hắn đi nhanh chiều đội sản xuất đi, sau đó ở đội sản xuất mấy cái cán bộ chứng kiến hạ cùng lần trước như vậy viết xuống bốn phân đoạn tuyệt tra con quan hệ đoạn tuyệt thư. Phương Tiểu Quyên cầm đoạn tuyệt thư cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Việc này lại lần nữa trở thành đội sản xuất ăn với cơm đề tài Kiều gia nổi bật nhất thời không người có thể so sánh. Phương ba từ từ đã chết tiểu tôn từ sau tinh thần trạng thái kém rất nhiều, nàng phía trước còn muốn cho nữ nhi mang một cái tôn từ đi Thượng Hải, nhưng hiện tại nàng không nghĩ. Vài ngày sau, Phương Tiểu Quyên cầm công xã khai thư giới thiệu nắm tiểu kiều ở mọi người hâm mộ dưới ánh mắt chính thức bước lên đi Thượng Hải lộ. Trong thôn người đều hâm mộ vô cùng, đặc biệt là những cái đó đã chết nam nhân quả phụ đều ảo tưởng ngày nào đó có thể cùng Phương Tiểu Quyên giống nhau tìm được một cái có quyền thế nam nhân nhị gà. Đối với Kiều Gia tới nói, Phương Tiểu Quyên hai mẹ con vừa đi, bọn họ bên tai tức khắc thanh tịnh không ít thể xác và tinh thần thoải mái. Ở Phương Tiểu Quyên rời đi sau không đến năm ngày, Điền Gia cùng Khâu Gia đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện hôm nay, Điền Kiến Minh Hòa Điền Mẫu đang ở Khâu Gia thương lượng Điền Kiến Minh hôn sự sự tình, đầu năm nay, muốn mua tề tam truyền một vang không phải một việc dễ dàng, tuyệt đại đa số người liền trong đó giống nhau đều mua không được. Nhưng điểm này sự tình đối với khâu tân dũng tới nói căn bản liền không gọi sự tình, hắn vẫy vẫy tay thực mau liền vì cháu ngoại trai mua tề tam truyền một vang. Điền mẫu cười đến không khép miệng được kiến minh a lần này chuyện của ngươi ít nhiều ngươi cữu cữu, về sau ngươi cần phải hảo hảo hiếu kính ngươi cữu cữu, nghe được không? Điền kiến minh cười nói, mẹ này còn dùng ngươi nói, nói câu làm ngươi không vui nói, ở lòng ta cữu cữu có thể so ngươi cùng ba còn muốn thân đâu. Khâu Tân Dũng nghe được cháu ngoại trai lời này, cũng vừa lòng mà nở nụ cười. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng vang lớn, môn bị người phá khai, một trận hoảng loạn tiếng bước chân từ bên ngoài chạy vào. Này đây là đã xảy ra sự tình gì? Điền kiến minh bà ngoại bị dọa đến thiếu chút nữa bệnh tim bùng nổ. Điền mẫu chạy nhanh trở về ôm lấy mẫu thân, an ủi nói, mẹ ngươi không cần lo lắng, có nhị đệ ở, hắn sẽ thu phục. Khâu tần dũng hắc mặt đứng lên, đang muốn đi xem cái nào vương bát dê con dám nháo đến nhà hắn tới, liền nhìn đến đoàn người chạy vào, không nói hai lời tiến lên liền đem hắn bắt lấy. Chào người của hắn thân xuyên thống nhất lục trang, trên người còn mang theo thương, đây là bộ đội vũ trang người. Khâu tần dũng tâm bang bang kinh hoàng, các ngươi các ngươi làm gì vậy? Nhìn đến những người này, hắn trong lòng liền biết không diệu. Một cái quan quân bộ dáng người đi vào tới, trên cao nhìn xuống nhìn hắn nói. Khâu Tân Dũng thị chính ủy nhận được có quan hệ người cử báo tài liệu chúng ta phái người điều tra nghe ngóng điều tra, chứng minh cử báo tài liệu lời nói toàn bộ là thật. Người tới, đem trong phòng ngoài phòng đều cấp điều tra sạch sẽ. Trong phòng nữ quyến sợ tới mức lên tiếng thét chói tai Điền Kiến Minh bà ngoại càng là bị dọa ngất đi rồi. Điền Kiến Minh tại đây người đi đường bắt lấy hắn cứu cứu khi liền động tác nhanh chóng mà xúc đến một chỗ trong một góc tim đập như sấm. Trường 87 Điền Kiến Minh hy vọng tiến vào quan quân không cần chú ý tới hắn, nhưng mộng đẹp không có trở thành sự thật. Kia quan quân thực mau liền chú ý tới hắn tồn tại tiếng quát hỏi, ngươi là cái gì khâu Tân Dũng người nào? Tên gọi là gì? Điền Kiến Minh hai chân run rẩy lên, ta ta kêu Điền Kiến Minh, không phải khâu gia người. Khâu Tân Dũng nghe được cháu ngoại trai mặt sau cổ ý bổ sung thượng nói, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Quan quân lại nở nụ cười, nguyên lai ngươi chính là Điền Kiến Minh A, vừa lúc đỡ phải chúng ta lại đi một chuyến, người tới, đem hắn cho ta bắt lại. Hai cái quân nhân tiến lên đi, một phen phản xoắn lấy Điền Kiến Minh cánh tay. Điền Kiến Minh giống chỉ gầy yếu gà con, liền phản kháng cũng không dám phản kháng, chỉ nhược nhược hô các ngươi có phải hay không chảo sai người ta không phải khâu ra người ta họ Điền. Quan quân nói, chảo chính là ngươi có người cự báo ngươi làm loạn nam nữ quan hệ làm cho đối phương nhảy sông tự sát nếu không phải ngươi cứu cứu bảo ngươi ngươi đã sớm bị người trộm tới dạo phố Điền Kiến Minh sắc mặt tức khắc một mảnh tái nhợt ta ta không có nàng là tự nguyện cùng ta ở bên nhau ta từ đầu tới đuôi đều không có bức nàng quan quân xem ngốc bức giống nhau nhìn hắn cảm thấy nói với hắn lời nói đều là lãng phí chính mình nước miếng Điền Kiến Minh thấy thế càng luống cuống tâm vẫn luôn đi xuống trầm lại trầm không đến đấy. Đế. Bộ đội vũ trang quân nhân đem khâu ra sao cái đế hướng lên trời. Này không sao không biết một sao dọa nhảy dựng Khâu ra cương nhiên có một cái tầng hầm ngầm, bên trong cất giấu đại lượng đồ cổ châu báo cùng hoàng kim, mặt khác các loại thứ tốt càng là vô số kể ở khâu tân dũng mẫu thân trong phòng còn mặt khác lục xoát ra một vạn nhiều tiền mặt. Hiện giờ chấn trên công nhân mỗi tháng tiền lương là 30 nguyên, cán bộ là 4-50 nguyên, chính là không uống không ăn đem tiền toàn bộ tích góp lên cũng đến tích cóp 20 mấy năm. Nhưng khâu ra tùy tùy tiện tiện liền sao ra như vậy nhiều tiền, như thế nào có thể không lệnh người khiếp sợ. Khâu ra nữ quyến còn có điền mẫu đều là sợ tới mức mặt không có chút máu, xúc ở bên nhau run rẩy khóc thút thít các nàng đã có thể tưởng tượng kế tiếp nhật từ các nàng sẽ có bao nhiêu thảm. Cuối cùng, khâu ra hòa điền ra toàn bộ bị bắt trở về. Bộ đội vũ trang mang theo thương lại đây bắt người, một màn này thật nhiều người đều thấy được bởi vậy khâu ra bị xét nhà sự tình thực mau liền truyền khắp toàn bộ chấn. Những cái đó phía trước chịu quá khâu gia hòa điền ra hãm hại người, kích động đến rơi lệ đầy mặt lập tức liên hợp lại, đồng thời chạy tới chính phủ cử báo cùng lên án khâu điền hai nhà ác hành. Tường đào mọi người đẩy Ngày xưa cùng khâu gia hòa điền ra giao hảo nhân gia đều biến mất rồi nổi kẹp chặt cái đuôi làm người, sợ hãi bị liên lụy đến, nhưng những người này đại đa số không sạch sẽ, vì thế bị loát chức loát chức bị xét nhà xét nhà. Trận này phong ba rằng con nửa tháng mới tính bình tĩnh trở lại, chấn trên cán bộ bị giặt sạch một đợt đổi đi không ít sâu mọt. Khâu Tân Dũng bởi vì làm nhiều việc ác trực tiếp bị phán tử hình, Điền Kiến Minh bị hình phạt 15 năm, mà Khâu Gia Hòa Điền Gia Gia khuyến hoặc nhiều hoặc ít đều tham dự trong đó, nghiêm trọng căn cứ cụ thể tình huống hình phạt không nghiêm trọng toàn bộ đều ném đến nông trường đi cải tạo. Lâm huyện trưởng biết khâu tân dũng bị người cử báo sau, đương trường khiến cho chất nữ giải trừ cùng Điền ra hôn ước, ai ngờ Lâm miêu thế nhưng là cái luyến ái não, tới rồi tình trạng này cương nhiên còn khóc cầu người nhà cứu Điền kiến minh. Đây là muốn đem cả nhà đều kéo xuống nước cùng đi chết à, Lâm gia người nơi nào có thể nghe nàng. Lâm miêu bị nhốt lại, nàng khóc lớn đại náo, dùng tuyệt thực tới bức bách người nhà, nhưng đều vô dụng tuyệt vọng dưới nàng bệnh nặng một hồi, chờ hết bệnh rồi lúc sau, ở một ngày nào đó buổi sáng đột nhiên mất tích lâm gia người lại tức lại lo lắng còn là đến tìm người hơn 10 ngày sau lâm nhiêu bị tìm được rồi nàng chạy đến nông trường đi nói chính mình là điền gia con dâu muốn cùng điền gia đồng cam cộng khổ công xã chủ nhiệm vừa nghe đương nhiên có điều cá lọt lưới tự động đưa tới cửa tới không chút nghĩ ngợi liền đem nàng quan tiến nông trường lâm gia biết sau tuyên bố cùng lâm nhiêu đoạn tuyệt quan hệ sinh từ cùng lâm gia không quan hệ kiều gia biết khâu điền hai nhà được đến báo ứng sau cao hứng đến chúc mừng một phen Tin tức tốt lục tục truyền đến, xưởng thực phẩm xưởng trưởng làm người tới sinh sản đội thông chi kiều trấn quân, làm hắn trở về trong xưởng tiếp tục đi làm, chờ hắn thượng mãn nửa năm sau, liền cho hắn chuyển chính thức. Kiều trấn quân này cũng coi như là nhờ họa được phúc, hiện giờ xưởng thực phẩm chính thức công nhân danh ngạch hữu hạn, một cái củ cải một cái hố, muốn được đến chuyển chính thức thập phần khó khăn. Lâm tuệ cao hứng đến đôi mắt đều đỏ chạy nhanh về nhà mẹ để đem này tin tức tốt nói cho nàng mẹ, vương thu anh biết sau, đột nhiên thấy dương mi thổ khí, lập tức bưng chén đi ra ngoài tìm những người khác nói chuyện phiếm. Thôn dân biết Kiều chấn quân công tác lại đã trở lại, lại còn có có thể bị chuyển chính thức tức khắc lại là các loại hâm mộ. Kiều chấn dân ở khâu Tân Dũng bắn chết phía trước từ huyện thượng đuổi trở về cũng đến mục giam đi thăm Điền Kiến Minh. Mấy ngày này đối điển kiến minh tới nói, là hắn sinh ra đến bây giờ khó nhất ngao nhật thử, ăn không đủ no ngủ không tốt, giam giữ hắn địa phương lại ẩm ướt lại sú hơn nữa nơi nơi đều là con dẹp bọ chó, hắn ngày đầu tiên đi vào đã bị cắn đến toàn thân nổi lên hồng trần. Này còn chưa tính càng thống khổ chính là, hắn mỗi ngày đều phải bị trong ngục giam tội phạm ẩu đả hơn nữa hắn ngày đầu tiên tiến vào liền trong sạch khó giữ được lúc này hắn dùng kỳ quái tư thế chậm rãi dịch bước chân cảnh ngục không kiên nhẫn mà đẩy đẩy hắn đi nhanh điểm hắn bị đẩy đến một cái lảo đảo thiếu chút nữa phát cúc trên mặt đất này vừa động cúc hoa truyền đến một trận kịch liệt co rút đau đớn đau đến hắn ngũ quan đều vặn vẹo lên Con mẹ nó loại này nhật tử khi nào là cái cuối hắn thật sự ngao không nổi nữa kiều Trấn dân nhìn đến điền kiến minh này phó nghèo túng tiểu thụy bộ dáng trong lòng thập phần hả giận ông trời có mắt ngươi rốt cuộc cũng có hôm nay Điền Kiến Minh hung hăng trừng mắt hắn, thật là xem thường các ngươi kiều gia. Sớm biết rằng lúc trước chúng ta liền không nên mềm lòng buông tha các ngươi. Kiều Trấn Dân lạnh lùng nhìn hắn, buông tha. Các ngươi khi nào buông tha chúng ta kiều gia? Các ngươi bất quá là không nghĩ bị huyện trưởng biết các ngươi ác hành, cho nên mới tạm thời không có động kiều gia. Đừng nói đến chính mình có bao nhiêu thiện lương từ bi. Điền Kiến Minh tức giận đến ngũ quan giữ tợn, đột nhiên ngửa đầu cuồng tiếu lên, liền tính ngươi làm chết chúng ta thì thế nào? Người tức phụ còn không phải bị ta ngủ quá. Đúng rồi, nàng còn nói ngươi nơi đó thực không được. Phanh, kiều chấn dân phẫn nộ mà nhảy lên, một quyền hung hăng nện ở hắn trên mặt. Điền kiến mình cái mũi đau xót, hai hàng ấm áp máu mũi lập tức chảy ra, nhưng hắn còn không kịp phản ứng, liền lại lần nữa ăn một quyền, bị kiều chấn dân đẩy ngã trên mặt đất nắm tay như mưa điểm rừng ở trên mặt hắn. Cứu mạng A, giết người. Cảnh ngục cảnh ngục hắn bị đánh không hề phản kích chi lực chỉ có thể kêu rên cầu cứu. Chỉ là cảnh ngục ở đem hắn đưa vào căn phòng này sau liền biến mất, lúc này hắn nếu có thể đi ra ngoài nói, liền sẽ nhìn đến cảnh ngục đứng ở mặt khác một đầu, đối bên trong cầu cứu thanh nhìn như không thấy. Kiều chấn dân lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi tỉnh điểm sức lực đi, liền tính ngươi đem ít hầu kêu ách cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Hắn tiến vào phía trước thẩm thế khai đã sớm vì hắn chuẩn bị hảo chỉ cần hắn không đem người đánh chết tùy hắn cao hứng. Điền Kiến Minh lúc này mới hậu tri hậu giác hiểu được trong lòng lại hận lại không cam lòng, ngoài miệng lại xin tha nói kiều đại ca ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, bất quá lúc trước là ngươi tức phụ trước câu dẫn ta nàng nói ngươi không cho nàng đi huyện thượng lại trách cứ nàng ném các ngươi nữ nhi. Kiều Trấn Dân mặc kệ hắn nói cái gì, hắn nắm tay không có chút nào do dự đem Điền Kiến Minh tấu đến mặt mũi bẩm dập mới buông tha hắn. Điền kiến minh toàn thân không có một chỗ không đau, hắn cho rằng hết thảy kết thúc lại nghe đến kiều chấn dân lạnh lạnh nhìn hắn nói. Tiểu tử ngươi là một nhân tài, ngươi cựu cựu đối với ngươi như vậy hảo, ngươi còn có thể trái lại thọc hắn một đau, liền không biết khâu ra người biết sau sẽ như thế nào đối phó ngươi. Điền kiến minh vì cấp chính mình giảm bất hình phạt chủ động công đạo khâu ra đã làm sự tình, có một số việc vẫn là cử báo tư liệu thượng không có. Nếu không phải hắn, khâu tân dũng đại nhi tử cũng không cần đi theo bị phán tử hình, mặt khác hai cái nhi tử hình phạt cũng sẽ không như vậy trọng tuy rằng nói khâu gia là trừng phạt đúng tội, nhưng Điền Kiến Minh người này cũng là cái thật tiểu nhân. Nghe được Kiều Trấn Dân nói, Điền Kiến Minh trong lòng một lột bộp toàn thân khống chế không được mà run rẩy lên. Hắn chịu đựng đau từ trên mặt đất bỏ dậy ôm hắn hai chân xin tha nói Kiều đại ca cầu ngươi buông tha ta đi ta thật sự biết sai rồi. Hắn hai cái biểu ca cùng hắn cùng nhau nhốt ở trong ngục giam, nếu là bọn họ biết chính mình làm những cái đó sự tình, bọn họ khẳng định sẽ lăn lộn chết hắn. Hắn còn muốn ở trong ngục giam ngốc 15 năm A, như vậy lớn lên thời gian muốn đối mặt hai cái kẻ thù, hắn ngẫm lại đều nhịn không được sun dày. Kiều Trấn Dân một chân đá văng ra hắn, cầu môi cười nói, hiện tại mới đến biết sai quá muộn. Nói hắn xoay người đi ra ngoài, đương hắn mở cửa ra khi Điền Kiến Minh nhìn đến cửa đứng hai người, hai người kia không phải người khác đúng là khâu ra hai cái biểu ca. Điền Kiến Minh ngã ngồi trên mặt đất hai mắt vừa lật tức khắc hôn mê qua đi. Đại Kiều ở đông trong rừng trích rau rải, một bên nhỏ giọng nói thầm, nếu có thể bắt được chỉ gà rừng vậy là tốt rồi. Ngày mai là hoắc trì ca ca sinh nhật trừ bỏ đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật, nàng vẫn là tưởng cho hắn làm điểm ăn ngon, nhưng nàng lại không nghĩ phiền toái người trong nhà. Vừa dứt lời, một con gà rừng từ cây bụi vỗ cánh chạy ra, khanh khách kêu đến thập phần sung sướng. Đại Kiều nhìn đến gà rừng, hai mắt tức khắc sáng, đang muốn muốn bắt cục đá đem nó tạp vựng, liền nhìn đến gà rừng chạy đến nàng trước mặt thân mình hướng trên mặt đất một đảo, bất động Đại Kiều, đây là tình huống như thế nào? Này gà rừng như thế nào tự động đưa tới cửa đi tìm cái chết. Đại Kiều nháy đại đại mắt hạnh, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái nguyên cơ tới, đơn giản liền không nghĩ, dù sao nguyên liệu nấu ăn đã tới tay, ngày mai nàng liền có thể cấp hoax trì ca ca làm tốt ăn. Nàng đem gà rừng trói lại, giấu ở một chỗ bí ẩn cây bụi bên trong, bảo đảm không ai sẽ phát hiện sau lúc này mới dẫn theo rổ về nhà. Tới rồi ngày hôm sau, nàng làm mụ mụ cho nàng trải cái xinh đẹp con rết biển, sau đó dẫn theo tiểu rổ ra cửa. Tiểu Đông Lâm cùng Tiểu Nhất Minh rất muốn quá đi, nhưng vô luận bọn họ như thế nào làm nũng, Đại Kiều đều không có mềm lòng. Không phải nàng không muốn làm bọn đệ đệ đi, mà là Hoắc Trì ca ca nói qua, hắn sinh nhật chỉ nghĩ cùng nàng một người quá, cho nên nàng cũng là thương mà không giúp gì được. Tiểu Đông Lâm cùng Tiểu Nhất Minh hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn tỉ tỉ đi xa, trong lòng đem Hoắc Trì liệt vào hạng nhất địch nhân. Đại Kiều cùng Hoắc Trì hai người trộm lẻn vào Tây Lâm Tử, như cũ đi vào thác nước bên cạnh. Bởi vì Tây Lâm tử mặt khác một đầu vẫn như cũ sưng mù dày đặc tràn ngập lại còn có che kín bẫy dập cho nên đội sản xuất đem này đầu nhập khẩu dùng chút khóa cửa ở, không cho tiểu hài tử chạy đi vào. Nhưng một cái nho nhỏ cửa gỗ tự nhiên khó không được hoác trì. Đại kiều đem trong rổ đồ vật nhất nhất lấy ra tới, cái thứ nhất lấy ra tới chính là một túi hương tô xào đậu nành. Hiểu ra đất phần trăm đổi thành cầu kỳ thụ, hiện tại chỉ có thể ở trong sân loại điểm hàng ngày ăn rau xanh, này phê đậu nành vẫn là phía trước lưu lại, viên viên thực no đủ, chỉ tiếc về sau vô pháp lại loại Nàng đem đậu nành ta qua đi, dùng ớt cay cùng mặt khác gia vị phiên xào, hương vị hương cay, vị hương giòn, cắn thượng một ngụm ca băng ca băng mà vang, hương giòn đến không được. Cái này ngươi mang về cấp hoác ra ra cùng phương gì ăn, cái này đương ăn vật đặc biệt bổng, là ta gần nhất vừa định ra tới tân thực đơn Nga. Đại kiều một bên đem túi tắc qua đi, một bên cho hắn giới thiệu cuối cùng còn không quên khen một chút chính mình. Hoác trì khóe miệng gợi lên tới, đối với nàng khoe khoang sú mỹ thói quen, hắn sớm đã thói quen, nếu là ngày nào đó nàng không khen chính mình, hắn khả năng còn không thói quen đâu. Đại kiều tiếp tục lấy đồ vật ra tới, trừ bỏ một ít ăn, còn có một cái tiểu túi tiền, mặt trên thêu một cái nam hài cùng một cái nữ hài, hai người đang ở gà nướng ăn. Hoắc trì cầm túi tiền trong tay vuốt ve mặt trên theo thùa trong lòng ấm áp người này lễ vật ta thực thích. Đại kiều cười đến mi mắt cong cong, Hoắc trì ca ca thích liền hảo, lần trước ngươi vì cái này cùng ta sinh khí ta còn khổ sở hảo một thời gian đâu, ngươi hiện tại không tức giận đi. Phía trước nàng tưởng cấp mẹ nuôi còn có người nhà làm một ít túi tiền chỉ là số lượng quá lớn, hơn nữa nàng theo thùa còn chưa đủ thuần thục cho nên không dự bị hắn phân. Nhưng lần đó ngoài ý muốn bị hoắc trì ca ca biết sau, hắn biết chính mình chưa cho hắn chuẩn bị, đương trường liền xoay người chạy lấy người, tiếp theo hai ba thiên đều cố ý tránh nàng, tuy rằng sau lại hắn chủ động cùng chính mình hòa hảo nhưng nàng biết hắn là bởi vì chính mình chưa cho hắn làm túi tiền mới tức giận. hoắc trì mặt bá một tiếng liền hồng thấu, cường tự mình chính mình biện bạch nói ta không có sinh ngươi khí, là ngươi hiểu lầm. Đại kiều nháy đại đại đôi mắt nhìn hắn, không có sao. Nhưng lần trước ngươi rõ ràng có vài thiên đều không để ý tới ta. hoắc trì cái này liền lỗ tai đều đỏ, đều là chuyện quá khứ, đừng nói nữa ta đi đem gà rừng rửa sạch sạch sẽ. Nói xong hắn vội vàng đứng lên, nắm lên trên mặt đất gà phong giống nhau chạy lên, như vậy giống như chạy chối chết. Đại kiều xem hoắc trì ca ca cái dạng này, rất là khó hiểu, suy nghĩ một hồi, nàng đem việc này ném tại sau đầu, đi bên cạnh nhặt cành khô lại đây nhóm lửa. Hoặc chỉ chạy đến thác nước biên, mặt vẫn là nhiệt đến không được. Lần trước hắn kỳ thật không phải sinh đại kiêu khí, nhưng nghe được nàng cấp tất cả mọi người làm túi tiền chính là không có hắn, hắn trong lòng liền rất không thoải mái. Hắn đem gà rừng vứt trên mặt đất, giặt sạch mạnh tay tân đem túi tiền lấy ra tới xem, khóe miệng rất lớn gợi lên tới. Hắn thật sự thực thích phần lễ vật này, hắn nhất định sẽ hào hảo chân quý. Nhìn một hồi hắn lúc này mới đem túi tiền thật cẩn thận bỏ vào trong túi, sau đó bắt đầu sát gà, đem gà rửa sạch sạch sẽ sau, đại kiều bên này đã đem hòa thành công dâng lên tới. đại kiều tiếp nhận hoắc trì ca ca trong tay gà rừng ở gà trên người lau một tầng mỡ vàng cùng muối ăn, sau đó đem sáng sớm liền chuẩn bị tốt sinh khương hương hành tỏi nguyễn hồ tiêu viên cùng với cả rốt khối cùng khoai tây khối toàn bộ nhét vào gà rừng trong bụng, kiềm chế nửa cái giờ sau, lúc này mới cắm ở gậy gộc thượng đặt ở hỏa thượng nướng. Gà nướng một phóng tới hòa thượng, lập tức truyền đến bùm bùm thanh âm, chỉ chốc lát sau, một cổ mùi hương liền từ phiêu lên, hương đến hai người thiếu chút nữa lưu lại nước miếng tới. Nửa giờ sau, gà nướng nướng hảo, ngoại ra xốp giòn, gà rừng thịt tươi mới hương cay tuy rằng thịt cùng chính mình dưỡng gà so sánh với có điểm xài, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng nó mỹ vị. Hoắc chỉ xé xuống một con đại đùi gà đưa cho đại kiều, người thích nhất đùi gà, hai chỉ đều cho ngươi ăn. Đại Kiều tiếp nhận tới, cười đến mi mắt cong cong, "Ta ăn một con là đủ rồi, mặt khác một con hoắc trì ca ca chính mình ăn, đúng rồi, ta ra nói, làm việc phải có thủy có chung, hôm nay là hoắc trì ca ca sinh nhật, này kê đầu cùng gà mông cũng cấp hoắc trì ca ca ăn đi." "Hoắc trì, Kiều Niệm niệm đồng học, ngươi lời này là nghiêm túc sao?" Hoắc trì khóe miệng run rẩy nhìn nàng, người sau nháy sáng người sạch sẽ đôi mắt nhìn hắn, đáy mắt viết năm chữ ta là nghiêm túc. Cuối cùng này kê đầu cùng gà mông hoắc trì vẫn là không có ăn. Hắn dùng cái lấy cớ nói muốn đem thịt gà chia sẻ đi ra ngoài, vì thế cuối cùng, kê đầu cùng gà mông đều rơi xuống thí thí trong bụng. Bộ đội Giang sư trưởng văn phòng, vương viêm sinh gõ cửa đi vào tới, được rồi cái quân lễ. Giang sư trưởng xua xua tay nói, nơi này không những người khác tùy ý một chút, khâu tân dũng bên kia đã có tin tức. Nói, hắn đem một phần tư liệu ném tới trước mặt hắn. Vương viêm sinh đem tư liệu cầm lấy tới, nhanh chóng đào qua đi, nhìn đến khâu điền hai nhà bị xét nhà, hắn trong lòng không khỏi đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này hai nhà đã diệt trừ, về sau kiều gia bên kia liền không cần lo lắng sẽ bị tính kế. Hắn đem tư liệu bỏ vào đi nói, lần này thật là đa tạ giang sư trưởng, nếu không phải ngươi, việc này khẳng định vô pháp giải quyết. Giang sư trưởng cầm lấy tráng men lưu uống một ngụm thủy đạo, ngươi đừng vội nói lời cảm tạ, việc này ta chỉ ra ba phần sức lực, trừ bỏ chúng ta, bảo thành bên kia cũng có người đối khâu tân dũng động thủ, mấy phương thế lực hạ mới đưa tên kia cấp kéo xuống tới. Vương viêm sinh lập tức liền nghĩ tới kiều gia kết nghĩa thẩm ra. Thẩm ra nhưng thật ra rất phúc hậu, người bình thường gặp được loại chuyện này trốn đều không kịp, nơi nào còn sẽ ra tay hỗ trợ, huống chi bọn họ cùng kiều gia bất quá là kết nghĩa. Liền ở hắn hoàng thần thời điểm, liền nghe được giang sư trưởng tiếp tục nói, chúng ta bên này có thể nhanh như vậy động thủ, vẫn là ít nhiều lương thủ trưởng ra tay hỗ trợ, nếu không phải hắn, việc này khẳng định không nhanh như vậy chuẩn bị cho tốt. Nghe được lương thủ trưởng ba chữ, vương viêm sinh ngây ngần cả người. Hắn trong đầu lập tức hiện lên một cái thanh xuân hoạt bát thân ảnh, mày ngay sau đó đi theo nhíu lại. Giang sư trưởng nhìn đến hắn cái dạng này, liền biết hắn đoán được bên trong quan muốn ta bên này không bên kia nhân mạch cho nên cùng lương thủ trưởng đề ra một miệng, hắn nguyên bản là không muốn hỗ trợ chỉ là chúng ta nói việc này khi vừa vặn bị đồng đồng chí cấp nghe được nàng cầu lương thủ trưởng giúp chúng ta cho nên ngươi muốn cảm tạ còn hẳn là đi cảm tạ đồng đồng chí. Vương viêm sinh mày tức khắc nhăn đến càng khẩn trầm mặc một hồi nói ta hiểu được. Giang sư trưởng đem trắng men lưu đặt ở một bên nói, đồng đồng chí là cái hảo đồng chí, lương thủ trưởng bên kia cũng cố ý tác hợp các ngươi, chỉ là ngươi bên này đã đính hôn, cho nên ngươi muốn xử lý tốt ngàn vạn cũng không thể phạm sai lầm, đã biết sao. Vương viêm sinh lại lần nữa được rồi cái quân lễ, biết. Từ giang sư trưởng văn phòng ra tới, vương viêm sinh tự hỏi như thế nào đem ân tình này cấp còn, còn có muốn như thế nào làm đối phương hết hy vọng. Ai ngờ đi đến nửa đường, hắn liền thấy được đồng ly ly. Đối phương ăn mặc một cái màu lam váy liền áo, sơ hai điều bánh quai trèo biệt đang đứng ở dưới lầu chờ hắn. Hắn hít sâu một hơi đi qua đi, đồng đồng chí, ngươi là đang đợi ta sao? Đồng li, li hai má đằng một tiếng liền hồng thấu cắn môi gật đầu nói, đúng vậy ta đang đợi vương đoàn trưởng ngươi. Đồng li, li lớn lên rất đẹp, mặt trái xoan mắt to, dáng người thon thả trang điểm xinh đẹp thời thượng hơn nữa tính tình hoạt bát rộng rãi, rất nhiều nam đồng chí đều thích nàng nhưng lúc này nàng ở vương viêm sinh xem ra lại biến thành một cái phòng tay khoai lang hắn trầm mặc một chút quyết định giao sắc chặt đai rối đồng đồng chí lương thủ trưởng ra tay hỗ trợ sự tình giang sư trưởng đã cùng ta nói ta đại biểu chính mình còn có ta vị hôn thê người một nhà cảm tạ các ngươi đồng lili li xem hắn chủ động lại đây tìm chính mình trong lòng cùng bọc mật giống nhau ai biết hắn một mở miệng chính là vị hôn thê Nàng tâm tức khắp trầm xuống dưới, trên mặt đỏ ửng theo tiêu tán, vương đoàn trưởng có phải hay không thực thích ngươi vị hôn thê Vương viêm sinh không chút do dự gật đầu, đúng vậy, ta thực thích nàng, ta 15 tuổi bắt đầu liền nghĩ muốn cưới nàng, chỉ là khi đó ta không bản lĩnh, trong nhà lại rất nghèo cho nên vì nàng ta tiến bộ đội đàm đương binh, nhưng ta phạm vào một sai lầm, ta không làm nàng biết tâm ý của ta cho nên ở ta tòng quân năm thứ ba, nàng gả chồng. Đồng li a một tiếng, đôi mắt chừng đến đại đại, ngươi là nói ngươi vị hôn thê từng ly hôn. Vương viêm sinh lại lần nữa gật đầu, không chỉ có từng ly hôn, lại còn có mang theo một cái hài tử, bất quá ta không thèm để ý, chỉ cần có thể cưới được nàng, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Nghe được thích người ta nói đối một nữ nhân khác tình yêu, loại cảm giác này thật sự quá khó tiếp thu rồi. Đồng li, li nắm chặt góc áo, hốc mắt có chút đỏ, vì cái gì? Là ta xuất hiện so nàng vãn sao? Vẫn là ta nơi nào so bất quá nàng. Vương viêm sinh nói, ta 11 tuổi năm ấy liền nhận thức nàng, ở ta muốn đói chết khi, là nàng xuất hiện đã cứu ta cho nên ở lòng ta không có bất luận kẻ nào có thể siêu việt nàng. Người thực hảo, là cái hảo cô nương, về sau khẳng định có thể gặp được quý trọng người của ngươi. Nói đến nước này, đồng li li còn có cái gì không rõ. Nàng đôi mắt cái mũi chua xót đến khó chịu, nức nở nói ta đã biết. Nói xong, nàng xoay người chạy vội mà đi. Vương viêm sinh nhìn nàng bóng dáng, trầm mặc một chút, xoay người đi lên lâu đi. Đồng Lily li khóc lóc chạy về chính mình ký túc xá, bởi vì nàng là đơn người ký túc xá cho nên có thể tận tình mà khóc. Khóc mệt lúc sau, nàng ghé vào trên giường ngủ rồi, sau đó nàng làm một giấc mộng. Ở trong mộng mặt, nàng vẫn như cũ thực thích vương viêm sinh, vì hắn, nàng cự tuyệt trong nhà an bài, hắn không cưới nàng liền không gả, rốt cuộc ở vương viêm sinh 33 tuổi năm ấy, nàng gả cho hắn. Chỉ là hôn sau sinh hoạt không bằng nàng trong tưởng tượng như vậy hảo, vô luận nàng như thế nào nỗ lực vương viêm sinh trước sau không nóng không lạnh tới rồi sau lại nàng mới biết được hắn trong lòng cất giấu một nữ nhân cho dù nữ nhân kia đã chết nhưng hắn vẫn là niệm niệm không quên. Nàng lúc ấy liền hỏng mất làm nàng như thế nào cùng một cái chết đi nữ nhân so. Người nhà đều khuyên nàng không cần so đo, nhưng nàng chính là không bỏ xuống được, vì thế ở những ngày về sau, nàng không ngừng cùng hắn cãi nhau, trong nhà gà bay chó sủa. nữ nhi thường thường bị dọa đến khóc lớn, nhưng nàng không để bụng chính là muốn buộc hắn đem nữ nhân kia quên. Bọn họ cứ như vậy cho nhau tra tấn 10 năm, cuối cùng nàng chịu không nổi cùng hắn ly hôn sau, liền nữ nhi cũng không cần một người xuất ngoại xuất ngoại sau, nàng quá nổi lên phóng túng xa đoại nhật tử, nàng còn nhận thức một cái nước ngoài nam nhân, ở hắn dẫn dắt hạ, nàng chạm vào không nên chạm vào đồ vật cuối cùng chết ở dị quốc tha hương. Chết năm ấy, nàng còn bất qua 40 tuổi. Từ trong mộng tỉnh lại, đồng lily li phát hiện chính mình ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng nhớ tới trong mộng tình cảnh, cảm thấy kia mộng chân thật đến giống như nàng trải qua quá giống nhau. Nàng vì trong mộng mặt chính mình cảm thấy ủy khuất đồng thời cảm thấy trong mộng mặt chính mình quá không biết cố gắng, vì một người nam nhân cư nhiên đem chính mình biến thành như vậy. Nàng không muốn sống thành trong mộng mặt bộ dáng nàng đứng lên rửa mặt nhìn trong gương đôi mắt sưng đỏ chính mình, nàng quyết định từ hôm nay trở đi đem vương viêm sinh buông. Mua xe đạm yêu cầu 50 chương công nghiệp khoán ở thẩm gia, sở gia cùng với kiểu chấn dân cộng đồng nỗ lực hạ, 50 chương công nghiệp khoán thực mau đã bị gom đủ. Vì thế ở 8 tháng nhất hào hôm nay, Kiều gia mua một chiếc Phượng Hoàng bài xe đạp trở về. Phần 6 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coookdoctruyen.com.